Quy 1 chương 280, luyện đan công hiến. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 280, luyện đan công hiến. Đạo, khách quan trên mà nói, vì là thiên địa vật vật, hàng mang chí lý, vĩnh cửu chí lý. Đạo học nhà hiền triết từng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Ý vì là, đạo có thể nói đi ra, liền không phải vĩnh hàng đạo, tên có thể gọi ra, liền không phải vĩnh hằng tên. Thế gian vật vật, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, cho dù cái kia vĩnh cửu chí lý, tương tự sẽ theo thời gian chuyển rời, phát sinh các loại biến hóa. Vĩnh cựu chí lý, chân chính đại đạo.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 điều này làm cho vũ phong lần thứ hai tháng phục, vũ đạo kỹ pháp thần bí khó lường chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem quy một chương 283, dịch kinh cảnh giới chương 283, dịch kinh cảnh giới 26. Quyền thứ hai Nghịch thiên tu vũ chương 283, dịch kinh cảnh giới thung lũng tiểu viện diễn võ tràng bên trong vũ phong khi thì nhảy lên khi thì vọt tới trước né mạnh diễn luyện các loại kỳ chiêu tức long tượng luyện thể thuật đệ tam tầng động tác long tượng hình ý long phi tự trùng mô phỏng long tượng chi hình vì lạc kỹ dẫn dắt nhục thân mạch lạc lấy đạt luyện thể hiệu quả long tượng hình ý đệ tam tầng diễn luyện bên trong độ khó so với trước hai tầng càng cao hơn có điều hiệu quả hết sức rõ ràng có thể chứng minh công pháp mạnh mẽ đồng thời nói rõ tam giai linh thể so với luyện thể dịch kinh cảnh xác thực còn cách biệt cực xa vũ phong trong lòng ước không được thán phục tâm ý làm do tàng thư cát trở lại thung lũng trong sân vừa lúc với giờ ngọ đêm khuyết thì mà thân thể đồng dạng mệt mỏi nghỉ ngơi đến ngày mới sáng lên Trùng khó nhịn trong lòng chờ mong, liền diễn luyện Long Tượng hình Ý. Không nghi ngờ chút nào, này đệ tam tầng Long Tượng hình Ý, mang cho Vũ Phong to lớn kinh hỉ. Vừa nãy sơ học sơ luyện, liền phát hiện kinh mạch run run, cùng thân thể một chút biến hóa. Bằng vào ta bây giờ tình huống, chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể đột phá tới tứ giai linh thể. Có điều, lấy linh thể cân nhắc thân thể, cùng luyện thể hoàn toàn khác nhau, hiện nay đã không lại thích hợp. Long Tượng luyện thể thuật đệ tam tầng, có thể để ta đạt đến dịch kinh cảnh, đến lúc đó cường độ thân thể, tuyệt đối vượt xa tứ giai linh thể, cũng nên chuyển biến quan niệm của chính mình. Minh hiểu luyện thể cơ sở thì, Vũ Phong đã đem chính mình coi là thật sự luyện thể giả, càng muốn lấy luyện thể cảnh giới đối với tình trạng cơ thể đánh giá lấy cường hóa thân thể mà nói, làm độc tôn luyện thể chi đạo, xa không phải linh thể có thể so với vừa đã đem chính mình coi là thật sự luyện thể giả đối với Long Tượng luyện thể thuật không lại ôm lòng cầu gặp may, mà chuẩn bị toàn lực tìm kiếm hoàn chỉnh công pháp truyền thừa mới vì là lựa chọn tốt nhất Học viện Tàng Thư các bên trong những viên luyện thể công pháp đối với Vũ Phong luyện thể tới nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn lần đầu mới lạ diễn luyện mang cho Vũ Phong vui mừng thật lớn, tự nhiên muốn càng thêm chăm chú Vũ Phong lần thứ hai diễn luyện hình ý. phối hợp trong đó thổ nạp chi pháp rõ ràng phát hiện linh thể tăng cường kinh mạch đồng dạng nhẹ nhàng nhảy lên hoặc có thể đột phá dịch kinh cảnh giới có thể với mấu chốt nhất thời gian bị thể dục buổi sáng từ hồng ba người đánh gãy thời cơ đột phá cơ duyên còn chưa tới nhiều rèn luyện một ít thời gian đem hình ý luyện tới càng thêm thuần thục hoặc có thể càng tự nhiên mà đột phá có thể làm cho căn cơ càng gạ giả thực vũ phong thầm nghĩ trong lòng vừa có thở dài tâm ý hay là an ủi mình chỉ có không oán giận mảy may vũ huynh ngươi với khi nào trở về từ hồng thủ trước tiên hỏi nhân biết được vũ phong khoảng thời gian này ở tảng thư các đối với hắn ngốc thời gian dài như vậy trong lòng đồng dạng tương đối yêu kỳ ngay ở đêm qua vũ phong đơn giản hồi đáp phân tâm tư thì long tượng hình ý vũ huynh đệ người hôm nay luyện chiêu thức sao không phải dĩ vãng loại kia yêu thú quyền pháp từng vũ tò mò hỏi đây là một môn công pháp mới so với trước quyền pháp càng tốt hơn chút vũ phong nói nói rằng dĩ vãng thể dục buổi sáng thời gian vũ phong đều lấy ngũ hình quyền làm nóng người ngũ hình quyền mô phỏng theo năm loại thú hình bị từng vũ mấy người coi là yêu thú quyền pháp vũ phong cũng sớm đã quen thuộc mà từng vũ nói bên trong vô ý để cho đem long tượng hình ý cùng ngũ hình quyền liên hệ tới hai người đều mô phỏng theo yêu thú chi hình có thể tồn tại cộng thông chi sự vũ minh hôm nay có thể đi sân huấn luyện từng vũ tiếp tục hỏi nghe vũ phong nói đến công pháp liền chủ động nói sang chuyện khác võ giả như không đặc biệt quen thuộc công pháp võ ký đều khá là bí ẩn đương nhiên đối với những kia có danh tiếng võ giả ngoại trừ bí ẩn kỹ xảo ở ngoài công pháp cùng võ ký đều thường làm người biết tạm thời còn không cần thiết hôm nay chuẩn bị luyện tập vừa nãy quyền pháp vũ phong hồi đáp trước bị cắt đứt thời cơ nhân từng vũ nói như vậy mà xúc động để cho đối với long tượng hình ý lý giải sâu sắc thêm đồng thời cũng càng thêm cảm thấy xa lạ Còn cần nhiều làm luyện tập. Biết được Vũ Phong kế hoạch, Từ Hồng cùng từng thị huynh đệ đều không nhiều lời nữa cái khác, đối với Vũ Phong phương thức tu luyện, mấy người từ lâu làm rõ. Trừ ra bắt đầu hơn 10 thiên lý luận ở ngoài, Vũ Phong đều không theo, đệ bình thường sắp xếp, đã tham gia võ kỹ huấn luyện. Có thể Vũ Phong không thường tham gia huấn luyện, nhưng thường chạy đi hướng về đạo sư thỉnh giáo. Nhân thiết đạo sư am hiểu thương pháp, chính thích hợp chỉ đạo Vũ Phong, bây giờ đối với với võ kỹ tiếu chính là lĩnh ngộ ra thương đạo, hay là với sơ nhập môn thì, nói thương thế càng thêm chuẩn xác. Từ Hồng cùng từng thị huynh đệ, kết thúc nửa canh giờ thể dục buổi sáng, liền rời đi đi hướng về sân huấn luyện, Vũ Phong thì lại luyện tập Long Tượng Hình Ý. Long Phi tự trùng, Mô Phỏng Phi Long Phong Thái, Mạnh tượng xung kích tư thế, phối hợp thủ nạp chi pháp. Vũ Phong luyện tập thời gian, càng thêm thâm đối với hắn lý giải. Phi Long Phong Thái, Mạnh tượng tư thế. Vũ Phong trong lòng hơi động, nộ ra thăng lên trong lòng. Như thế nào Long Tượng Hình Ý, tức mô phỏng theo Long Tượng chi hình, lĩnh ngộ Long Tượng tâm ý. Long Tượng Hình Ý ba cái tầng thứ, chia ra làm Long Bản Tượng Đá, Long Du Tượng Buôn, Long Phi Tự Trong này bao hàm ba loại hình, tương tự mang theo ba loại ý. Như đem Long cùng tượng tách ra, thì lại vì là sáu loại hình cùng ý. Long tượng hình ý trước hai tầng, vẻn vẹn mô phỏng theo hình, chưa từng lĩnh ngộ ý nghĩa, căn bản không đạt đến luyện thể hiệu quả, chỉ là tam giai linh thể thân thể, lấy long tượng chi hình hơn nữa làm cho thẳng. Vũ Phong trong lòng hiểu được, long tượng hình ý, long bản tượng đá, long du tượng buồn, long phi tượng trùng. Vũ Phong từ đệ nhất tầng luyện lên, mô phỏng theo long tượng chi hình, lấy ý nghĩa đi phối hợp, kết hợp với thổ nạp chi thuật. Long tượng hình ý, long phi tượng trùng. Vũ Phong luyện tới đệ tam tầng, nhất thời phát giác kinh mạch chấn động. Vũ Phong trong lòng vui vẻ, càng chăm chú long tượng chi thức, toàn thân tim tập trung vào luyện tập. Ngay ở trong nháy mắt đó, Vũ Phong rõ ràng nhận ra được. so với lần trước càng rõ ràng đột phá thời cơ, như lần trước thời cơ không trọn vẹn, đột phá còn có thể sẽ thất bại, có thể lần này thời cơ viên mãn, thì lại có thể bảo đảm đột phá thành công, dẫn dắt ra thời cơ đột phá, vũ phong liền mặc kệ trước hai tầng, lặp lại luyện tập long tượng hình ý, đệ tam tầng long phi tự trùng, tiến hành dịch kinh cảnh đột phá, kinh mạch đang nhảy nhót, long tượng hình ý chiêu thức vận động, kết hợp thổ nạp phương pháp hô hấp, sinh ra một loại sức mạnh thần bí, đi khắp với trong kinh mạch, đồng thời mạnh mẽ thân thể cơ năng, trong này sức mạnh không giống với nội khí, càng không giống với linh lực, ở tang thư các bên trong bù lại quá luyện thể cơ sở. Vũ phong rõ ràng sức mạnh kia, bị luyện thể giả xưng là nội kính. Nội kính ở sơ kỳ thì, hoặc sơ kỳ khá dài giai đoạn, đều chỉ có thể tăng cường võ giả thân thể, tăng cường võ giả sức mạnh thân thể. Nhưng nếu đem nội kính lớn mạnh đến trình độ nào đó, sẽ vì là có thể so với linh lực, pháp lực tồn tại. Mà luyện thể giả nội kính sản sinh, tức là tiến vào dịch kinh cảnh tiêu chí. Càng bởi vì sản sinh nội kính, mới có thể đạt đến dịch kinh cường hóa mục đích. Mà đem toàn bộ kinh mạch cường hóa, thì lại ý vị dịch kinh cảnh đại thành. Có thể vũ phong nội kính, đang đứng ở sơ sinh thời khắc, còn có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không tính tiến vào dịch kinh cảnh. có điều đem muốn đi vào mà thôi đang đứng ở đột phá cửa ải tình huống như vậy bên dưới vũ phong chăm chú long tượng hình ý bất luận quyền pháp cùng tâm thần hoặc long tượng hình ý chiêu thức cùng công pháp tướng phối thổ nạp thuật đều hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng hứng luyện long tượng hình ý vũ phong đột nhiên phát sinh một đạo gầm rú trong đó tràn ngập vui sướng tâm ý luyện thể cảnh giới thứ ba dịch kinh cảnh dịch kinh cảnh cường hóa kinh mạch càng lợi cho linh lực rèn luyện luyện khí cùng luyện thể hai đạo có thể lấy lẫn nhau xúc tiến phát hiện thân thể biến hóa vũ phong nghĩ như vậy nói chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm Đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 284, Linh Vũ tứ tầng. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 284, Linh Vũ tứ tầng. Làm vui sướng gầm rú thì tức tiến vào Dịch Kinh cảnh giới. Dịch Kinh cảnh giới, lấy nội kính cường kinh mạch. Vũ Phong nội thị thân thể, phát hiện trong đó biến hóa, đối với thể nội tình hình, tất cả đều cực kỳ rõ ràng. Có thể chưa từng đình chỉ, đối với long tượng hình ý diễn luyện. Nội kinh sinh, bắt đầu dịch kinh. Luyện thể không giống luyện khí. Câu cửa miệng ngoại lực cực điểm, nội kính liền có thể tự sinh, làm dừng lại luyện thể công pháp, nội kính đồng dạng sẽ bất động, ẩn nút với trong kinh mạch, liền không cách nào luyện thể dịch kinh. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, làm phân tâm tư thi thì, long tượng hình ý diễn luyện, phối hợp long tượng thủ nạp thuật, càng thêm chăm chú với linh ngộ. Bây giờ mới vừa vào dịch kinh cảnh, làm tráng đại nội kính vững chắc cảnh giới. Nay tức là Vũ Phong trong lòng thủ vững ý nghĩ, theo dứt bỏ tạp niệm, tiến vào nội định cảnh giới. là một chồng vào định cảnh giới, đồng thời lòng mang các loại linh ngộ, lại xa không đạt tới tỉnh ngộ trạng thái. Kỳ thực nội định một từ. đa dụng với luyện thể bên trong luyện thể chú ý trong ngoài cùng luyện ngoại luyện lấy các loại động tác kéo thân thân thể ra thịt dẫn dắt huyết quản vận động ma sát xương cốt then chốt rung động nội phủ bộ phận sôi biến thể nội nhiệt huyết ngoại luyện diễn biến các loại động tác cơ bản không thể sẽ nhập định chỉ vì nội luyện nội kính cần kết hợp nghĩ hình thổ nạp thuật làm đem thổ nạp chi pháp biến thành một loại bản năng thì đối với ngoại luyện động tác chăm chú đến mức tận cùng tức có thể vào đặc thù nội định trạng thái vũ phong đem tạp nghiệm dứt bỏ thổ nạp chi pháp bản năng vận chuyển chăm chú long phi tượng trùng hình ý đã tiến vào nội định cảnh giới Nam ở nội định cảnh giới trạng thái một trong số đó thiết đều vì bản năng chỉ có thể một lần lại một lần luyện tập long tượng hình ý động tác do giờ tị sơ đến giờ thân trưa diễn luyện dòng giã bốn cái canh giờ hoàn toàn vững chắc dịch kinh cảnh giới vũ phong dừng lại luyện long tượng hình ý lúc này đã tọa vận chuyển hôn nguyên kinh khôi phục thừa thai tiêu hao thể lực hai cái không giống hệ thống trung vi sẽ chăm sông đổ về một biển luyện thể luyện khí hai đạo có thể lẫn nhau xúc tiến này không cần lại đi hoài nghi hơn nữa tự luyện thể đệ tam cảnh dịch kinh cảnh giới bắt đầu thổ nạp chi pháp dọn nội kính không ai không cùng luyện khí tương thông vũ phong trong lòng Đột ngột sinh ra ý tưởng như vậy. Mặc dù tiền nhân chưa từng đưa ra quá loại này lý luận, có thể Vũ Phong trong lòng đã tin chắc. Vũ Phong trong lòng càng có loại dự cảm, làm diễn mạch hôn nguyên kinh cùng Long Tượng luyện thể thuật, hai người tương lai công thành thì làm xuất hiện thần kỳ biến hóa, kinh mạch cường hóa gấp đôi trở lên. Sao như vậy cường hiệu quả? Mặc dù trước thần kỳ trạng thái cùng ta bản thân luyện thể cơ sở, hai hỗ trợ lẫn nhau trợ bên dưới đều có điều vững chắc ở dịch kinh sơ kỳ, kinh mạch chỉnh lần cường hóa, có thể vì là đồng kỳ đại thành hiệu quả vận chuyển luyện khí công pháp. Linh lực lưu chuyển khắp trong kinh mạch, nội thị càng chăm chú với kinh mạch, nhất thời đối với hắn biến hóa kinh dị. Luyện thể tổng cộng chia làm cửu đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới phân chia sơ, trung, hậu ba kỳ, mà này chỉ là một phương diện. Lần thứ hai cẩn thận nội thị kiểm tra, Vũ Phong lúc này phát hiện không giống, cả kinh nói, kinh mạch mở rộng 3 phần 10 trở lên, chuyện này, kinh mạch mở rộng, so với kinh mạch cường hóa, càng thêm để Vũ Phong kinh dị. Luyện thể công pháp, dịch kinh cảnh giới, cường hóa kinh mạch thật là bình thường, mà bên trong mở rộng kinh mạch, chính là bất ngờ tình huống. Có điều, loại này tình huống ngoài ý muốn, chỉ cần không mặt trái hiệu quả. Hoàn toàn vì tốt đẹp cơ duyên, Vũ Phong vận chuyển thể nội linh lực, khôi phục thân thể phạm mệt mỏi, đồng thời càng muốn nghiệm chứng, luyện thể cùng luyện khí, hai người xúc tiến hiệu quả làm sao. Nếu không có loại thứ hai ý nghĩ, Vũ Phong hoàn toàn có thể nghỉ ngơi khôi phục, dù sao liên tục mấy canh giờ, tiến hành ở ngoài luyện quyền động tác, đối với gánh nặng của thân thể vốn là rất lớn. Linh lực vận chuyển bên trong, có thể vô cùng tốt tập bộ thân thể, giải trừ thân thể mệt nhọc, nửa canh giờ đi qua, đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Kinh mạch mở rộng, linh lực vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời tăng cường linh lực lượng. Đây là muốn đột phá tình huống a? Phát hiện thể nội tình hình Vũ Phong bỗng nhiên cả kinh, lập tức làm ra quyết định. Nơi này không phải đột phá chỗ, làm đi cho thuê phòng tu luyện. Thung lũng toàn bộ sân quần, ở 200 trở lên học viên, tự nhiên kiến tạo phòng tu luyện. Đột phá cơ duyên trước mắt là qua, thung lũng phòng tu luyện không nhiều, chuyên vì đột phát tình huống chuẩn bị. Năm loại linh lực càng đồng thời lớn mạnh, này nhưng không đột phá thời gian, bình thường tình huống nha. Vũ Phong trong tu luyện phát hiện linh lực tình huống, trong lòng càng khổ não. Ba lần diễn mạch, Mộc, hỏa Thổ ba cái thánh mạch, Linh Vũ cảnh nhị tầng, Mộc linh lực vòng xoáy, Hỏa linh lực vòng xoáy. Hiện tại khi ngưng kết thổ linh lực vòng xoáy, nhưng hôm nay ngũ hành cùng tế bảo. Vũ hành cùng tiến vào, vận chuyển sinh khắc lý lẽ, y theo hỏa đất mới, mà còn lại kim nước lã, thủy sinh mục. Vũ phong trong lòng hiểu ra, đối với trước mặt tình huống, định ra giải quyết phương pháp. Diễn mạch hôn nguyên kinh, chủ yếu chia làm hai bộ phận lớn, một là diễn mạch thuật, một là hôn nguyên kinh. Diễn mạch thuật thay đổi võ giả thể chất, luyện thánh tạng, diễn thánh mạch, đúc thánh thể. Hôn nguyên kinh thì lại vì là diễn mạch thành công, võ giả tu luyện chi pháp, cao hơn thiên gia công pháp. Võ giả trong đan điển chứa đựng võ giả linh lực, mà trong kinh mạch tương tự vận chuyển linh lực, như võ giả tầm thường. chuyên tu một loại thuộc tính, bất luận hà trường hợp, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể Vũ Phong ngũ hành đồng tu, diễn ra ba cái thánh mạch, nương tụ hai cái vòng xoáy linh lực, thể nội tồn tại năm loại linh lực. Nhân thánh mạch, vòng xoáy linh lực tình huống, năm loại linh lực cũng không cần đối, thánh mạch thu nhận ba loại linh lực, đan điển trục xuất dư thừa linh lực, mà bình thường trong kinh mạch, thì lại năm loại linh lực song song. Dưới tình huống này, vốn là năm loại linh lực tạm thời nằm ở ổn định, mà lần này ngũ hành cùng tiến vào, thì lại phá hoại loại này ổn định. Vũ Phong bây giờ ý nghĩ, không thể nghi ngờ phải đem tình huống như thế với trong đan điển giải quyết. Vũ Hành Linh lực như thường vật chuyển, mà tiến vào trong đan điển, thì lại lợi dụng tương sinh lý lẽ, đem dư thừa linh lực chuyển hóa thành thổ linh lực, lấy nương tụ thổ linh lực vòng xoáy. Kỳ thực, Vũ Phong công pháp đi tiên, đến nay đều vì một ít quy tắc ngăn cản, còn không chân chính hành vi người tiên. Có thể không thể nghi ngờ tình huống trong tu luyện các loại bất ngờ, vốn là vì là quy tắc ngăn cản, tức câu cửa miệng thiên đạo cách trở. Dù sao, thiên đạo quy tắc chính là vạn vật quy tắc số một, mà thiên đạo quy tắc càng bao hàm vạn vật quy tắc. Được cường tụ thổ linh lực, nương tụ thổ linh lực vòng xoáy. Vũ Phong không muốn bỏ qua. Bình thường cơ hội đột phá, ấn lại ý nghĩ của chính mình, vận công pháp chuyển đổi linh lực, rốt cục xuất hiện hy vọng thành công. Lấy Vũ Phong tình huống, thực lực cảnh giới cao tam tầng, như lại một lần nữa đột phá, đạt đến linh vũ tam tầng, hơn nữa pha không tiệm độ, cùng với cấm công thuật, hoàn toàn có thể khinh thường linh vũ cảnh. Lấy tình huống trước, Vũ Phong làm căn cơ vững chắc, sẽ không mạnh mẽ đi đột phá, càng có ý ức chế tu vi. Nhưng chân chính nằm ở đột phá thời khắc, thì lại hoàn toàn sẽ không bỏ qua cơ hội. Bình thường thời cơ dưới đột phá, mà khi vì là nước chảy thành sông, không lo lắng căn cơ vấn đề, mà bỏ qua thời cơ đột phá, mặc dù căn cơ càng vững chắc, cũng không thể so thuận thế đột phá tốt kim mục, thủy hỏa bốn loại linh lực vận chuyển thổ linh lực tích trữ thổ linh lực ngưng tụ duyên trung tâm hội tụ lấy xoay tròn làm trụ cột vũ phong kết hợp lần trước đột phá tình huống cùng với huân nguyên kinh công pháp tiến hành đột phá trình tự mục linh lực vòng xoáy xoay tròn hỏa linh lực vòng xoáy xoay tròn thổ linh lực vòng xoáy ngưng tụ vũ phong khống chế thể nội tình huống ý tùy tâm động tim theo khí động ngưng tụ ngưng nội thị thổ linh lực xoay tròn vòng xoáy xoay tròn tốc độ cùng lần trước tương đương vũ phong liền rõ ràng đã đến thời khắc mấu chốt thổ linh lực vòng xoáy ngưng tụ làm thổ linh lực vòng xoáy cùng một hỏa linh lực vòng xoáy vận tốc quay cơ bản tương đương vòng xoáy to nhỏ dày đặc tương đồng tức bắt đầu cuối cùng một bước được thành công thổ thuộc tính vòng xoáy ngưng nhập linh võ cảnh tam tầng không được này xảy ra chuyện gì thành công đồng thời vừa định thả lòng thời khắc xuất hiện lần nữa nguy cơ nhất làm cho người khó có thể tiếp thu không thể nghi ngờ vũ phong hiện tại liền gặp phải tình huống như thế thổ linh lực vòng xoáy đã thành một hỏa thổ ba vòng xoáy linh lực ba người cộng đồng tăng trưởng biến hóa có thể trước tương sinh linh lực kim Thủy linh lực quá nhiều, hiện tại không cách nào đình chỉ công pháp, chỉ có thể vận chuyển linh lực, duy trì tạm thời ổn định. Mà nay ổn định trạng thái, chỉ là tạm thời mà thôi. Vận chuyển linh lực đồng thời, linh lực vốn là sẽ tăng trưởng, tình huống chỉ có thể càng thêm gây go. Vũ Phong trong lòng suy nghĩ, có vẻ vô cùng lo lắng, có thể hoàn toàn không có cách nào. Như những người còn lại, nằm ở Vũ Phong bên cạnh, thì lại có thể thấy trong phòng tu luyện, lượng lớn linh khí bị thu nạp, đối với linh khí tiêu hao tốc độ, vượt qua trận pháp tụ linh tốc độ. Đương nhiên, nằm ở trong phòng tu luyện, không ai có thể phát hiện tình huống. Bất luận bất kỳ địa phương phòng tu luyện đều lấy bí ẩn là thứ nhất tụ linh hiệu quả chỉ là phụ mặc kệ là trận pháp phòng thủ vẫn là đặc thù vật liệu kiến trúc phòng tu luyện đều muốn có cách tuyệt hồn lực điều kiện phòng tu luyện lượng lớn linh khí đều bị vũ phong thu nạp vào thể tạo thành thể nội linh lực quá thừa linh lực không cách nào tiêu hao trước mặt tu luyện kết thúc càng thêm không thể động tác lớn cố ý đi tiêu hao linh lực một khi động tác quá lớn cũng có thể phá hoại linh lực cân bằng vũ phong trong lòng đối với tình huống của chính mình bất đắc dĩ nhưng đối với tình huống cực kỳ rõ ràng chính là bởi vì rõ ràng mới kiên kỵ quá nhiều không dám ngủ quán quyết đoán linh lực quá nhiều Không cách nào tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tăng cao bây giờ cảnh giới, ngưng tụ thứ tư vòng xoáy linh lực. Một sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, cái kế tiếp vòng xoáy linh lực. Khi ngưng kết kim linh lực vòng xoáy, vận chuyển linh lực với đan điện, ba cái vòng xoáy linh lực vận chuyển, hai loại phân tán linh lực vận chuyển, đem phân tán kim linh lực tụ tập, đem còn lại bốn loại linh lực bắt đầu bộ phận chuyển hóa, tụ tập kim linh lực, làm đầy đủ thời gian, bắt đầu vận xoay tròn, lấy tụ càng nhiều kim linh lực, tiện đà ngưng tụ vòng xoáy linh lực. Không được, trước quá nhiều linh lực, còn chưa đủ ngưng tụ kim linh lực vòng xoáy. Mắt thấy kế hoạch sắp thành thì. lần thứ hai phát hiện những vấn đề mới hấp nạp linh khí nhược linh khí không đủ chỉ có thể hấp nạp linh ngọc bất quá lần này tuyệt đối phải đem linh lực chi lượng khống chế ở thích hợp trình độ đột phá tu luyện không giống khôi phục tu luyện như công pháp không đình chỉ thì lại linh lực liên tục tụ trước linh khí thu nạp quá nhanh lần này linh khí mỏng manh rất nhiều lấy linh ngọc tiến hành bổ sung vừa vặn khống chế hấp thu lượng kim linh lực vòng xoáy ngưng tụ kinh qua vài lần nhấp đô rốt cục ngưng kết đan trong ruộng thứ tư vòng xoáy linh lực ý vị tiến vào nhập linh võ cảnh tứ tầng mà lần này vẫn là liên tục đột phá vừa không phải theo dự liệu càng không phải dự liệu ở ngoài, càng đạo không rõ kinh hỉ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 285, Luận Thương Chi Đạo. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 285, Luận Thương Chi Đạo. Mạo hiểm đảo ngược vì là cơ duyên, liên tục đột phá biến kinh hỉ. Trải qua mạo hiểm, kinh hỉ, Vũ Phong đại đột phá, thật là bất ngờ. Đem cảnh giới hoàn toàn củng cố, Vũ Phong 10 rốt cục xuất quan, đi vào phòng tu luyện quản lý nơi. Giao nộp tiêu phí điểm cống hiến. Thuê phòng tu luyện 20 ngày, cần chụp 60 điểm công hiến trị. Phòng tu luyện nhân viên quản lý lạnh nhạt mở miệng nói rằng: "Mới vừa phát hiện Vũ Phong đi ra, đã tính toán thật thời gian. Loại này học viên khu vực, giải giáp phòng tu luyện, học viện sẽ không quá chú ý, chỉ vì tụ linh trận vận chuyển, cần tiêu hao linh ngọc mới sẽ thiết lập quản lý nơi, thích hợp khấu trừ điểm cống hiến. Vì vậy, tình huống như thế bên trong, học viện lấy nhiệm vụ hình thức để học viên tự chủ quản lý, chỉ có thể khống chế linh ngọc lượng, cùng với thu lấy điểm cống hiến." Đồng dạng, chỗ này phòng tu luyện giải giáp mà chưa tốt. Khoảng thời gian này bên trong, chỉ có Vũ Phong cho thuê, nhân viên quản lý đối với hắn tình huống, tự nhiên sẽ cực kỳ rõ ràng. Được, xin mời học trưởng xử lý. Thấy đối phương báo ra con số, Vũ Phong đưa qua thân phận bài, chưa hiện ra ra bất kỳ biến hóa nào, duy tâm bên trong nghĩ thẩm, coi là thật tu luyện không biết năm tháng, trong nháy mắt 20 ngày đi qua. Dựa theo lần trước tình huống, có thể xác định ngưng tụ vòng xoáy linh lực cần hơn 10 ngày. Nay không chỉ có quá trình mạo hiểm, càng muốn so với thưởng nhân đột phá, cao hơn tăng gấp đôi thời gian. Vũ Phong lặng lẽ thầm than một chút, đối phương đem thân phận bài trả về, thấy trong đó điểm cống hiến nặng lấy không ham tiền tại tim. cũng không nhịn được không tha tâm ý quá 300 điểm cống hiến bây giờ chỉ còn lại dưới 6 giờ như tiếp tục bế quan mấy ngày cũng không đủ khấu trừ số lượng vũ phong trong lòng đối với điểm cống hiến cần cũng bởi vậy càng thêm chú ý thì đến giờ dâu vũ phong trở lại trong viện từ hồng ba người đều ở vũ phong đang chuẩn bị chào hỏi từng vũ lược mang kinh nghỉ dành trước lên tiếng nói vũ huynh đệ ngươi có thể đã về rồi ồ oh. từng huynh đệ ngư ý có thể đang đợi vũ Mỗ trở về vũ phong hơi chút trệ ngẩn tùy theo cởi hỏi vũ huynh cũng biết chính mình bao lâu không đi sân huấn luyện từng vũ hỏi chưa trực tiếp trả lời vũ phong tháng thư các bên trong hơn 10 ngày vế quan đột phá 20 ngày vũ phong trong lòng thầm nghĩ lập tức mở miệng nói rằng đại khái hơn tháng thời gian đi ha ha vũ huynh làm thật là mạnh mẽ từng vũ kính nể đạo không hiểm treo gẹo tâm ý kế mà nói rõ nguyên do nói rằng vũ huynh chưa đi sân huấn luyện thế đạo sư đã nhiều lần hỏi để từng nào đó thông báo vũ huynh đi vào tương văn từng vũ hai huynh đệ chưa phân đến đồng nhất ban bên trong tương văn cùng từ hồng ở lớp sáu tương vũ cùng vũ phong ở ngũ ban cứ việc tiến vào sân huấn luyện theo để tự thân am hiểu vũ khí lựa chọn đạo sư huấn luyện có thể thỉnh thoảng sẽ lớp tập hợp Từng vũ đối với ngũ ban tình huống tự nhiên khá là rõ ràng Từng vũ thiện dùng vũ khí chính là một thanh trường kiếm phân đến ngũ ban còn tương đối bất ngờ chuyên dùng đao kiếm học viên khá nhiều hơn nửa phân đến còn lại trong lớp học vừa văn thiết đạo sư mang ngũ ban khiến thương học viên quá 80 giải rác sắp xếp còn lại học viên Từng vũ liền vì là một người trong đó thiết đạo sư mang lớp ở trong đó khá là tủ thương không phải kỳ môn vũ khí có thể thương đạo khó có thể nhập môn sử dụng nhiều người thiếu vừa phải tương vũ nói xong đạo sư yêu cầu tiếp tục nói như vũ huynh như ngươi vậy không theo để yêu cầu huấn luyện còn phải đến đạo sư chấp thuận có thể coi là đãi ngộ đặc biệt lớp học học viên không phục đều chuẩn bị khiêu chiến ngươi đây ha ha giữa các võ giả khiêu chiến luật bàn có thể xúc tiến tiến bộ không cái gì không thể vũ phong cười nhạt nói vũ huynh tâm thái tự nhiên có thể lớp học học viên cũng sẽ không nghĩ như vậy lớp học mạnh nhất long không vũ huynh cần hơn nữa chú ý từng vũ nhắc nhở đa tạ từng huynh bảo cho vũ phong ôm quyền đối với từng vũ nói cảm ơn không phải ngu giúp người từng vũ nói bên trong ý tứ vũ phong tự nhiên sẽ rõ ràng Thấy hai người chính sự nói xong, Từ Hồng nói hỏi, "Vũ Minh này mấy chục nhật, không biết đi đến nơi nào?" "Kính xin ba vị thứ lỗi." Ngày đó tình huống đột nhiên, Vũ Mỗ đang sắp đột phá, liền chạy đi phòng tu luyện, chưa cáo cùng ba vị huynh đệ. Vũ Phong mở miệng nói, "Đối với mình ra đi không lời từ biệt, hơn 20 ngày, còn có chút thật không tiện." "Đột phá, phòng tu luyện." Từ Hồng ba người nghe vậy, tra xét Vũ Phong cảnh giới, nhất thời kinh hai nói, "Vũ Minh ngươi hiện tại, nhưng là linh vũ cảnh tứ tầng." "Ừm." Vũ Phong gật đầu nói, "May mắn liên tục đột phá." "Liên tục đột phá." "Chẳng trách tiêu hao hơn 20 ngày." từ hồng ba người cả kinh nói nói bên trong mang theo thoải mái tâm ý vẫn khó nén vẻ kinh ngạc từng vũ cũng mở miệng nói lấy vũ huynh cảnh giới có thể cùng long không tương chiến hà sợ người khác khiêu khích từng vũ trong giọng nói man mang theo kinh hỉ, thậm chí ảo tưởng vũ phong đánh bại long không tình huống ha ha vũ phong cười nhạt căn bản chưa đem long không đặt ở trong lòng long không linh vũ cảnh ngũ tầng vì là ngũ ban dọn là thứ nhất vũ phong trước thực lực liền cùng với lực lượng ngang nhau hiện có thể quét ngang linh vũ cảnh càng là sẽ không đi lưu ý tình huống thông thường cùng cảnh giới võ giả tích lũy thời gian càng dài thực lực sẽ cường đại hơn long không thiên phu không tệ đạt đến linh vũ cảnh ngũ tầng mới chỉ hơn 40 tuổi có thể thiên phu không có nghĩa là thực lực từng vũ trước lo lắng hiện tại chuyển thành kinh hỉ chỉ vì không biết vũ phong thực lực ngày thứ hai vũ phong thể dục buổi sáng như thường ngũ hình quyền làm nóng người tiện đà luyện long tượng hình ý chờ thần thi mặt thời khắc mới vừa cùng từng vũ ba người đồng thời đi vào sân huấn luyện tân sinh nhất cấp sân huấn luyện làm trưởng rộng các hai giảm đại sân bãi theo đệ bốn năm phân chia hai khu vực phân biệt lấy hai đạo sư thực chiến huấn luyện hai loại vũ khí Vũ Phong nhiều lần đơn độc hướng về Thiết Đạo sư Thỉnh Giáo thương pháp, đối với sân huấn luyện không xa lạ chút nào. Tiến vào sân huấn luyện, liền cùng Từ Hồng mấy người tách ra, đi vào ngũ ban sân huấn luyện. Vũ Phong từ trước đến giờ biết điều làm việc, đến sân huấn luyện chưa lôi kéo người ta chú ý, chờ Thiết Đạo sư sắp xếp xong nhiệm vụ, lại đi vào đối với hắn Thỉnh Giáo, cùng với giải thích trước sự. Cũng còn tốt Vũ Phong biết điều, mới chưa bị người phát hiện. Nhân hơn tháng không lộ diện ở lớp học học viên bên trong, Vũ Phong đã thành danh nhân. Đặc biệt là Tân Sinh tháng ba kỳ không cho phép ra ngoài học viện, thêm vào học viện quản lý sẽ không xuất hiện bất ngờ, người vắng mặt chính là lười biếng. trước tiên chạm nắm thương thức nửa canh giờ thiết đạo sư một trận giảng giải đối với chúng học viên sắp xem nói vũ phong thấy những học viên kia theo để yêu cầu nắm thương đứng thẳng trong lòng không khỏi hoảng hốt thầm nghĩ nếu không có diễn võ giám ta làm đồng dạng luyện tập đem cơ sở biến thành quen thuộc Liên bởi vì diễn võ giám ngoại trừ chiêu thức ở ngoài những cơ sở này thương thế đều vì thích hợp nhất ta không khỏi nhanh chóng biến thành quen thuộc càng thêm dường như tự thân bản năng vũ phong ý nghĩ bên trong không khỏi thổn thức thở dài tâm ý vũ phong người hiếm thấy tới đây một hồi có thể cần giải thích nguyên do Thế đạo sư phát hiện Vũ Phong chủ động tới đến sân huấn luyện một bên, này không phải Vũ Phong làm bộ làm tịch làm gì, chỉ vì không ảnh hưởng còn lại học viên. Ồ, Linh Vũ cảnh tứ tầng, khá lắm. Người cũng đừng nói, này thời gian một tháng, liền vì là đột phá tự thân cảnh giới. Thế đạo sư không chờ Vũ Phong trả lời, đã phát hiện tu vi bây giờ nhất thời khuyết đại mà kinh ngạc muốn hỏi. Ha ha, tuy không phải hoàn toàn như vậy, có thể sự thực không kém nhiều. Vũ Phong cười nói, có điều lần này đột phá thời cơ thực sự làm đến đột nhiên, cũng không báo cho bất luận người nào, không kịp thông báo đạo sư, kính xin đạo sư thứ lỗi. Thấy ngươi liên tục đột phá, cảnh giới còn không hiện ra phù phiếm, đạo sư tự nhiên sẽ thỏa mãn, chưa trách tội tại sao thứ lỗi." Thiết đạo sư nói rằng. Như ngũ ban còn lại học viên, thấy hai người như vậy trò chuyện, có lẽ sẽ kinh lạc kinh mắt. Có thể sự thực chính là như vậy, Vũ Phong thương pháp viên mãn, càng vô tận tiếp cận tương đạo, không muốn tầm thường huấn luyện, tính khí cùng thiết đạo sư kết hợp lại, lén lút giao tình rất tốt. Đương nhiên, này còn nhân lúc trước, vì là tranh thủ không bình thường huấn luyện, cùng thiết đạo sư đối chiến, cùng với thường xuyên thảo luận tương đạo, hai người mới có thể kết làm hữu nghị. Phải biết lúc trước, Thiết Đạo Sư đem linh lực khống chế với Linh Vũ Cảnh Nhị Tầng, cùng Vũ Phong đối chiến quá, hai người đánh thành thế hòa. Địa Nguyên Cảnh võ giả, mặc dù khống chế linh lực, có thể thực lực vẫn muốn cao hơn, sự khống chế cảnh giới. Vũ Phong biểu hiện ra thực lực, lúc này để Thiết Đạo Sư khiếp sợ, càng kinh dị thương pháp biến mãn. Vì vậy, hai người đàm luận thương đạo, đề tài vô cùng hợp khẩu vị. Chỉ có tiếc nối nơi, còn ở chỗ Vũ Phong, rõ ràng vượt đứng ở ngoài cửa, có thể chung khó vào thương đạo cánh cửa. Vũ Tiểu Tử, ngươi hôm nay tới đây, có thể chuẩn bị luyện trên một luyện. hai người chuyện phía một chút nói xong vũ phong đột phá việc thiết đạo sư tái xuất nói hỏi không chuẩn bị như thiết đạo sư đồng ý đi chỗ tối đối luyện tiểu tử cũng cực kỳ tình nguyện có thể hiện tại thiết đạo sư rõ ràng không thể rời đi qua xa tính xin thiết đạo sư giảng giải thương đạo vũ phong cười nói người tiểu tử này như tầm thường học viên như ngươi thực lực như vậy còn không cấp tại chỗ luận bàn đối ngoại tuyên dương thực lực mình chỉ có tiểu tử ngươi thực lực mạnh mẽ còn trang thâm trầm không chút nào như ngươi cái tuổi này nên có thiếu niên tắc phong a thiết đạo sư nói rằng thiết đạo sư ngươi này khoa người vẫn làm mắng người a Vũ Phong cười nói, lập tức chuyển thành nghiêm nghị, nói rằng, thực lực không nhân tuyên dương mà tăng cao, duy lấy phải cụ thể vì là căn bản tri đạo. Học viện tạm còn miễn cưỡng vì là tịnh thổ, thế giới bên ngoài tràn ngập tranh đấu, tiến có thể tận bắn ra đầu chim nhỏ, thâm trầm một ít không hẳn không phải chuyện xấu. Hiếm thấy ngươi nghĩ như vậy pháp, có điều người trẻ tuổi làm hoài lòng hào thắng. Thiết đạo sư nói rằng, lòng hào thắng, làm truy đổi phía trước mục tiêu, tiểu tử trước mắt việc, liền vì là thương đạo nhập môn. Vũ Phong đối đáp nói, ngươi tiểu tử này tâm tình như vậy, làm tiền đổ vô lượng a. Thiết đạo sư lần thứ hai nói, đã toàn vì là vẻ khen ngợi. phía trước nói như vậy, không thể nghi ngờ thấy Vũ Phong đột phá, cô y đối với hắn thăm dò. Nhân rõ ràng Vũ Phong thực lực, trước đều không sợ lớp học đệ nhất nhân, hiện tại càng có thể khinh thường tân sinh cấp. Nói đến cũng kỳ quái. Vũ Tiểu Từ ngươi, ba loại thương pháp viên mãn, trong đó ý cảnh thương pháp, tuy nhân ý cảnh không đủ, có thể chiêu thức đồng dạng viên mãn, hoàn toàn có thể nhảy vào thương đạo. Tại sao lại? Thiết đạo sư đối với Vũ Phong tình huống, tương tự rất là nghi hoặc. Nhưng vẫn lên tiếng nói, thương vị là bách binh trì vương, là mang vương giả bá đạo. Bá đạo không phải duy nhất, đạn thương có thể khúc, cương lưu cùng tồn tại. nắm thương người, làm lòng dạ bá giả chi tâm. Tim Hoài Vương giả tâm ý, Thương đạo nhập môn lĩnh ngộ, Vũ Phong đã nghe qua vài lần. Thậm chí ở Đông Bắc vực bên trong, tiêu ra hướng về lao đều giản quá. Có thể mỗi lần tĩnh giáo, các đạo sư đều từ đầu nói về, hy vọng sâu sắc thêm linh ngộ, Vũ Phong càng đồng ý như vậy. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 286, Vui sướng đại chiến. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 286, Vui sướng đại chiến. Thiết đạo sư giảng giải, do thương đạo tổng cương luận, nói cùng thương đạo cơ sở, nội dung phong phú phong phú, thường để vũ phong trầm tư. Mỗi với vũ phong suy nghĩ thì, thiết đạo sư tĩnh nói chờ đợi, làm không lại suy tư, thì lại sẽ tiếp tục giảng đạo đâm, hoa, phách, khoải, đạ, câu, quét, kết hợp thương đạo thất kỹ, phàm vào thương đạo giả, đem các loại thương pháp quy về bảy kỹ bên trong, vào thương chi đạo, thì lại phản phát quy chân, thương chi đạo vì là võ đạo kéo dài, hoặc vì đó một trong pháp tác bên dưới, đạo để ý cảnh, thương đạo nội thương ý, sơ nhập môn vì là thương thế, thâm nhập thì lại vì là thương ý. càng cao hơn chính là thương vực vẽ ra khu vực trong lúc đó duy thương ý trí thượng thật sự thương đạo làm phản pháp quy trần, bất kỳ hoa lệ chiêu thức cũng không bằng cơ sở thương kỹ thương đạo thất kỹ làm làm trụ cột thương kỹ tổng kết quy nạp mà ra làm trụ cột đại biểu lấy thương đạo điều động chi làm mạnh mẽ không thể so với đương nhiên này con vì là thương đạo ngước nhìn mặc dù bản đạo sư may mắn tiến vào thương đạo đến nay nằm ở hai phần thương thế khó có thể tiến bộ mảy may nhưng dù cho như thế cơ sở thương kỹ bên dưới có thể không nhìn hoàng giai thương pháp thiết đạo sư nói đến đây nữ bên trong mang theo tự hào tương tự mang theo tiết mới hơn nữa thương đạo thêm với thương pháp bên trong có thể tăng cao thương pháp lực sát thương mỗi lần lắng nghe đạo sư giảng giải thương đạo tương quan đều sẽ trong lòng rung động chỉ có khó có thể khám phá thương đạo nhập môn phương pháp vũ phong lên tiếng nói như thế ngự mang bất đắc dĩ mấy lần tình huống như thế mỗi người thương đạo câu chuyện đều sẽ trầm tư một chút nhưng vẫn khó ngộ nói tiểu tử tình huống của ngươi xác thực rất là quái dị tâm tình chưa gặp sự cố thương pháp viên mãn trên càng không một chút không thích hợp ngươi thương pháp tự nhiên đã đạt đến thực hạn huyền giai thương pháp viên mãn tất có thể nhân nhập đạo tình huống như thế thực sự oán giận rồi Thiết đạo sư người Vũ Phong nói như vậy, suy đoán không có kết quả đồng dạng thở dài. Thương pháp, tâm tình, cơ sở, chính là ngộ đạo căn bản. Thiết đạo sư vô ý nói rằng, cơ sở làm trụ cột thương kỹ, cũng bao hàm thương đạo thất kỹ. Tâm tình vì là ngộ đạo chi tâm, Vũ Phong có thể không hở hững. Thương pháp vì là ngộ đạo cơ sở, yêu cầu đạt đến viên mãn cảnh. Với Thiết đạo sư góc nhìn, này ba loại thương đạo nhập môn cơ sở, Vũ Phong đều hoàn toàn thỏa mãn. Mà Vũ Phong người vô ý nói như vậy, trong lòng liên tưởng đạo sư sắp xếp còn lại học viên chạm nắm thương thức thời gian, trong lòng mình thở dài, muốn tập thương pháp. làm đem cơ sở thương thức biến thành tự thân quen thuộc, nhân diễn võ giám hiệu quả, điều chỉnh các loại thương thức, càng làm cho các loại thương thức dường như tự thân bản năng, cứ việc bản năng mạnh hơn quen thuộc. Chỉ vì lấy diễn võ giám điều thiết, để tự thân càng thiếu thốn linh ngộ, cơ sở thương thức thích hợp bản thân, có thể còn chẳng biết vì sao thích hợp, này vốn là cực kỳ không bình thường, thì sẽ ngăn cản thương đạo linh ngộ. Một câu vô ý nói như vậy, một lần đơn giản liên tưởng, trung để Vũ Phong rõ ràng, nội thương đạo nhập môn cách trở, vừa có thể minh hiệu trong đó nguyên do, Hà tất lo lắng thương đạo không tỉnh, nhất thời Vũ Phong trên mặt không nhịn được hiện lên ý cười. vũ tiểu tử người này biểu hiện có thể đã hiểu ra thiết đạo sư nói muốn hỏi tùy theo lo lắng nói nhược minh nộ thương đạo có thể vào thương đạo cánh cửa lúc này khắc diễn biến mặc bởi vì ý đạo sư chớ vội học sinh trương nộ ra thương đạo chỉ có điều nghĩ thông suốt trong đó nguyên do vũ phong lên tiếng nói nguyên do cái gì nguyên do thiết đạo sư hỏi thực hiện ra hiếu kỳ tâm ý này chính là học sinh bí ẩn xin thứ cho không cách nào nói do báo cho kính xin đạo sư thứ lỗi vũ phong ôm quyển túi người chào nói nếu không có đối với cơ sở thương thức nắm giữ nhân diễn võ giám duyên cớ thực sự liên lụy quá lớn làm sẽ không đối với thiết đạo sư ẩn dấu dù sao thiết đạo sư chỉ điểm thương đạo chưa từng nửa điểm tư tâm bảo lưu mặc dù học viện đạo sư cùng học sinh quan hệ xa so với không thượng sư đồ quan hệ có thể thiết đạo sư từ lâu vì là vũ phong do tim tôn kính người bí ẩn liền không nói không cần lớn như vậy lễ nếu ngươi có thể ngộ ra thương đạo đạo sư càng ngươi cao hứng thiết đạo sư đỡ lấy vũ phong đối với hắn nói rằng thân là đạo sư đối với học viên bí mật vốn là không tìm căn nguyên tâm ý nhân chưa hết sức lừa dối càng hiện ra chân thành tâm ý đạo sư, vũ phong lần thứ hai ôn quyền nói, đạo sư được, vũ phong học hữu. vừa lúc vào lúc này long không đi tới, đối với hai người chào hỏi, vũ phong cùng thiết đạo sư, hai người đàm luận thương đạo, sớm đi qua nửa canh giờ, mà thiết đạo sư đối với hắn dư học viên sắp xếp, chạm nắm thương thức nửa canh giờ, tương tự từ lâu kết thúc, còn lại học viên nhìn thấy vũ phong bắt đầu còn rắc một chút bất ngờ, tùy theo liền từng người luyện tập thương pháp, mà long không thì lại khác, đối với đặc thù vũ phong trong lòng cực kỳ khương phục, sớm mang theo khiêu chiến chi tâm, có thể vũ phong cựu không xuất hiện, để cho không nửa điểm cơ hội, hai người không hận. chỉ vì phân cái cao thấp không cần phải xin quyết đấu sân huấn luyện luận bản tên làm là tốt nhất lý do mà long không ý nghĩ càng vì chính mình làm náo động cần trước mặt mọi người đánh bại vũ phong vũ phong trước đang cùng thiết đạo sư trò chuyện long không không dám tùy tiện phải dối thấy vũ phong hướng về thiết đạo sư có cung cho rằng vũ phong đem muốn rời khỏi rốt cuộc không nhịn được đi tới long không ngươi có chuyện gì thiết đạo sư hỏi học sinh thấy vũ phong học hữu hiếm thấy đến huấn luyện một hồi muốn cùng vũ phong học hữu giao lưu luận bản đối chiến tăng cao tự thân long không hồi đáp ngôn ngữ cứ việc hám xúc có thể tia không hề che giấu chút nào khiêu chiến ý đồ Ừm. chiến đấu là bàn có thể phát hiện tự thân không đủ cũng có thể lẫn nhau xúc tiến long không ý nghĩa vô cùng tốt thiết đạo sư lên tiếng nói lập tức đối với vũ phong hỏi vũ phong ngươi có đồng ý hay không lập bàn long không học hữu tương xin mời học sinh tự nhiên đồng ý vũ phong hồi đáp rõ ràng nhìn thấy thiết đạo sư trên nét mặt mang theo tựa như cởi mà không phải cởi vẻ rõ ràng đối với này nhạc thấy thành xin mời vũ phong học hữu long không đối với vũ phong ra hiệu lập tức dẫn đường đi ở phía trước hướng đi lớp chúng ta sân huấn luyện trung gian các vị học hữu quái rối mọi người luyện tập xin mời mọi người nhường một chút long mô đem cùng vũ phong học hữu tiến hành hữu nghị luận bàn đối chiến long không đến sân huấn luyện bên trong mở miệng đối với chúng học viên hô như trước chưa nghe từng vũ nói như vậy vũ phong chỉ làm bình thường luận bàn mà tình huống bây giờ long không muốn đả kích chính mình làm náo động đồng thời tăng cao ở lớp học địa vị có thể long không ý nghĩ rõ ràng đã chọn sai cây hồng vũ phong không muốn nhiều chuyện càng sẽ không sinh đoán giận tương tự không ý kỵ khiêu chiến long không cử động tất sẽ chuyển tảng đá tập chân của mình võ giả đều tranh cường hào thắng đặc biệt là tuổi trẻ võ giả khó đạt đến vũ phong tâm cảnh nghe nói có học viên muốn luật bản, mọi người đều chuẩn bị xem cho vui nhân thiết đạo sư nằm ở bên cạnh mới sẽ không thái quá với hỗn loạn đồng dạng nhân trong đó duyên cớ chính luyện tập các học viên nhanh chóng đảng ra sân đấu vũ phong học hữu xin chỉ giáo long không lên tiếng nói thật làm náo động người nội tâm đều rất hư vinh long không chính là như vậy chính mình khiêu chiến người khác còn muốn đem cái giá làm đủ chỉ giáo không dám làm tính xin long không học hữu đến lúc đó thương giới lưu tình. vũ phong tử tồn nói mặc kệ long không làm sao tâm tình chưa biến mảy may xem thương long không hét lớn hoặc nhân vũ phong hờ hững. để cho trong lòng phẫn nộ không cần phải nhiều lời nữa khách sáo lúc này một súng công ra bình thường tập kích chính ngực thương thế uy manh bá đạo thật thương pháp vũ phong thấy ra chiêu liền biết thương pháp cao mình, nhất thời không chỉ hoan nữa ngay tại chỗ xoay tròn rời thân tiện đà về đâm một súng nay một chiêu chính là vũ phong lấy tránh né thân pháp phối hợp hồi mã thương công kích tránh né đối phương đồng thời còn có thể đem đối phương bước lui thật thương pháp vậy xem học viên bên trong chuyển gia ủng hộ thanh âm lượn vòng con quay thương long không xuất sư bất lợi được nghe lại người khác khen hay trong lòng cực kỳ tức giận lúc này đại chiêu bạo phát chỉ thấy long không trường thương bình ngược mà nắm thân hình nhanh chóng xoay tròn mà thường trong tay xoay tròn trong tay chuyển thương thân hình cùng chuyển làm quét sạch tứ phương không hổ lượn vòng con tay thương pháp xác thực tăng minh chỉ ít huyền giai cao cấp vũ phong thầm nghĩ trong lòng phi thiên thức đón đầu thương vũ phong trong lòng hơi động có thể so với bản năng thương pháp xuất kích vẫn hoàng giai cao cấp phi lăng thương pháp chiến đấu kỹ bên trong phi thiên thức kết hợp tuyệt sắt đón đầu thương nhất thời phá vỡ long không công kích có điều còn như lần trước giống như vậy vũ phong không có sấn thắng truy kích mà chờ long không dưới một thức tiến công thường xuyên qua lại, long không công kích một lần, liền bị vũ phong phá vỡ một lần, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. ở đây võ giả đều có thể nhận biết hai người mạnh yếu, có thể long không người trong cuộc mơ hồ, thấy chiêu thức không bằng vũ phong, liền ra tăng linh lực so đấu. mặc dù vũ phong linh vũ cảnh nhị tầng, linh lực đều không kém gì long không, hiện tại linh vũ cảnh tứ tầng, càng sẽ không sợ hãi cái gì. long không cùng vũ phong so với, duy thương pháp càng cao minh hơn, có thể chưa luyện tới viên mãn, thương pháp đẳng cấp ưu thế, còn còn thiếu rất nhiều bù đắp, còn lại trinh lệch thế yếu. mà như vậy chiến đấu, đối với vũ phong tới nói, căn bản là không có cách đúc luyện chính mình. lúc này chuẩn bị kết thúc chiến đấu vũ phong xem thương vừa lúc vào lúc này một đạo hét lớn chuyển đến một võ giả năm thương đối với hắn khởi xướng công kích đến hay lắm vũ phong phát hiện công kích người lúc này hét lớn nên chiến thương đâm sơn nhạc vũ phong lấy ý cảnh chi thương sơn nhạc thương pháp đến đối chiến nhân phát hiện đối phương chiêu thức vì là đơn giản cơ sở thương kỹ thương đạo thất kỹ bên trong gai vũ phong chưa làm phòng thủ lấy tiến công vì là phòng thủ mà tiến công thương đâm sơn nhạc rõ ràng chuẩn bị lấy đâm đâm nhau k hai người thương chiêu chạm vào nhau tiện đà từ người lưu lại Vũ Phong lùi đến càng xa hơn. Đối với hắn công kích võ giả, tức là Thiết đạo sư, đem tự thân linh lực khống chế ở linh vũ tư tầng, cùng Vũ Phong tương đương trình độ. Phá trận, thương bá sơn nhạc. Vũ Phong biến chiêu đánh trả, nhân phát hiện Thiết đạo sư, lấy quét kỹ năng tiến công. Vũ Phong duy tổ hợp thương pháp, phòng thủ đồng thời tiến công, hoặc tiến công phối hợp phòng thủ. Ha ha, được. Thiết đạo sư vui sướng cười to, đối với Vũ Phong tốc độ thỏa mãn đến cực điểm. Thiết đạo sư xuất chiến, Vũ Phong học hưu thật mạnh. Vũ Phong cùng Thiết đạo sư, hai người đối chiến mấy chiêu, nhất thời có học viên thắng phục. Thật sự thật mạnh. Vũ Phong học hữu Cung Long không học hữu lúc chiến đấu, tuyệt đối không dùng ra toàn lực. Ngũ ban học viên tham gia lớp chúng ta người huấn luyện, đều vì khiến thương võ giả, đều là thương pháp trong nghề, tự nhiên nhìn ra được môn đạo. Ở chúng học viên tháng phục, quan chiến bên trong, Vũ Phong cùng Thiết đạo sư, hai người đối chiến hơn 10 triệu. Được, vui sướng. Lại một lần nữa giao chiến, Vũ Phong lùi đến thật xa, đồng thời quá to. Thiết đạo sư chưa truy kích, hiểu ngầm kết thúc chiến đấu. Vũ Phong hét lớn xong, đứng thẳng suy tư. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài.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 mà long không thì lại khác đối với đặc thù vũ phong trong lòng cực kỳ không phục sớm mang theo khiêu chiến tri tâm có thể vũ phong cựu không xuất hiện để cho không nửa điểm cơ hội hai người không cựu hận chỉ vì phân cái cao thấp không cần phải xin quyết đấu sân huấn luyện luận bàn tên làm là tốt nhất lý do mà long không ý nghĩ càng vì chính mình làm náo động cần trước mặt mọi người đánh bại vũ phong vũ phong trước đang cùng thiết đạo sư trò chuyện long không không dám tùy tiện quấy dối thấy vũ phong hướng về thiết đạo sư quốc cung cho rằng vũ phong đem muốn rời khỏi rốt cục không nhịn được đi tới long không ngươi có chuyện gì thiết đạo sư hỏi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 hà biết được vũ phong đối diện so với thực lực bản thân trong bóng tôi phân tích nói thiết đạo sư bản thân cảnh giới đạt đến địa nguyên cảnh ngũ tầng mặc dù khống chế linh lực duy trì với linh vũ tư tầng tương tự có thể phát huy ra linh vũ đỉnh cao thực lực cung ta thực lực bản thân hai đối lập so với giới có thể luận chứng suy đoán trước liên tục đột phá thực lực tăng trưởng rất lớn làm khinh thường linh vũ cảnh vũ phong nghĩ thầm vũ phong nghĩ như vậy pháp sẽ không để cho kêu giật mà sẽ đốc xúc tim chuẩn xác định vị chính mình lại hướng về càng mạnh hơn nỗ lực lý giải thực lực kết quả tổng hợp tự thân tình huống vũ phong thầm nói trước liên tục đột phá cảnh giới hoàn toàn củng cố, còn chưa quen thuộc biến hóa, chờ trải qua một phen mài giũa sẽ tiếp tục tăng cao tăng cường. Bây giờ, phải đem tìm kiếm linh vật làm là thứ nhất việc quan trọng. Linh vũ cảnh bên trong mạnh hơn, đều không địch lại địa nguyên cảnh. Chân vũ cảnh cùng linh vũ cảnh, còn vì là chân khí cùng linh lực, giữa hai người sai biệt, có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Có thể địa nguyên cảnh võ giả, cùng linh vũ cảnh võ giả, vì là kinh mạch cùng huyệt thiếu, trong lúc đó to lớn sai biệt, thực lực khoảng cách càng to lớn hơn. Như chí linh vũ lục tầng, hoặc có thể miễn cưỡng chiến đấu, mới vào địa nguyên cảnh giả. Chuẩn xác định vị chính mình, phóng tầm mắt càng cao hơn mục tiêu. đối với thực lực của chính mình, cùng với phía trước mục tiêu, trong lòng đều làm rõ, mới lui ra trầm tư cảnh giới. Có thể đã hiểu rõ. Thuyết đạo sư nói hỏi, nữ bên trong tràn ngập kỳ đại chi ý, hiểu rõ, cái gì hiểu rõ. Vũ Phong theo bản năng lắc đầu, lập tức nói rằng, học sinh tổng kết trước chiến đấu, giao chiến tình huống mà thôi. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy làm thật là bất cẩn, cùng thiết đạo sư tập trung vào chiến đấu, toàn không quản các học viên quan chiến, lần này đã xem thực lực bại lộ. Hơn nữa, thuyết đạo sư để ta cho rằng an toàn, chiến đấu kết thúc liền phân tích thực lực, như nằm ở còn lại trường hợp, tình huống như thế. vũ phong trong lòng âm thầm cảnh giác chiến đấu tổng kết xác thực rất cần phải vì là vô cùng tốt quen thuộc thiết đạo sư khen không biết vũ phong trong lòng đã né qua rất nhiều ý nghĩ tạ đạo sư chỉ điểm vũ phong ôm quyền nói tạ rõ ràng thiết đạo sư xuất chiến ý đồ không cần phải tạ thân là người đạo sư chỉ điểm học viên tu luyện vốn là vì là chuyện bổn phận thiết đạo sư lạnh nhạt nói đạo sư chỉ điểm học sinh ký với tim học sinh chính mình vẫn cần tổng kết chuẩn bị rời đi trước sân huấn luyện vũ phong nghiêm túc nói đồng thời đưa ra cáo từ tâm ý bởi vậy cũng có thể thấy được vũ phong với ngũ ban bên trong xác thực rất đặc thù Ngươi sắp xếp chính là ngươi tranh thủ thu được bản đạo sư tự nhiên cho phép có thể hôm nay tình huống bất đồng huấn luyện kết thúc sẽ tuyên bố sự tỉnh Thế đạo sư nói rằng mà ngươi không đến huấn luyện vốn là tự thân tình huống đối với tu luyện cần có thể các học viên trong mắt lại có vẻ không học quần vẫn cần cùng các học viên càng nhiều hơn một chút quen thuộc cảm tạ đạo sư vũ phong lần nữa nói tạ đạo sư quan tâm tu luyện còn làm gốc trước việc đạo sư quan tâm giao tiếp làm thật quan tâm học viên vũ phong học trưởng ngươi thật là lợi hại nha Thế đạo sư vừa rời đi, một học viên đến Vũ Phong bên người, đầy mặt khâm phục mà nói rằng: Ha ha, không có gì, ngươi chăm chú tu luyện, có thể càng thêm lợi hại. Vũ Phong ôn hòa nói: Đến bên người học viên, chính là lớp học thực lực yếu nhất, cực kỳ ngây thơ Dương Tuyết. Chính là, Thế đạo sư cũng nói như vậy. Dương Tuyết cao hứng nói rằng: Ngươi có thể hay không? Chỉ điểm ta luyện thương nhỉ. Dương Tuyết hỏi: Đương nhiên có thể. Hiếm thấy ngươi thân là cô gái, càng sẽ lấy thương vì là vũ khí. Vũ Phong tự đáy lòng nói rằng: Trước lý luận giờ dạy học, không biết Dương Tuyết khí đường, thực huấn thì chưa chú ý, đến hiện tại mới phát hiện. Dương Tuyết xác thực vì là Vũ Phong gặp phải thủ cái khiến thương nữ võ giả. Ta thấy cha khiến thương, cưới người vung vẩy trường thương, dáng vẻ vô cùng mỹ vũ, liền thích trường thương. Dương Tuyết ngây thơ đạo, chưa phát hiện đến cô gái, sử dụng trường thương quái dị. đương nhiên, nữ võ giả khiến trường thương, tương tự cực kỳ bình thường. Đối lập Dương Tuyết như vậy, cực ngây thơ nữ hải mới sẽ có vẻ quái dị. Mà Dương Tuyết rõ ràng để Vũ Phong cộng hưởng. Vũ Phong lúc trước không võ giả chi đồ, còn là người bình thường thì liền lấy trường thương vì là vũ khí, tương tự nhân vũ chấn động ảnh hưởng. Mà lựa chọn cung tên thì lại nhân đoạn thời gian đó trong núi đi săn cần. Vũ Phong tính cách đối với kẻ địch vô tình, đối với bằng hữu trưởng nghĩa, bản thân hơi chút quái gở, tuyệt đối không phải lạnh lùng người. Người khác nguyện cùng với kết giao, Vũ Phong thì sẽ không từ chối. Dương Tuyết hướng về Vũ Phong thỉnh giáo, Vũ Phong đều chăm chú chỉ điểm. Tình huống như thế, bị những người còn lại nhìn thấy, đều tim động không ngừng. chân Vũ cảnh võ giả lục tục hướng về thỉnh giáo. Đối mặt tình hình như thế, Vũ Phong bất ngờ sau khi tự nhiên chân tâm chỉ điểm, nhân duyên đều là học hữu, Vũ Phong khá là nhiệt tình. Sơ Vũ, Trần Vũ hai cái cảnh giới võ giả luyện tự thân tinh khí biến thành chân khí. Vì vậy, nay hai cảnh giới võ giả. cần bổ sung lượng lớn tinh lực đồ vật, mặc dù không ăn đáng ăn dược, thường xuyên dùng ăn yêu thú nhục là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. làm sơ vũ ngọn, luyện ngũ hình quyền thời gian, muốn vào núi đi săn, liền bởi vì sức ăn nguyên cớ, mà vào nhập linh võ cảnh, võ giả luyện thiên linh khí, nếu không có bị thương vân vân huống, liền không cần bổ sung tinh lực, không đúng hạn cùng ăn, sẽ không ảnh hưởng cái gì. học viên mới bên trong, chân vũ linh vũ hai cảnh võ giả, mỗi ngày buổi trưa phòng huấn luyện, có thể trước khi rời đi đi cùng ăn, tương tự có thể tiếp tục huấn luyện. giờ ngọ, sân huấn luyện nhân số giảm phân nửa, chân vũ cảnh học viên cùng ăn, vũ phòng mới rốt củ cùng dùng. Thấy các học viên có thể ngây thơ một ít, chính là một loại vui sướng. Chẳng biết lúc nào, Thế đạo sư đến Vũ Phong bên người, nói đối với hắn nói rằng: Võ giả bên trong thế giới, hiếm thấy học viên có thể như vậy an bình. Vũ Phong nói rằng, tương tự cảm xúc cực sâu. Có thể trong học viện, tương tự nằm ở võ giả thế giới, bây giờ tân sinh tháng 3 bên trong, mọi người có thể an bình một ít, chờ chính thức bắt đầu các loại huấn luyện, sẽ thực sự tiếp xúc các loại tranh đấu. Thế đạo sư nói rằng: Tân sinh tháng 3 kỳ, đã xem muốn kết thúc. Chẳng lẽ muốn tuyên bố sự tình, liền cùng huấn luyện tương quan. Vũ Phong tò mò hỏi: đồng thời mới kinh ngạc phát hiện lý luận nửa tháng kỳ luyện đan 40 ngày xem bế quan nguyện dư đem mãn ba tháng kỳ dung bản đạo sư tạm thừa nước đục thả câu chậm chút sẽ tuyên bố ha ha thiên đạo sư cười nói thích vô cùng thấy vũ phong an quả đáng dáng vẻ sự thực sát thực như vậy thiên đạo sư cười rời đi vũ phong chỉ có thể chờ đợi lợi chỉ có ở trong lòng suy đoán chờ giờ thân quả bán sân huấn luyện 20 vị đạo sư tập hợp từng người lớp học học viên các vị học viên mọi người chính là ba tháng trước nhập học học viên mới hiện nay tháng ba đi qua Tân sinh kỳ sắp sửa kết thúc, triệu mẫu đại biểu 20 vị đạo sư hướng về các vị thông báo một chút sự tình. Tân sinh kỳ kết thúc, mọi người sẽ tiến vào càng tàn khốc hơn huấn luyện, trong đó bao quát đối chiến, mô phỏng bí cảnh huân chiến, tiếp nhiệm vụ đi rèn luyện, những này nhất định phải tham gia. Mà những này trong khi huấn luyện sẽ xuất hiện trí mạng chi hiểm. Có thể vậy thì vì là võ giới, võ giả bên trong thế giới vốn là cực kỳ tàn khốc, thực lực cường giả vi tôn tràn ngập các loại giết chóc. Một tốt triệu đạo sư, đại biểu các vị đạo sư chuẩn bị tuyên bố sự tình. ngôn ngữ ngừng lại, tùy theo nói. Các vị học viên bên trong có đến từ chính các thế lực võ giả, có trải qua sát phạt độc hành giả. Độc hành giả biết được giang hồ tranh đấu, đối bản lời của đạo sư có thể lý giải. Thế lực võ giả nhà ấm bên trong trường thành càng muốn tàn khốc mà mài giũa tự thân. Các ngươi thân là học viện học viên, học viện sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Đạo sư môn càng tàn khốc huấn luyện, mới có thể làm cho các ngươi càng tốt hơn sinh tồn. Triệu đạo sư nói, trường tiên làm nền nói như vậy, mới tiếp tục nói, Tân sinh tháng 3 bình tĩnh, để cho các ngươi chậm rãi quen thuộc, mà tháng ba kỳ kết thúc thì đem tiến hành bên trong thí luyện, để cho các ngươi trải nghiệm bầu không khí. Lại quá ba ngày. Tân sinh kỳ kết thúc, tức bắt đầu bên trong thí luyện. Bên trong thí luyện, thời hạn 10 ngày, mỗi 10 người tổ đội, so đấu đoàn đội thành tích, bất kể cá nhân thành tích. Tổng cộng 210 cái đoàn đội, xếp hạng thứ 10 đoàn đội, đem thu được phần thưởng phong phú, tuyệt đối để mỗi vị học viên kinh hỉ. Cụ thể sắp xếp, liền giao cho các vị đạo sư. Triệu đạo sư tuyên bố đến đó, liền để các ban đạo sư sắp xếp. Ngũ ban học viên, có thể lợi đầu tiên hành tổ hợp, còn lại 5 cái học viên, cùng lớp 6 học viên tổ đội, hiện tại là có thể bắt đầu, không muốn quá mức hỗn loạn. Thế đạo sư từ trước đến giờ thẳng thắn, không quá nhiều ý nghĩ, chỉ nói then chốt nói như vậy. Càng muốn tổ đội thí luyện, không phân cá nhân thành tích, so đấu đoàn đội thành tích. Không biết thế nào thí luyện, tất muốn tiến hành chiến đấu, đồng thời chú ý đoàn đội, cạnh tranh lẫn nhau thời gian, còn muốn đoàn đội hợp tác. Vũ Phong đối với đạo sư sắp xếp, trong lòng nổ ra. Càng không khỏi nghĩ nói, lúc trước phân phát thân phận lệnh bài, Triệu đạo sư từng nói, Đông Hoa học viện đối ngoại thân phận, chính mình tên đối nội thân phận, tương tự cường điệu đoàn kết cùng cạnh tranh. Đối ngoại cường điệu đoàn kết, đối nội cường điệu cạnh tranh. Nay tổ đội sự tình, liền để cho người khác ăn bài trước đi. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, không chủ động thành lập đội ngũ, chuẩn bị chờ nơi nào thiếu người, liền muốn cầu gia nhập vào. ngay ở vũ phong nghĩ như vậy phát thì thiết đạo sư đột nhiên nói rằng dương tuyết cùng vũ phong một đội những người còn lại tiếp tục tổ hợp hả vũ phong cảm thấy rất ngờ vực không biết thiết đạo sư vì sao an bài như vậy thấy mình chu vi không ít linh vũ cảnh học viên chuẩn bị mời tổ đội nhất thời rõ ràng duyên cớ đối với vũ phong bây giờ thực lực thiết đạo sư vì là rõ ràng nhất giả như vũ phong thành lập linh vũ đội tuyệt đối là đoạt quan đứng đầu mà dương tuyết thực lực quá yếu mọi người không muốn cùng tổ đội quả nhiên thiết đạo sư tuyên bố xong vũ phong chu vi linh vũ giả đều tiếp nối tản đi mỗi cái đoàn đội hạ năm cái linh vũ giả năm cái chân vũ giả cụ thể thực lực không muốn cầu Với lúc với lúc này một tốp triệu đạo sư lần thứ hai đứng đại cao kêu to tuyên bố nhất thời cường cường liên hợp ý nghĩ lần thứ hai bị yêu cầu đánh tan vũ phong cũng không biết có hay không đạo sư cố ý không đồng nhất thứ nói rõ ràng vũ phong nhân mang theo dương tuyết mà bản thân nhân duyên không được không người đến cùng với tổ đội chỉ có cùng viện từng vũ chính mình chủ động thêm đi vào còn lại hai cái chân vũ giả bất đắc dĩ mới gia nhập vào như tình huống như vậy dưới vũ phong ngũ học viên đem cùng lớp sáu tổ đội để vũ phong bất ngờ từng vũ thông báo từng văn để từ hồng cùng từng văn gia nhập trong đội ngũ lại thêm lớp 6 ba cái chân vũ giả. Vì vậy, Vũ Phong trong đoàn đội, liền Vũ Phong cùng Từ Hồng, hai người thực lực khá mạnh, từng văn từng vũ hai huynh đệ, đều vì linh vũ cảnh nhị tầng. Còn lại 6 cái chân vũ giả, Dương Tuyết chân vũ cảnh nhị tầng. Mặt ngoài so sánh thực lực, này một đội rõ ràng cực được. Có thể Từ Hồng cực kỳ rõ ràng, như Vũ Phong toàn lực bạo phát, cái này đoàn đội thực lực, tương tự có thể vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến cửa điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Đoet, hôm nay kênh thứ 3, Vũ đắp hôm qua. Cảm ơn đã ủng hộ Huyền Mâu cấp thứ hiếu. Chương 288, thí luyện nhiệm vụ. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 288, thí luyện nhiệm vụ. 3 ngày đảo mắt quá, rốt cục đến thí luyện trước. Vũ Phong trong đoàn đội, trải qua 3 ngày chuẩn bị, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Dựa theo thực lực khá là, Vũ Phong Linh Vũ tứ tầng, làm là tối cường người, bị đề cử vì là đội trưởng, chủ tính trung toàn đội hành động, đồng thời phụ trách đi tới. Từ Hồng Linh Vũ tam tầng, lấy đại nhị thực lực, bị tuyển vì là phó đội trưởng, phụ trách đội ngũ ngăn trận. từng thị hai vị huynh đệ đều vì linh vũ nhị tầng phụ trách đội ngũ hai bên còn lại lớp sáu ba người chân vũ đỉnh cao lưu vân phụ trợ vũ phong đi tới chân vũ lục tầng lục bình chân vũ tứ tầng hồ quân cộng đồng phụ trợ từ hồng chấp hành ngăn chặn nhiệm vụ ngũ ban trong ba người chân vũ ngũ tầng ảnh mây nhân am hiểu thân pháp phụ trách tìm hiểu tin tức vũ phong chưa từng nói nói lấy hồn lực tình huống có thể bên ngoài 16 sáu trượng căn bản không cần thám tử vì là bảo mật tình huống cũng để ảnh mây có thể dùng chuẩn tìm hiểu tin tức chân vũ tứ tầng phương sơn phụ trách thu chiến lợi phẩm nhân độc hành xuất thân trừ thực lực độ trinh lệnh ở ngoài tổng hợp tố chất cực cao, dương tuyết chân vũ nhị tầng phụ trách khắp nơi trợ giúp. ở những người còn lại nghĩ đến này vì bảo vệ dương tuyết kỳ thực vũ phong tâm lý hy vọng dương tuyết chiến đấu nhất định phải trải qua giết chóc mới có thể càng tốt hơn sinh tồn. có thể vũ phong thân là đội trưởng nhất định phải đối với toàn đội phụ trách không thể để cho dương tuyết một người liên lụy toàn bộ đội ngũ sẽ đối với hắn thêm để bảo vệ làm coi là bình thường việc duy lâm thời tìm cơ hội để cho nhưng thực tế thí luyện không biết muốn đến khi nào mới sẽ công bố thí luyện tình huống. từng vũ tả nói hiện ra một chút không kiên nhẫn không nên sốt ruột đến thí luyện trước. công bố thí luyện nhiệm vụ mới có thể càng tốt hơn chắc ra thực lực chỉ cần mọi người nằm ở tương đồng cơ sở liền không cần phải lo lắng thí luyện tình huống vũ phong lên tiếng nói hờ hững giám dấp thực hiện ra đội trưởng phong độ trong tiểu đội mặc dù thực lực phân phối không đều khuyết một linh vũ giả có thể nhân vũ phong thực lực có thể rất lớn bù đắp trên lệnh càng nhân bốn cái linh vũ giả đều vì quen thuộc người đội ngũ vô cùng đoàn kết còn lại chân vũ giả hay là trong lòng xa lánh thực lực yếu nhất dương tuyết có thể thấy được vũ phong bốn người đều không chút nào ý kiến thêm vào vũ phong trong nom cũng không dám biểu hiện ra đương nhiên trong đó trừ vũ phong ở ngoài bình tĩnh nhất giả chính là từ hồng tiếp theo vũ phong nói rằng mặc kệ loại nào hình thức thí luyện tổng không thể rời bỏ chiến đấu chúng ta đoàn đội phân phối từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần đoàn kết hành động liền không cần phải lo lắng cái khác từ đội phó ngôn chi hợp lý mọi người vừa tổ hợp thành đội là muốn team hợp tác thí luyện vũ phong lần thứ hai nói rằng thí luyện 10 vị trí đầu khen thưởng vì là kích phát mỗi cái đoàn đội mà thí luyện mục đích thực sự thì lại vì là đúc luyện mỗi cái học viên mọi người không nên lo được lo mất với thí luyện trung học tập tiến bộ mới vì là mọi người quý giá thu hoạch Vũ Phong tâm trí nhìn quen thế thái ở tỉnh, các đội viên ý nghĩ trong lòng cực kỳ rõ ràng. Thời gian lúc trước bên trong mặc cho các đội viên rèn luyện, hiện tại sắp sửa thí luyện, thì cần muốn gõ một phen. Rốt cuộc các học viên chờ đợi bên trong, giờ tỷ đến. 20 vị đạo sư kết bạn đi tới sân huấn luyện. Triệu đạo sư đứng trên đài cao lấy mang theo linh lực thanh âm nói rằng: các vị các học viên sắp bắt đầu thí luyện, mọi người đã đợi chờ ba ngày, có hay không đều chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ chuẩn bị làm sao, thí luyện đều muốn bắt đầu. Triệu đạo sư câu hỏi, nhưng không đợi người trả lời, liền tiếp tục nói: hiện tại. Bản đạo sư tuyên bố thí luyện quy tắc, mọi người đều chăm chú nghe rõ. Bản đạo sư chỉ nói một lần. Lần này bên trong thí luyện ở Đông sơn Bắc đảo tiến hành, các ban đạo sư sẽ phát xuống địa đồ. Đông sơn Nam Bắc đảo ở vào Đông Hoa học viện lấy đông, lân cận trong vùng biển chia làm Nam Bắc hai đảo, trung gian bị eo biển tách ra. Eo biển rộng có điều một trượng, có người nói là bị võ đạo cường giả lấy kiếm bổ ra đến eo biển. Vì vậy, đem Nam Bắc hai đảo thường coi là một đảo. Đông sơn Nam đảo vì là học viện vào biển thí luyện trung truyền trạng, cùng học viện trong lúc đó thiết lập truyền thống trận, chính là học viện trực thuộc ngoại vi thế lực. Đông sơn Bắc đảo vì là bán đá ngầm đảo. Bắc đảo mặt nam bộ phận, tảng lớn vùng núi rừng rậm, sinh sống lục địa các loại yêu thú. Bắc đảo mặt phía bắc bộ phận thì lại vì là bãi đá ngầm, có bao nhiêu hải lục lượng thê yêu thú. Có điều, Đông Sơn Nam Bắc đảo bị Đông Hoa Học viện khống chế, trong đó yêu thú sẽ không cao hơn tăm giai. Mặc dù yêu thú cấp ba đều sẽ không thành đàn xuất hiện. Lần này thí luyện, chia làm săn sát yêu thú, tìm kiếm linh tài liêu, cấp giật điểm bài 3 hạng. Săn sát yêu thú, tìm kiếm linh tài liêu hai hạng sẽ có chuyên môn điểm đối chiếu. Cho tới điểm bài thì lại làm một đến 10 bài hảo, mỗi cái tiểu đội một tổ, cơ sở điểm 55, mỗi cái bài hảo con số tức đối chiếu điểm ấy. Kiến nghị trong tiểu đội, thực lực người mạnh nhất, nắm số 10 điểm bài. Ngay ở Triệu đạo sư tuyên bố thời gian, còn lại đạo sư thì lại phân phát điểm bài, đồng thời còn có yêu thú, linh tài điểm đối chiếu. Thí luyện thời hạn 10 ngày, 10 ngày bên trong, như bị cướp đoạt điểm bài thì lại đánh mất thí luyện tư cách. Đồng dạng, thí luyện bên trong, cướp đoạt còn lại học viên điểm bài, đạt được điểm bài liền không thể giết người. Cướp đoạt điểm bài trước, có thể liều mạng tranh đấu. Không phải cướp đoạt điểm lệnh bài, coi như trái với quy tắc, đem sẽ phải chịu phần nặng. Lần này thí luyện bên trong, có địa nguyên cấp học viên, hai người các ngươi trong cái học trưởng. cùng chúng ta 20 vị đạo sư quản chế. Đặc biệt cường điệu, cướp đoạt điểm bài, phân chia thí luyện quy tắc, thí luyện quy tắc bên trong có thể liệu mạng tranh đấu, thí luyện quy tắc ở ngoài không thể ra tay giết lục. Thí luyện bên trong không thể ỷ lại linh thú, không thể dùng phụ triển chiến đấu, không thể dùng kích phát tiềm lực đang dược. Hơn nữa, thí luyện bên trong, điểm bài nhất định phải quải ở trên người, không thể thu nhập nhận chứa đồ. Bản đạo sư không cần phải nhiều lời nữa, các tiểu đội tập hợp, lại theo đệ lớp trình tự, chuẩn bị chuyển tống đến Đông Sơn Nam nào tiến hành thí luyện trước sắp xếp. Triệu đạo sư nói rằng, tiện đà đến sân huấn luyện bên cạnh, cùng với dư đạo sư, thao túng một khối trận đài. Ngũ ban vị trí khá là dựa vào với hàng đầu. Vũ Phong thấy những tia đạo sư chính điều chỉnh trận pháp, xây ở một khối đá lớn bên trên, có thể thông qua di động đá lớn, đặt đến di động trận pháp mục đích. đương nhiên, trận pháp di động chỉ có thể ở bản thân truyền tống trong phạm vi. Bi. Biện pháp như thế vô cùng ngu dốt, có thể đối với trận pháp sư bên ngoài người, nhưng là vô cùng áp dụng phương pháp. Chờ truyền tống trận dọn xong, học viên cùng lớp bắt đầu truyền tống, mỗi lần truyền tống 10 người, vừa lúc được làm tiểu đội nhân truyền tống khoảng cách có điều mấy trăm dặm, đối với Linh Ngọc Tiêu hao khá là nhỏ. chỉ ít còn muốn truyền tống hơn 50 thứ mới có thể đến phiên vũ phong tiểu đội đội bên trong 10 người tụ lại vũ phong nói rằng lần luyện tập này nhiệm vụ cơ bản đều là chiến đấu săn sát yêu thú muốn cùng yêu thú chiến cướp điểm bài muốn cùng võ giả chiến mà tìm kiếm linh tài liệu tương tự sẽ phát sinh tranh đoạt chiến vũ phong nói như vậy đem thí luyện định nghĩa vì là chiến đấu ý đồ kích phát các đội viên chiến ý nay bản điểm đối chiếu sách bên trong yêu thú vật liệu hồi đoái trong đó chủng loại rõ ràng do loại hình liền có thể suy đoán đông sơn bắc đảo thông thường yêu thú trong đó xuyên sơn giáp mang yêu thổ linh tử loại hình đều vì phòng ngự cường công kích ở giữa tốc độ cuối cùng yêu thú lưỡng thê yêu thú bên trong huyền quy thiết giáp giải xích vĩ tôn trở tương tự phòng ngự mạnh mẽ mà tốc độ không đủ bởi vậy có thể thấy được học viện thí luyện mục đích hy vọng học viên đầy đủ chiến đấu nhưng lưu lại cơ hội chạy trốn hay là trong đó yêu thú đều là học viện đạo sư bắt giữ mà đến mà trong đó linh tài liêu cũng sẽ thả ở chỗ đặc thù thí luyện bên trong các vị đội viên lúc này lấy tốc độ vì là ưu thế bảo đảm an toàn của mình an toàn là số một thí luyện thành tích đệ nhị vũ phong nhắc nhở nói tuy là vì đoàn đội tác chiến có thể chiến đấu thời gian nhưng không cách nào phân tâm chú ý mà đối chiến yêu thú thì cũng sẽ không quản ngươi điểm bài tất nhiên muốn không chết không thôi vũ phong không để ý mười vị trí đầu tên mặc dù thí luyện khen thưởng hấp dẫn người vũ phong đều sẽ càng quan tâm đội viên mình sinh mệnh vũ phong tính cách chính là như vậy hay là bộ phân đội viên cùng với vẹn vẹn chỉ có biết liền bằng hưu cũng không bằng có thể nếu nằm ở một đơn đội vũ phong càng thân là đội trưởng sẽ đối với các đội viên phụ trách truyền thống trận pháp vì là cự ly ngắn nhanh chóng khởi động hình càng ở duy trì linh ngọc không ngừng tình huống có thể liên tục truyền thống không lâu lắm, ước nửa khắc đồng hồ dáng vẻ, liền đến phiên vũ phong tiểu đội truyền tống, truyền tống thời gian, vũ phong thấy truyền tống trận bên cạnh, rơi xuống rất nhiều linh ngọc cho cạn, không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói, linh ngọc tiêu hao hết không có thể xuống lại, càng không thể sung súc linh lực, như có thể luyện chế linh châu, thay thế linh ngọc kích phát truyền tống trận, vậy thì có thể tiết kiệm lượng lớn linh ngọc. vũ phong tự nhiên là nghĩ đến, lúc trước tiến vào đông dương tông thì cải tạo truyền tống trận trên, lấy đưa vào võ giả nội khí, vì là truyền tống năng lượng, đông dương tông truyền tống đi bí cảnh ở ngoài thì, thì lại lấy năng lượng cầu vì là năng lượng, hai người nguyên lý tương đồng, đều là luyện chế đặc tù hình cầu. chứa đựng võ giả nội khí, vì là truyền tống trận cung cấp năng lượng, chỉ vì người trước đem quả cầu năng lượng cố định, mà người sau có thể di động. Nếu là đem quả cầu năng lượng cải tiến vì là linh lực cầu, có thể chứa đựng võ giả linh lực, vì là truyền tống trận cung cấp năng lượng, thì lại có thể tiết kiệm lượng lớn linh ngọc, thiên nhiên linh ngọc, linh lực càng thêm tinh thuần, có thể càng tốt hơn cung cấp tu luyện, không cần lãng phí ở truyền tống trận trên. Vũ Phong không dự liệu chính là một ý nghĩ, đem ở Đông Huyền Châu bên trong nhắc lên một hồi linh ngọc cách mạng, truyền tống khoảng cách có điều mấy trăm dặm, trong đó không gian áp lực cực nhỏ, mặc dù chân vũ nhị tầng dương tuyết đều không có bất kỳ khó chịu nào chỗ. truyền thống Đông Sơn Nam đảo mỗi cái thí luyện đoàn đội ở đạo sư an bài xuống đi Đông Sơn Bắc đảo tập hợp chờ đợi thí luyện bắt đầu kẻ lệnh từ Nam trên đảo Bắc đảo trước hết đến Bắc đảo mặt Nam có thể 50 vị trí đầu cái đội ngũ lại bị mang tới Bắc đảo mặt phía Bắc Vũ Phong tiểu đội cũng ở 50 vị trí đầu hàng ngũ hướng về theo đội đạo sư hỏi dò mới hiểu được hơn 200 trăm tiểu đội phân tán bốn phía bắt đầu thí luyện như vậy là có thể tránh khỏi học viên sớm gặp bỡ để mọi người có thể càng trói quen tốt thí luyện các loại phương thức chiến đấu Nam Bắc hai đảo vốn là hình chữ nhật nhân hai người bị eo biển cách ra biến thành hai cái hình vuông Các vị là một bên trường 50 dặm to nhỏ, không bình phương bên trong tích, chứa được 2000 học viên tiến hành thí luyện. Vũ Phong tiểu đội ở bên trong, cộng 50 tiểu đội, đến mặt phía bắc tập hợp chỉnh đốn, tiện đà phân tán các nơi. Nhân đường xá trì hoãn, mãi đến tận giờ mùi thời khắc, các đạo sư mới tuyên bố, thí luyện chính thức bắt đầu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 289, Hoàn Mỹ phối hợp. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương 289, hoàn mỹ phối hợp. Đông Sơn Bắc Đảo mặt phía bắc, Vũ Phong đoàn đội thí luyện nơi, chính đang một chỗ đất chúng bên trong, vây quanh một con thiết giáp giải. Coi là thật vẫn may, không nghĩ tới thủ cái mục tiêu, liền gặp phải yêu tố cấp bà nên ngang mà đi đại bằng giải. Từ Hồng nhất theo phệ hồn cùng đao, không nhịn được nói thở dài nói. Từ Hồng nữ bên trong kinh, không phải sợ sệt chi sợ hãi, mà vì là chiến ý kinh hỉ. Trong thần sắc, hiện lộ hết chiến đấu dục vọng, cùng với thường ngày răng dấp, hoàn toàn không lại tương đồng. Duy Vũ Phong biết được, Từ Hồng chiến ý, nhân công pháp diễn cớ tập trung vào chiến đấu thời gian, sẽ tiết ra ngoài chiến ý. lo lắng từ hồng chiến đấu bên trong sẽ quên đoàn đội sắp xếp vũ phong mở miệng nói duy trì kế hoạch chiến đấu không muốn hôn loạn trận tuyến linh vũ 4 người chiến đấu còn lại 6 người lực trận đồng thời chú ý cảnh giới vũ phong để từ hồng chú ý đồng thời thoáng thay đổi sắp xếp lập ra lâm thời chiến đấu kế hoạch tam giai thiết giáp giải có thể so với linh vũ cảnh võ giả càng nhân phòng ngự mạnh mẽ chính là khó đối phó mục tiêu mà tam giai thiết giáp giải thể tích đồng dạng to lớn như bị cái kìm bắn chúng càng sẽ thương tổn rất lớn có điều chính như từ hồng nói như vậy tam giai thiết giáp giải điểm trị cực kỳ cao lần đầu mục tiêu lớn thu hoạch sắp thực được cho vận may. Được. Từ hôm mấy người nghe vậy, đều thể ngự hồi đáp. Sáu cái chân vũ giả cũng tự giác lui lại một ít. Ảnh mây thì lại cách đến càng xa hơn, nhận tìm hiểu nhiệm vụ. Từng thị huynh đệ kiềm chế, phân tán mục tiêu chú ý do bản đội trưởng chủ công, đem đại bảng giải là tung. Từ phó đội trưởng chủ giết, làm đại bảng giải vươn mình, nắm lấy cơ hội chém giết. Vũ Phong nói nữa sắp xếp, nói ra tỉ mỉ kế hoạch. Nói xong kế hoạch thì, Vũ Phong liền thua thương tiến công. Từng thị huynh đệ cầm kiếm, lập tức khởi công kích. Từ thì lại chờ đợi cơ hội. Thiết giáp giải vì là tam giai sơ kỳ. Vũ Phong không toàn lực công kích, để mọi người phối hợp chiến đấu. Nếu không có nghĩ như vậy pháp, Vũ Phong một người một súng, có thể dễ dàng đem chém giết. Mà hiện nay tình huống, Vũ Phong căn bản chưa đem hết toàn lực, thấy từng thị hai huynh đệ, liên tục công phòng hơn 10 điều. Miễn cưỡng cùng thiết giáp giải chiến mình lại phối hợp Vũ Phong chiến đấu, liền đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Huấn mới thức. Vũ Phong một đạo giống to thời khắc, trường thương đâm vào thiết giáp giải dưới bụng, tiện đà thân hình quằn co, đầu súng đông nhiên nhấc lên. Lên cho ta. Vũ Phong lần thứ hai hét lớn, từ hồng tùy theo suốt đao. Ca. Phệ hôn cùng đao, chém vào thiết giáp giải, bụng uy hiếp trên. Kịch, thiết giáp giải mãnh liệt giãy rùa, lại bị Vũ Phong một súng xuyên phục, mà Từng Thị huynh đệ kiếm thì lại đâm vào thiết giáp giải, hai gọng kìm lớn then chốt trên. Bốn người liên hợp trong công kích. Thiết giáp giải giãy rùa, chậm rãi yếu bất xuống, cho đến tử vong. Được, phối hợp không sai. Vũ Phong mở miệng khen, lập tức đối với Phương Sơn Hồ, Phương Sơn, phân giải thiết giáp giải, thu lấy chiến lợi phẩm. Mấy người trận đầu cáo tiệc, mọi người đều rất cao hứng. Đặc biệt là Từng Thị huynh đệ, thì hình hiện lộ hết với sắc. Những người còn lại đều tụ tập lại đây, duy ảnh mây tiếp tục cảnh giới, chưa tham chiến đội viên. đều giống nhau tràn ngập ý mừng đương nhiên vũ phong cùng từ hồng thì lại vô cùng hờ hững đối với như vậy chiến đấu chưa từng để ở trong lòng phương sơn độc hành giả xuất thân phân giải yêu thú xác thực quen thuộc mỗi lần từ then chốt chỗ yếu dưới lao nhanh chóng hoàn thành phân giải nhiệm vụ đội trưởng sau này thế nào đi từng vũ nói hỏi không phát hiện còn lại đội ngũ có thể đi về phía nam trước mặt tiến bảo vừa lúc thì ảnh mây trở về đưa ra kiến nghị tìm hiểu tin tức giả thân là đội ngũ thay mắt có thể đưa ra ý kiến không trước tiên hướng đông đi tới dịch ra trung gian khu vực lại chuyển hướng phía nam Chúng ta đoàn đội chiến đấu, tiền kỳ săn sát yêu thú, tránh khỏi quá sớm thời gian, cùng với dư võ giả gặp gỡ. Vũ Phong lên tiếng nói. Mọi người suy nghĩ trong lúc đó, đều cho rằng Vũ Phong sắp xếp thỏa đáng, đặc biệt trong đó gia tộc con cháu, không muốn quá sớm cùng người chiến đấu. Đoàn trong đội, từng thị huynh đệ xuất từ gia tộc, còn lại chân vũ giả, tương tự khuyết thiếu chiến đấu. Không giống nhau khí hậu, không giống nhau hoàn cảnh, tạo nên không giống nhau người. Đông Bắc vượt nhân hoàn cảnh ảnh hưởng, chân vũ cảnh võ giả, đã độc trận một phương, thông thường chiến đấu giết chóc. Mà Đông Huyền Châu bên trong, lấy địa nguyên cảnh, linh vũ cảnh vì là chủ lưu, thiên cương cảnh càng mạnh hơn. Chu Thiên Cảnh xưng bá. Trong hoàn cảnh như vậy, chân Vũ Cảnh võ giả liền như Đông Bắc Vực sơ vũ giả, chỉ cần xuất thân không quá kém, liền cơ bản chưa qua chiến đấu, mà như Phương Sơn như vậy, độc hành giả xuất thân, y dựa vào chính mình tu luyện, tổng hợp tố chất cực cường, vậy thì vì là nghịch cảnh đúc luyện, kỳ thực Vũ Phong đều đang nghĩ chính mình nằm ở tương đồng thực lực, có thể không có thể so với Phương Sơn ưu tú. Các đội viên không ý kiến, tự nhiên theo đệ Vũ Phong kế hoạch tiến hành, chỉ có ảnh mây nhân Vũ Phong chưa tiếp thu kiến nghị trong lòng không quá thoải mái, như thế không dám biểu hiện ra, mà Vũ Phong không minh với Đông Phương Châu. nhận ra được yêu thú khí tức chỉ vì ở 16 sáu ở ngoài phán đoán còn không rõ hiện ra mà thôi mới vừa hướng đông hơn 10 trượng, Dương Tuyết đột nhiên nói rằng đội trưởng mặt phía Bắc năm trượng nơi có một khối linh vật linh vật mặt phía Bắc năm trượng. Vũ Phong không rõ còn lại đội viên đồng dạng không rõ tiếp đái mặt phía Bắc năm trượng nơi là một cái thâm thủy đàm. Trần Vũ đỉnh cao Lục Bình nhất thời cười to nói ngươi sẽ không nói cái kia trong đầm nước sẽ có linh vật chứ Lục Bình trong lời nói rõ ràng vì là không tin tâm ý mơ hồ mang theo trào phúng nhân Trần Vũ cảnh bên trong cường cường như theo thật đoàn đội hoặc có thể vào 10 vị trí đầu vì vậy nằm ở cái này trong đoàn đội đối với thực lực yếu nhất dương tuyết vẫn không có sắc mặt tốt dương tuyết làm sao ngươi biết vũ phong tò mò hỏi cũng không có hỏi nghi cái gì trong đó linh vật vì là một thuộc tính ta đối với thủy một thuộc tính trời sinh vô cùng sự hòa hợp có thể phát hiện trong vòng mười trượng mặc cho hà linh khí vận sóng thủy đam thủy thuộc tính nồng nặc, trong đó một thuộc tính rõ ràng dương tuyết nói rằng nói cùng mình am hiểu chỗ cũng có thể hiện ra rũ khí được khoảng cách không xa tiện đường mà vì là bản đội trưởng dưới đi tìm vũ phong lúc này quyết định nói đội trưởng ta đi cho Từ Hồng nói nói rằng, mà Lục Bình thấy Vũ Phong quyết định, nhưng không có nhiều lời nữa. Từ đội phó tạm thời mang linh đội ngũ, bản đội trưởng tự mình đi bảo Vũ Phong kiên chỉ nói, phát hiện linh vật, với thủy đàm nơi sâu xa, tràn đầy hơn mười trượng. Từ Hồng thủy tính, khó có thể tiến vào tìm kiếm. Chính là bởi vì Từ Hồng phát hiện linh vật chỗ, đối với Dương Tuyết năng lực trong lòng khâm phục không thôi. Mặc dù Vũ Phong chính mình không lấy hồn lực chăm chú tra xét, cũng chỉ phát hiện thủy thuộc tính linh lực, không cách nào phân biệt ra được một thuộc tính linh lực. Mà Dương Tuyết càng có thể nhận biết thuộc tính không giống, trời sinh sự hòa hợp năng lực chính là một loại kỳ nghệ. làm vũ phong tử trong đầm nước lấy ra một khối tam cấp một thuộc tính linh vật mặc dù lục bình đều không phải không thừa nhận dương tuyết bản lĩnh kỳ lạ dương tuyết thực lực không cao tương tự có thể vì là đoàn đội thu được thí luận điểm càng thêm đội mạnh ngũ đoàn kết đi tới hơn 20 mươi trượng lần thứ hai gặp phải mục tiêu nhằm vào linh lực cơn sóng cùng với tướng hồn lực bên ngoài vũ phong sớm phát hiện mục tiêu mà dương tuyết phát hiện các loại linh vật tuy chỉ đối với thủy một thuộc tính sự hòa hợp có thể này hai loại thuộc tính bên trong hỗn tạp còn lại thuộc tính tương tự có thể phát hiện trong biển ai linh khí nồng nặc trong núi một thuộc tính nồng nặc dương tuyết bản lĩnh sắc thực để đoàn đội, thu hoạch vô cùng to lớn. Như vậy liên tục 3 ngày, Vũ Phong đoàn đội, hành động cực kỳ là thuận lợi, Vũ Phong không thèm để ý thành tích, cho mỗi cái đội viên chiến đấu cơ hội. Vũ Phong đoàn đội phối hợp, tương tự càng thêm hoàn mỹ, mỗi cái đội viên thực lực cũng có thể được phát huy. Mà Dương Tuyết nhân bản lĩnh, cũng chậm rãi bị người tiếp nhận. Ba nhật thời gian đi qua, đoàn đội chuyển hướng phía nam, rời đi đá ngầm khu vực, tiến vào vào trong rừng núi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến cửa điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 290, điểm tranh cướp 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 290, điểm tranh cướp đoàn đội hoàn mỹ phối hợp nâng tụ toàn đội sức mạnh tăng cường thực lực tổng hợp càng gà mỉ với thí luyện vũ phong cực kỳ thỏa mãn thì thấy vậy tình huống đoàn đội phối hợp tạm còn giới hạn ở nhiệm vụ phân bố thực tế chiến đấu bên trong chưa từng cần toàn đội hợp lực nhân nơi ban đá ngầm khu vực các loại lượng thê yêu thú đều vì độc hành yêu thú gặp mạnh thì lại cường giả ra nội lực thì lại người yếu già vũ phong cho mỗi cái đội viên tham gia chiến đấu cơ hội đến nay còn không gặp phải, cần toàn đội đối phó mục tiêu. dù sao, yêu thu tập tính ngoại trừ, học viện thí luyện đoàn đội đều hướng về nam bộ xuất phát, ở lại bắc bộ biên giới, xác thực chưa từng gặp phải quá. có điều, ba nhật thời gian đi qua, vũ phong đoàn đội thâm nhập bắc đảo, chúng tao nộ còn lại đoàn đội, không thể tránh khỏi chiến đấu, cũng sắp sửa. mọi người cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. vũ phong đột nhiên quá to, mới vừa kinh chiến đấu đội viên, có chút thư giãn biểu hiện, nghe vậy trong mắt, lúc này cẩn thận lấy trở, năm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. liền ngay cả phương sơn. đang đứng ở hai con mênh mang lưu bên cạnh, cầm đao phân giải chiến lợi phẩm, nghe vậy đều chưa từng do dự nửa điểm, tương tự lấy ra chiến đấu võ khí. Vũ Phong các đội viên vừa ở bên trong thung lũng, chém giết hai con mênh ngưu lưu đang đứng ở vui sướng thời gian, nhân Vũ Phong mệnh lệnh, đột nhiên cảnh giới bị chiến, còn không biết Vũ Phong ý gì. Có điều, mặc dù không rõ tình huống, mọi người đều chấp hành mệnh lệnh. Dù sao, thí luyện so đấu đoàn đội điểm, hơn nữa Vũ Phong tác phòng, mọi người đều vô điều kiện đối với hắn tín nhiệm. Ảnh Mây phụ trách cảnh giới, với suy tư thời khắc, không nhịn được hỏi, "Đội trưởng, có thể phát hiện tình huống thế nào?" Ảnh Mây trong lời nói không lại mang theo hoài nghi, mà có vẻ một chút bất đắc dĩ, chỉ vì tìm hiểu cảnh giới nhiệm vụ. Cơ bản chưa phát huy cái gì hiệu quả. Chiến đấu mới vừa rồi, bị còn lại đoàn đội phát hiện, sắp sửa truy tìm lại đây. Vũ Phong lên tiếng nói, không ẩn giấu cái gì, nhân đối phương tiến vào trong vòng 10 trượng, hồn lực mạnh mẽ thì lại có thể tra xét, nghĩ đến những người còn lại đều sẽ muốn phát hiện. Đương nhiên, con mắt không thể phát hiện, chỉ vì rừng rậm rừng cây ngăn cản tầm mắt. Nằm ở Bao La Bình xa nơi, con mắt có thể so với hồn lực dùng tốt. Khắp cả nơi công sự trong rừng rậm thì lại hồn lực càng lợi cho dò xét. Hả? Từ Hồng nghe vậy khẽ nhúc nhích, lúc này thả ra hồn lực tra xét. Đúng, một thí luyện đoàn đội, chính hướng về chúng ta mà đến. Từ Hồng xác nhận nói. Ồ, lần này cũng làm cho Vũ Phong kinh ngạc. Cái kia thí luyện đoàn đội, hay là chuẩn bị đánh lén, đi tới tốc độ so sánh chậm, hiện tại còn cách nhau tám trượng, mà Từ Hồng có thể phát hiện. Linh vũ giả hồn lực bên ngoài, thông thường mười trượng vì là cực hạn. Chính mình bởi vì tôi hồn kỳ ngộ, mà Từ Hồng linh vũ cảnh tam tầng, hồn lực có thể bên ngoài tám trượng, hoàn toàn có thể sương tụ mạnh mẽ. Vũ Phong thẩm nghĩ trong lòng, đối với Từ Hồng thực lực càng thêm quan tâm sau khi, cũng suy đoán Từ Hồng kỳ ngộ. Kỳ thực, Vũ Phong không biết, Phệ hồn đại đế cựu ưu phệ hồn quyết, nếu mang theo một hồn tự, tóm lại sẽ liên quan một ít quan hệ. Chuẩn bị chiến đấu. Vũ Phong suy nghĩ sau khi, đồng thời hét lớn, "Lao ra!" Vũ Phong gầm rú thời gian, tương tự từ trong rừng tây, chuyển ra một đạo hét lớn. Dưới tình huống như thế, mọi người đều biết kẻ địch xuất hiện. Vũ Phong sớm báo trước, chính là nhân từ Hồng tra xét thời khắc, vừa vặn bị đối phương phát hiện. Không cách nào lại tiến hành đánh lén, liền lựa chọn toàn lực tiến công. Các vị học hữu, mọi người đều vì thí luyện, vì là tranh cướp điểm mà thôi, không cần thiết liều sống liều chết, như các vị trước thời hai cái đoàn đội đối lập đối phương đội trưởng lên tiếng nói rõ ràng nguy hiếp nói như vậy lại nói đến cực kỳ thể diện nếu không có vũ phong sớm phát hiện đối phương trực tiếp đánh lén tiến công tất nhiên sẽ không đối lập khuyên bảo ha ha vị này học hữu vì sao các ngươi không giao ra địa bài như vậy mọi người đồng dạng không cần chiến đấu vũ phong hờ hững cười nói rõ ràng trào phúng nói như vậy còn nghe không ra trào phúng tâm ý học hữu không biết phân biệt coi là thật muốn chiến đấu sát thương mới sẽ thức thời vụ sao đối phương lệ uống hỏi lời này đồng dạng trả lại học hữu vũ phong thần tình lạnh nhạt nếu không có vì là toàn thể cân nhắc đã sớm phát động công kích Dù sao, lần này 10 cái mục tiêu chính là đoàn đội thí luyện đến đối địch con số nhiều nhất một lần, như muốn một trọi một chiến đấu, Dương Tuyết tuyệt đối không sức chiến đấu, đối phương yếu nhất người đều đạt đến chân vũ lục tầng. Mà đối phương đội trưởng bên hông mang theo túi vải bên trong, rõ ràng rất nhiều điểm bài, có thể thấy được cái này đoàn đội thực lực. Đối với mới đội trưởng Linh Vũ ngũ tầng, bản thân thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Với lúc với lúc này, từng vũ đến vũ phong bên người lặng lẽ nói rằng, người kia ở 20 ban bên trong được xưng đệ nhất cao thủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai ban đệ nhất cao thủ, Vũ Phong nghi hoặc hỏi, đúng. Ta thấy chiến đấu quá. Kỳ thực học viên ngầm, mỗi ban đều có đệ nhất cao thủ. Chúng ta ngũ trong lớp, trước chính là long không. Từng vũ giải thích. 20 ban đệ nhất cao thủ, hai ban học viên, từ bắc đảo mặt nam bắt đầu thí luyện, hiện tại xuyên thủng mặt phía bắc, thực lực xác thực không thể coi thường. Vũ Phong thẩm nghĩ, kỳ thực Vũ Phong không biết đối phương từ mặt nam một đường cấp được mặt phía bắc, thu hoạch lượng lớn điểm bài, chưa từng chém giết quá yêu thú, hoặc tìm kiếm các loại linh tài. Cho tôi vì sao đến mặt phía bắc, chỉ vì đội trưởng thủy thủ tính chuẩn bị săn giết lượng thê yêu thú, làm hết sức phát huy thực lực đó. Vũ Phong cùng từng vũ ngắn ngủi giao lưu thì. đối phương cũng không nói ép sát trong lòng càng mong đợi vũ phong thức thời vụ chủ động giao ra điểm bài dù sao đoàn đội thực lực thực lực bản thân đều cực cường trước đường xá bên trong liền kinh sợ rất nhiều tiểu đội để kỳ chủ động giao ra điểm bài vị này học hữu mới vừa gửi các hạ tên trong lòng cực kỳ khâm phục có điều muốn đoạt lấy chúng ta điểm nhưng không dăm ba câu là có thể tại hạ thân là đoàn đội đội trưởng làm nên vì các đội viên phụ trách vũ phong gửi từng vũ nói như vậy trong lòng lúc này sinh ra kế hoạch mở miệng hướng về đối phương nói rằng các hạ thân là đội trưởng tại hạ đều là đội trưởng không bằng chúng ta chiến đấu một hồi đến quyết định hai cái đoàn đội điểm Nghĩ đến các hạ cảnh giới, còn cao hơn ở dưới nhất tầng, sẽ không không dám nên chiến chứ. Vũ Phong nói như vậy, đầu tiên đem đối phương vùng cao, tiện đà hơn nữa kích tướng phương pháp, đã nghĩ làm cho đối phương đơn độc xuất chiến. Với Vũ Phong ý nghĩ bên trong, cho rằng loại này đoàn đội thí luyện, đối phương sẽ không xính cá nhân chỉ dũng, vì vậy cẩn thận mưu tính kích tướng. Có thể Vũ Phong không biết, đối phương thân là lớp đệ nhất cao thủ, là mang theo cao thủ ngạo khí, không cần bất kỳ kích tướng, chỉ cần đối với hắn yêu chiến, cơ bản đều sẽ xuất thủ. Như chân chính cường giả, vẫn sẽ không cùng người yếu chiến đấu, nhưng đối phương rõ ràng sẽ làm náo động, mạnh hơn phạm vi nhỏ thực lực, còn không sinh ra một viên cường giả trí tâm. Đương nhiên, Vũ Phong không trọng thị hư danh, sẽ không hiểu ý nghĩ của đối phương, tương tự có thể mang mục đích đặt đến. Được. Học Hưu thật là can đảm, cứ việc ngươi cảnh giới thấp nhất tầng, có thể nếu dám xuất chiến, nên có thực lực không yếu, bản đội trưởng liền chơi với ngươi chơi. Đối phương cùng môn đạo, có thể trong giọng nói, đối với chiến đấu vẫn cẩn thận. Có thể thấy được, đối phương tùy tiện, chỉ vì đối với thực lực tự tin, không phải không coi ai ra gì nó Từ đội phó, để mọi người đoàn đội cảnh giới chuẩn bị bất cứ lúc nào chiến đấu, bảo đảm không mất một đội hữu. Vũ Phong đối với Từ Hồng dàn dò, tiện đà tiến lên mấy bước, hướng về đối phương đoàn đội, cái kia đội trưởng hô, "Xin mời học hữu chỉ giáo." Vũ Phong nắm thương mà đứng, vừa nãy hở hững vẻ mặt, trong nháy mắt đều đã thu lại, hiện lộ hết vô biên chiến ý, chưa xong còn tiếp. "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 288, thí luyện nhiệm vụ. Quyền thứ 2 thiên tu vũ. Chương 288, thí luyện nhiệm vụ.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 Chuyển tống thời gian, Vũ Phong thấy chuyển tống trận bên cạnh, rơi xuống rất nhiều linh ngọc cho cạn, không khỏi này sinh ý nghĩ bất chợt nói, linh ngọc tiêu hao hết không cũng có thể xuống lại, càng không thể súng súc linh lực, như có thể luyện chế linh châu, thay thế linh ngọc kích phát chuyển tống trận, vậy thì có thể tiết kiệm lượng lớn linh ngọc. Vũ Phong tự nhiên là nghĩ đến, lúc trước tiến vào Đông Dương tông thì cải tạo chuyển tống trận trên, lấy đưa vào võ giả nội khí, vì là chuyển tống năng lượng, Đông Dương tông chuyển tống đi bí cảnh ở ngoài thì, thì lại lấy năng lượng cầu vì là năng lượng. Hai người nguyên lý tương đồng, đều là luyện chế đặc thù hình cầu, chứa đựng võ giả nội khí.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 Đạo sư tuyên bố quy tắc thì từng nói mất đi điểm bài thì lại đánh mất thí luyện tư cách. Có thể đạo sư chưa từng mình nói, như đoàn đội tổn thất đội viên, bộ phận học viên thí luyện thì lại căn cứ tổn thất nhân viên, khấu trừ đối lập điểm. Ngoại trừ đạo sư, công khai tuyên bố quy tắc, điểm đối chiếu sách bên trong, tương tự nhớ kỹ một ít quy tắc. Mà tổn thất học viên, muốn khấu trừ điểm, tức là trong đó quy tắc, y muốn đoàn khảo sát đội hợp tác. Vì vậy, Vũ Phong đệ tử Hồng, bảo đảm không tổn thất đội viên, không đối với Dương Tuyết Tư Tâm, tương tự đối với toàn đội phụ trách. Đương nhiên, nếu thực lực cách nhau quá xa, thì lại có thể lựa chọn lấy hay bỏ. với vũ phong kích tướng bên trong hai đám đội thực lực làm sao để cho hai cái đội trưởng xuất chiến biết được vũ phong thực lực giả tất cả đều tự tin đầy cõi lòng từ hồng biết rõ vũ phong thực lực tin tưởng vũ phong có thể thủ thắng có thể từ hồng càng biết được lòng người không tin đối phương chiến bại sẽ cam tâm chịu thừa lúc này theo đệ vũ phong yêu cầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị ra thương đi như bản đội trưởng xuất đao sẽ là người bị bại rất khó coi đối phương đội trưởng chẳng mã đao chỉ về vũ phong nói khiêu khích nói học hưu tự tin như thế tại hạ trước hết đều xấu ra thương vũ phong hồi đáp biết hai đội so sánh thực lực, chính mình đoàn đội kém xa titap, kế hoạch tức là trước tiên làm cho đối phương mạnh nhất đội trưởng đánh mất sức chiến đấu, tự nhiên sẽ không sai thất cơ hội tốt, nói chuyện thời gian dành trước tiến công, đến đúng lúc đối phương hét lớn vây vây đao phòng thủ, trả mã đao làm trưởng vũ khí, am hiểu lập tức chiến đấu, thông thường vì là thế tổ quốc bên trong, tướng quân yêu thích đồ vật, mà trả mã đao tạo hình cũng trong quân thiết kế, cao cấp võ giả sử dụng vẫn còn còn cực không thông thường, k vũ phong trường thương bị đối phương hoành đao ngăn trở, sức lực thật là mạnh. Đối phương thở dài nói, đồng thời liên tục tối lui, lấy dơ xuống Vũ Phong sức công kích. Đối phương ngăn trở Vũ Phong trường thương, Vũ Phong trường thương trên sức mạnh hoàn toàn lan truyền đối phương trên ao, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hừ, Chả mã thủ. Đối phương hừ lệnh nói, đồng thời giống to thiên công, mà trong thần sắc cũng phù hiện ra một vẻ cẩn thận, thương bá sơn nhạc. Vũ Phong trong lòng ám uống, vốn là cực cường chiến ý, trải qua khí thế tăng cường, mạnh mẽ ép về phía đối phương. Chặt đầu thương, chiến ý cùng khí thế, không phải vì là Vũ Phong chủ công kích, lập tức đổi chiêu chặt đầu thương, nhanh chóng đánh út về phía đối phương. Vũ Phong không phải nói vậy giết chém đối phương, chỉ vì bức đối phương đổi thủ không công, này chính là điển hình di công đại thủ. Nhân đối phương trả mã thủ trường đao, Vũ Phong không nắm vững vàng đón đỡ lấy. đương nhiên, Vũ Phong phá không tiệm độn sử dụng, đánh lén cùng cấp võ giả, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Có thể Vũ Phong cho rằng, như vậy giống như chiến đấu bên trong, bại lộ chính mình cường chiêu, hoàn toàn không có cần thiết. K, vậy ảnh. chính như Vũ Phong thiết kế, đối phương đổi đao phòng thủ, ngăn trở Vũ Phong công kích, đồng thời trước khí thế va chạm dưới, linh lực khoái động bạo phát, đối phương nhân Vũ Phong sức mạnh. cùng với khí thế bức bách giới lần thứ hai liên tục tối lui vũ phong thì lại toàn lực truy kích thất tinh lưu vân thân pháp giới không ngừng áp sát đối phương hành! hai người chiến đấu vũ khí rằng co tiêu không ngừng áp sát thời khắc vũ phong ra quyền tiến công đánh ở đối phương lồng ngực không khỏi đem đối phương thương tổn quá lớn vũ phong chỉ ở bản thân sức mạnh bên trên tăng cường vô hình tàn thương đệ nhất tầng ám kỉnh vũ phong cảnh giới bây giờ đã sớm đem vô hình tản thương tam tầng đều luyện tới đại thành mà vũ phong còn không phát hiện vô hình tản thương ám kình công kích phối hợp luyện thể nội kính đem sẽ xuất hiện càng to lớn hơn uy lực Đối phương phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân hình thì quát to, toàn bộ lên một lượn. "Hừ, tự tìm tử lộ." Vũ Phong hừ lạnh nói, đồng thời liên tục hướng về đối phương công kích. Cứ việc sớm biết đối phương, chiến bại như thế sẽ không chịu thua, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh chóng như vậy liền trở mặt. "Ha, quét đuôi ngựa." Đối phương thấy Vũ Phong công tới, lúc này múa đao đối với hắn đánh trả. Đón đầu thương. Vũ Phong ra tay cũng không lại lưu tình. "Ca." Hai nhân vũ khí chạm vào nhau thời gian, Vũ Phong thân pháp nhanh quay ngược trở lại, một thanh đoàn kiếm gắt ở cổ đối phương trên. Người chịu thua chưa Vũ Phong uống hỏi. Giết. Đồng thời, hai cái đoàn đội còn lại 9 người đều đã bắt đầu chiến đấu. "Ca." hành, K. Tức thì trong lúc đó, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. "Để đội viên của ngươi môn, toàn tất cả dừng tay cho ta." Vũ Phong lấy mệnh lệnh ngôn ngữ quát lên. Người cấp đoạt ta điểm bài, có thể để cho ta đánh mất tư cách, nhưng không thể quyết định đội viên của ta làm sao." Đối phương ngạo nghệ nói rằng, hiện tại đã rõ ràng, Vũ Phong cùng với đơn độc đối chiến, đã nghị đem ngăn cản, để bù đắp đoàn đội không đủ. Đối phương hiện tại dựa vào, chỉ hy vọng còn lại đội viên có thể chiến bại Vũ Phong đoàn đội. "Hừ." vũ phong nhanh chóng đem bên hông đối phương bản thân điểm bài cùng với cấp đến điểm bài toàn bộ đều cấp đoạt lại tiện đà quất lên không chịu thua vậy thì đánh tới chịu thua vũ phong không lại quản đối phương hướng về hỗn chiến bên trong giết đi vào nhân vũ phong sắp xếp trước từ hồng chờ người đoàn đội chiến đấu cứ việc cục diện bất lợi lưu vân lục bình mấy người cũng khác nhau trình độ bị thương khỏe ở không bất luận người nào điểm bài bị đoạn chưa đánh mất thí luyện tư cách vũ phong gia nhập chiến cuộc mười đối với chín chiến đấu bên trong hơn nữa vũ phong cường lực công kích nhanh chóng lịch chuyển cục diện đối phương trong đoàn đội có khác hai cái linh vũ tư tầng tương tự không địch lại vũ phong bị đoạt điểm bài người, với thí luyện quy tắc bên trong, liền như cùng chết người như thế, không thể lại tiến hành chiến đấu. Đối phương đánh mất mạnh nhất sức chiến đấu, những người còn lại không ngừng bị Vũ Phong suy yếu, kết quả đã có thể dự kiến. Không hề ngoại lệ, Vũ Phong đoàn đội đem đối phương diệt sạch. Đương nhiên, cái này diệt, vì là cấp đoạt điểm bài, làm cho đối phương đánh mất thí luyện tư cách. Chiến đấu cấp đoạt 55 điểm, cấp đoạt đối phương chiến lợi phẩm, hơn 700 điểm, tổng cộng hơn 800 điểm. kiểm kê quá điểm bài, Vũ Phong nói nói rằng, hướng về các đội viên thông báo chiến công. Coi là thật mã không giả thảo không phi, người không hành tài không giàu a. Từ Hồng Tự giải nói. Xác thực như vậy, một khắc thời gian chiến đấu cơ bản tương khi chúng ta một ngày thu hoạch. Bất quá lần này chiến đấu, vài vị huynh đệ bị thương, ít nhất phải tu dưỡng nửa ngày. Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, không có chuyện gì, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lưu Vân mở miệng nói, không được. Bất luận các loại sinh tử rèn luyện, hay là võ giả bên trong thế giới, mang thương hành động đều cực kỳ bất trí, phải kiên trì lấy mạnh nhất thực lực đối mặt tất cả khiêu chiến. Sư tử vô thỏ, vẫn còn đem hết toàn lực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vũ Phong nghiêm nghị nói rằng, thí luyện bên trong, thí luyện đoàn đội chiến đấu. có thể cấp giật điểm bài, cùng với đối phương cấp đến điểm bài. Nhưng không cách nào cấp giật, đối phương săn giết yêu thú vật liệu, cùng với tìm được linh tài liệu. Mặc dù trên đường mất đi thí luyện tư cách, như đoàn đội lượng lớn yêu thú vật liệu, cùng với linh tài liệu điểm, tương tự có thể trở thành thí luyện thành tích. Đương nhiên, trên đường mất đi thí luyện tư cách, thí luyện thời gian càng ngắn hơn, dựa vào yêu thú vật liệu, cùng với linh tài liêu rất khó xếp vào thật thành tích. Nửa ngày đi qua, Lưu Vân, Lục Bình đẳng người thông thế, nhân Vũ Phong đan dược chữa trị vết thương, cũng đã khỏi hẳn. Nửa ngày đi qua, thí luyện thời gian sắp sửa qua bán, Vũ Phong đoàn đội dừng rậm thí luyện, tương tự toàn lực tiến hành bên trong. mà trong rừng rậm thí luyện chiến đấu càng thêm dày đặc cùng yêu thú chiến đấu cùng võ giả chiến đấu trong rừng rậm hoàn cảnh thường thường nhân vũ phong dự kiến chứng cứ chiến đấu tiên cơ vũ phong đoàn đội càng chiến càng mạnh thu hoạch điểm con số càng đang không ngừng tăng trưởng bên trong bên trong học viện bộ thí luyện thí luyện trong hoàn cảnh hạn chế yêu thú chủng loại cùng thực lực các loại linh tài liêu đều vì đặc thù đạt loại này thí luyện trong hoàn cảnh tổng cho vũ phong không ý tưởng chân thật loại này thí luyện tình huống đại thể nhằm vào chưa qua huyết sát học viên đối với vũ phong loại này thực lực cường càng trải qua các loại hiểm địa cùng giết chóc cơ bản không bất kỳ thí luyện hiệu quả. chính vì như thế duyên cớ thí luyện bên trong vũ phong lại như đạo sư như thế đang dạy dỗ còn lại học viên đương nhiên còn có chỗ bất đồng loại này thiết kế thí luyện càng thêm sẽ không có kỳ ngộ gì mọi người cẩn thận xuất hiện một đại gia hỏa vũ phong nói nhắc nhở lúc này đã vì là thí luyện ngày thứ 10 buổi trưa còn có hai canh giờ thí luyện thành sẽ kết thúc lấy vũ phong đoàn đội thực lực tổng hợp có thể đủ tất cả viên không tồn kiên trì đến hiện tại làm thực khó được chiến tích cái gì đại gia hỏa tư hướng hỏi trước mặt vào lúc này mọi người cũng chờ thí luyện kết thúc không cần thiết chém giết đến cùng lưu đến hiện tại yêu thú hoặc là thí luyện đội ngũ đều không phải nhỏ yếu có thể lừa gạt giả một con độc giác tê tam giai đỉnh cao thực lực vũ phong nói rằng cái gì tam giai đỉnh cao trên đảo sao có mạnh mẽ như vậy yêu thú từ hồng kinh hỏi tình huống bình thường biên giới tuyệt đối sẽ không xuất hiện tam giai đỉnh cao yêu thú làm sao bây giờ từng vũ cũng hỏi ý nghĩa toàn để vũ phong quyết định chúng ta hiện ở đây thích hợp bí ẩn nghỉ ngơi như chiến đấu lôi kéo người ta chú ý thực sự cực không sáng suốt vũ phong lên tiếng nói như vậy mọi người ở lại chỗ này từ đội phó cùng ta đi ra ngoài đem độc giác tê dẫn ra kính xin hai vị tử hình lưu ở chỗ này trấn thủ đội trưởng không cần thiết mạo hiểm thường văn lên tiếng nói không nơi này cứ việc bí ẩn nhưng còn không an toàn vũ phong nói rằng ngôn ngữ cực kỳ kiên quyết những người còn lại đều không cần phải nhiều lời nữa lúc này từ hồng theo vũ phong rời đi nhanh chóng hướng về độc giác tên nơi mà đi vũ huynh ý nghĩ của ngươi e sợ không phải dẫn ra độc giác tê mà phải đem chém giết đi từ hồng nói rằng biết do vũ phong ý nghĩ ha ha hiếm thấy thí luyện đem kết thúc thì có thể chân chính thả ra chiến đấu một hồi sau đó kính xin tử hình vị ta cảnh giới Vũ Phong cười nói, họ Vũ Phong ngăn ở Độc Giác Tê trước, nhất thời dẫn ra một đạo gầm rú, xuất sinh, liền bắt ngươi thử xem thực lực. Vũ Phong hét lớn, hiện lộ hết tùy tiện chiến ý. Nửa canh giờ đi qua, Từ Hồng đi tới Vũ Phong bên người, ôm quyền nói rằng, chúc mừng Vũ huynh thực lực đại tiến, chém giết Tam giai đỉnh, cao yêu thú, đồng thời tự thân chưa thương nửa điểm, có thể khinh thường cung cấp vô địch. Nay Độc Giác Tê liền phong ngự mạnh mẽ mà thôi, như gặp phải dị trùng yêu thú, cùng với mạnh mẽ linh vũ giả, còn cần cẩn thận đối xử. Vũ Phong nói rằng, đối với thực lực của chính mình, nhận thức càng thêm sâu sắc. hai người trở lại trong đoàn đội, thấy mọi người đều vẫn mạnh khỏe, cũng hoàn toàn yên lòng. còn độc giác tê vật liệu, chưa ở điểm hối đoái bên trong, vũ phong thì lại đem lưu lại. vì vậy, đoàn đội mười người gặp nhau, chờ đợi thí luyện kết thúc, chưa xong còn tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. chương 292, xếp hạng sau cùng. hai mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương hai xếp hạng sau cùng. giờ thân trưa vắng lặng hồi lâu Đông Sơn Bắc đảo, rốt cục không còn bình tĩnh nữa, đống nhiên truyền đến, xa xưa kèn lệnh thanh âm, thí luyện kết thúc, toàn bộ học viên về Nam đảo. thí luyện kết thúc, toàn bộ học viên về Nam đảo. thí luyện kết thúc, toàn bộ học viên về Nam đảo. không biết phương nào cường giả, hoặc thông qua một loại nào đó cương pháp, dường như bình thản ngự âm, liên tiếp vang vọng ba đạo, rõ ràng truyền vào mỗi cái học viên trong hai, rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Dương Tuyết Hoan hô đạo, lấy ngây thơ tính cách, đều dính lên đầy người máu tanh. Hiện người thí luyện kết thúc, lúc này lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. đúng rồi, hơn 10 ngày thí luyện, cuối cùng kết thúc rồi. Từng thị hai huynh đệ, tương tự hoan hỉ không nớt, càng nhiều vì là thả lòng tình. Những người còn lại biểu hiện, cơ bản đại khái giống nhau, Duy Phương Sơn, Từ Hồng, Vũ Phong ba người, vẫn duy trì bình thản rằng, dốc. Phương Sơn biểu hiện tâm thái, để Vũ Phong càng thêm thỏa mãn. Đi ra ngoài đi. Thấy mọi người tâm tình bình tĩnh, Vũ Phong nói nói rằng, cứ việc thí luyện kết thúc, liền không cần phải lo lắng còn lại thí luyện đội, có thể trên đảo yêu thú chưa kết trước, đều còn phải cẩn thận đối xử, để ngừa đột phát nguy hiểm. Vì vậy, đoàn đội 10 người, vẫn duy trì ban đầu, lập ra đi tới trận hình, bất luận công phòng cũng có thể nhanh chóng chuyển đổi. Không cần lại căng thẳng. ta sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi một đạo thần bí thanh âm truyền đến tiện đạo một bóng người xuất hiện ở trước mọi người cẩn thận vũ phong theo bản năng hét lớn xin ra mắt tiền bối hoàn hồn thời khắc vũ phong đối với hiện thân người cung kính ôm quần trào nói rằng không biết tiền bối giá lâm xin thứ cho mạo phạm tri tội không sai cảnh giác ý thức không sai nằm ở thí luyện trong hoàn cảnh cứ việc thí luyện kết thúc đều còn như vậy cảnh giác thật khó tương tin các ngươi còn vì là tân sinh học viên bóng người kia chuyển qua đến quay về vũ phong đám người nói nói chuyện thời gian Ánh mắt tụ với Vũ Phong trên người, Tán Dương nói như vậy nhằm vào ai, tương tự rõ ràng. Tiền bối Tán Dương, văn bối kinh hoàng. Vũ Phong lần thứ hai ôm quyền nói, tuy đối phương có điều hơn 30 tuổi già dấp, có thể Vũ Phong có thể xác định đối phương vì là địa nguyên cảnh võ giả. Đừng tên gì tiền bối, ta là địa nguyên cấp học viên, các ngươi gọi học trưởng là tốt rồi. Đối phương nói nói rằng, không bãi cái gì cao nhân cái giá, hiện ra khiêm tốn tư thái. Học trưởng, lẽ nào học trưởng phụ trách quản chế thí luyện? Vũ Phong thăm dò muốn hỏi, đúng, mỗi cái thí luyện đoàn đội đều do một vị địa nguyên cảnh võ giả phụ trách. quản chế thí luyện quy tắc, đồng thời mang ra đào thải học viên. Đối phương hồi đáp, đa tại học trưởng một đường bảo vệ chúng ta. Vũ Phong lần thứ hai ôn quyền, sau người từ hồng chờ người cũng đồng loạt ôn quyền, đều không cần khách sáo. Này làm gốc học trưởng chức trách. Hiện tại mọi người không cần phải lo lắng nguy hiểm, có thể ra tốc đi tới. Đối phương tùy ý nói, không có kể công tâm ý. Vị này học đệ không biết xưng hô như thế nào. Đối phương lần thứ hai nói, nhằm vào Vũ Phong hỏi, học đệ Vũ Phong không biết học trưởng đại danh. Vũ Phong trả lời thời gian, cũng cung kính xin hỏi, học trưởng tên là thiết tệ Đối phương hồi đáp: "Thiết Tệ, học trưởng cùng Thiết đạo sư." Vũ Phong thấy Thiết Tệ giáng dấp, càng người biết tính Thiết, trong lòng sinh ra một chút suy đoán. "Các ngươi đạo sư, với lúc vì là Thiết Tệ huynh trưởng." Thiết Tệ nói đáp. Vũ Phong nhất thời bừng tỉnh, nghĩ đến Thiết đạo sư, để Thiết Tệ chăm sóc nhóm người mình, mới để cho có ý định kết giao. "Không phải vậy, Vũ Phong có thể không tin, lấy địa nguyên cảnh tôn sư, sẽ lấy bình đẳng tư thái đối với một linh vũ giả." Thiết Tệ hay là nhìn đấu? Vũ Phong một chút ý nghĩ, kế mà nói rằng, ngày xưa huynh trưởng đề cập quá ngươi, có thể lần này vẫn chưa chăm sóc cái gì? nói thật lúc trước cùng địa nguyên cấp học hữu phân phối nhiệm vụ thời gian mắt thấy phân đến các ngươi tổ này có thể bị người khinh bị đã lâu mấy người chúng ta bạn tốt trong lúc đó còn lấy ra tứ cấp yêu đan đánh cược thiết thể nói đến đây không nhịn được cười to nói ha ha lần này đi ra ngoài tuyệt đối để mấy tên kia bé ngoan lấy ra tứ cấp yêu đan lấy các ngươi thành tích mặc dù không thể tiến vào 10 vị trí đầu cũng có thể giúp ta thắng được tiền đặt cược vậy thì chúc mừng học trưởng hay là còn nhân học trưởng đồ ước cho chúng ta mang đến vận may đây vũ phong cũng cười nói như những người còn lại lấy chính mình đánh cược vũ phong trong lòng tất nhiên sẽ bất mãn có thể thiết tệ đầy người phong khoáng huống hồ vốn là cũng không có ác ý gì vũ phong hoàn toàn chưa để ở trong lòng mà trên thực tế vũ phong đoàn đội thực lực tổng hợp xác thực sẽ không bị người xem trọng bởi vì địa nguyên cảnh võ giả đồng hành vũ phong đoàn đội hết tốc độ tiến về phía trước thấy dương tuyết mấy người quá chậm thiết tệ lấy ra tật phong phủ gia tốc lấy duy trì linh vũ sơ kỳ tốc độ thông qua cùng thiết tệ nói chuyện tiếm vũ phong hiếu kỳ truy hỏi phụ mới biết học viện mấy vị phụ đại sư có thể vẽ tam cấp tật phong phủ đáng tiếc tam cấp tật phong phủ có thể gia tốc đến linh vũ cảnh đối với linh vũ cảnh lấy thượng vũ giả. không có một chút nào hiệu quả vì vậy loại này phụ viện ở đông huyền châu liền có vẻ hơi vô bổ đồng thời vũ phong mới biết học viện ngoại trừ học viên thập cấp ở ngoài còn phân biệt có đan viện khí viện phụ viện trận viện ngự thú viện những này phụ trợ kỹ xảo phân viện ngang qua toàn viện học viên thập cấp vì là đối lập độc lập tồn tại Cư thiết tể báo cho làm học viên tân sinh kỳ kết thúc sẽ có một cơ hội để học viên lựa chọn phụ trợ kỹ xảo tiến vào đặc thù phân viện học tập tuy chỉ vì là lựa chọn cơ hội tiến vào cũng đồng dạng cần khảo hạch có thể cơ hội như vậy đều vô cùng khó tìm Tật Phong phủ ra chỉ dưới, trải qua hai canh giờ buôn tập, rốt cục ở sắc trời hắt tận trước, Vũ Phong đoàn đội trở lại Đông Sơn Nam đảo trên. đương nhiên, còn lại đoàn đội tình huống đều không kém nhiều, lục tục trở lại điểm tập hợp. Còn thực lực nhược đoàn đội, bởi vì trên đường bị đào thải, càng sớm hơn về sớm đến Nam đảo. Nam đảo vì là Đông Hoa Học Viện khống chế, thành lập rất lớn trụ sở, ngay đêm đó chỉ có thể ở tạm trên đảo, mà Vũ Phong thân là đội trưởng, thì cần muốn đưa trước thí luyện vật phẩm, lấy kiểm kê tính toán thí luyện thành tích. Vũ Phong mang theo thí luyện vật phẩm, chuẩn bị nộp lên thời gian, được báo cho phải ngay mặt kiểm kê. Mà lớp chúng ta tiểu đội thí luyện vật phẩm. Không phải lớp chúng ta đạo sư phụ trách kiểm kê, đem 20 ban nghịch hướng luân viên, Vũ Phong thuộc về ngũ ban đội ngũ, do 16 ban đạo sư phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm. Tiểu tử, không sai, không điểm, lấy bản đạo sư kinh nghiệm, cái này thí luyện điểm, hoàn toàn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Kiểm kê xong điểm, 16 ban đạo sư, như vậy đối với Vũ Phong nói rằng, cho tới cụ thể xếp hạng, còn cần đem điểm tập hợp, hơn 200 đoàn đội khá là, ngày thứ hai mới sẽ công bố ra. Ngày thứ hai trải qua liên tục truyền thống, hơn 2000 học viên, tất cả đều trở lại Đông Hoa học viện, cái kia to lớn sân huấn luyện bên trong. chờ đợi thời gian dài đằng đắng nhất, chờ đợi tâm tình phức tạp nhất. Vào lúc này trên sân huấn luyện các học viên không gì bằng như vậy tâm tình, tự hiểu là điểm hơi cao, có thể đạt được thật xếp hạng học viên, thì lại lòng tràn đầy chờ mong. Những kia sớm đào thải, thí luyện bên trong thu hoạch rất ít học viên, thì lại trong lòng xoắn xuýt. Rốt cục một tốt triệu đạo sư lần thứ hai leo lên sân huấn luyện đại cao, không cần bất kỳ nhắc nhở hoặc ra hiệu trên sân huấn luyện các học viên đồng thời đều yên tĩnh lại. Các vị học viên các ngươi khỏe dạng, cứ việc lần luyện tập này chính là học viện thoải mái nhất thí luyện, có thể các ngươi đồng dạng đáng giá biểu dương. Triệu đạo sư như vậy mở màn. để toàn bộ nhân tinh thần chấn động, liền ngay cả những kia chưa đạt được, thật thành tích học viên đều chuyển đổi lại đây tâm thái. đương nhiên, trong các ngươi, các học viên xuất thân không giống, đối với đó trước thí luyện, các có cái nhìn bất đồng. Chưa tham gia tương tự thí luyện, chưa qua sát phạt võ giả, chính là lần luyện tập này bên trong, to lớn nhất người được lợi, này đem cho các ngươi võ đạo cuộc đời bên trong một món tài phú quý giá. Mà đối với độc hành giả xuất thân học viên, các ngươi hay là trải qua càng tàn khốc chiến đấu, đi qua càng nguy hiểm địa vực, có thể độc hành cùng đoàn đội, tóm lại sẽ có khác nhau. Hy vọng các ngươi cố gắng tổng kết, không ngừng học tập tiến bộ. Triệu đạo sư những ngày ngôn luận, trực kích mỗi người nội tâm, liền ngay cả Vũ Phong đều không ngoại lệ. Vũ Phong đi qua chiến đấu bên trong, cơ bản đều chính mình độc chiến, mà lần luyện tập này bên trong, vì là để mỗi cái học viên đều đạt đến thí luyện mục đích, vì vậy tổ chức đoàn đội chiến đấu. Đây đối với Vũ Phong mà nói, tương tự là một chồng và bộ. Triệu đạo sư ngôn ngữ dừng hồi lâu, mới tiếp tục nói, tiếp đó, bản đạo sư đem tuyên bố, lần luyện tập này tình huống, cùng với cụ thể xếp hạng. Lần luyện tập này, tổng cộng học viên 2.100 người, tổ hợp đoàn đội 210 cái. Thí luyện bên trong không bất kỳ học viên tử vong, trên đường đào thải học viên 1.300 người. đào thải đoàn đội 80 cái. Triệu đạo sư nói như vậy, cũng rất dễ hiểu, đào thải học viên cùng đào thải đoàn đội, không thể hoàn toàn ngăn ngừa, có chút đoàn đội nhân viên bị đào thải, có thể đoàn đội còn bị người chống đỡ lấy. Thí luyện kết thúc thì, còn lại học viên 800 người, còn lại hoàn chỉnh đoàn đội 36 cái. Triệu đạo sư tiếp tục nói, "Ừ, thật tốt." Vũ Phong trong đoàn đội, các đội viên càng thêm chờ mong. Hôm qua Vũ Phong trở về, không báo cho cụ thể điểm, nói phải cho mọi người kinh hỉ. Đương nhiên, Vũ Phong không muốn nhân đạo sư nói như vậy, nói một mười vị trí đầu thứ tự, đến lúc đó bị bại ra đại ô long. Bàn đạo sư Đem tuyên bố 10 vị trí đầu đoàn đội hảo, còn 50 vị trí đầu đoàn đội xếp hạng sẽ bảng vàng công bố ở sân thí luyện bên cạnh. Thí luyện người thứ 10, đệ 111 hào đoàn đội, đội trưởng Trương Long, thí luyện điểm 6534. Được. Lúc này, Phương Sơn lộ ra nét mừng. Người khác người thứ 10, người tên gì tốt? Từ Hồng Kỳ quái hỏi. Ta phân giải yêu thú vật liệu, đại khái hơn 3000 điểm, linh tài liêu điểm gần như, duy cấp giật điểm cuối cùng, có thể tuyệt đối lớn hơn 7000 điểm. Phương Sơn giải thích. Đã như thế, mọi người đều đều bình tĩnh, Phương Sơn suy đoán bên trong, khẳng định đoàn đội 10 vị trí đầu không thể nghi ngờ. đồng thời mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía vũ phong ha ha phương sơn nói không sai còn cụ thể điểm ấy liền giữ lại mọi người chờ kinh hỷ đi vũ phong cười nói thí luyện người thứ 9. triệu đạo sư ở trên đài lục tục tuyên bố 10 vị trí đầu đoàn đội vũ phong đoàn đội học viên đều càng thêm chờ mong thời gian dần dần đi qua triệu đạo sư tuyên bố mỗi cái đoàn đội đều cố ý dừng lại một chút người thứ năm đoàn đội tuyên bố ra đã trên 7.000 điểm mà vũ phong đoàn đội còn chưa xuất hiện các đội viên cũng bắt đầu thất vọng trong lòng đón lấy đệ tứ danh người thứ ba mọi người đều đang hoài nghi có thể hay không sắp xếp phạm sai lầm thì chỉ có Vũ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì xếp hạng bên trong điểm còn chưa tới chính mình đoàn đội điểm con số. Thí luyện người thứ hai, thứ 52 hào đoàn đội, đội trưởng Vũ Phong, thí luyện điểm không phân. Triệu đạo sư lần thứ hai tuyên bố xếp hạng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 293, cứ việc khiêu chiến. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 293. cứ việc khiêu chiến, làm đạo sư nói ra xếp hạng, cùng đối lập điểm thì vũ phong đoàn đội học viên cũng không khỏi hỉ cười kích động, rất gì trí khinh nói chuyện vui vẻ hô. nếu không có khiếp sợ đạo sư ở trên, tình cảnh đồng dạng không quá thích hợp, chỉ sợ đều sẽ đại hống đại khiếu, lấy chúc mừng vui sướng trong lòng, thư thả trong lòng hào hùng. phải biết một tốt triệu đạo sư, xưa nay lấy thiết huyết sừng, trong âm thầm khuôn mặt tươi cười đó lấy, trong khi huấn luyện tuyệt đối thiếu diện hổ. từ hồng từng vũ trở học viên cơ bản đều theo, đệ yêu cầu huấn luyện cực rõ ràng triệu đạo sư tính biết, có điều không dám đại hống đại khiếu, còn có thể xem thường hoan hô. Mọi người lẫn nhau chúc mừng. Thí luyện xếp hạng, vì là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, thời khắc này mọi người đều đồng dạng vui sướng. Thí luyện người thứ nhất, thứ tám hào đoàn đội, đội trưởng cùng đao, thí luyện điểm. Triệu đạo sư rốt cục tuyên bố, thí luyện đệ nhất đoàn đội. Công bố xong thứ tự, Triệu đạo sư tiếp tục nói, thí luyện trước đã nói, xếp hạng thứ 10 đoàn đội, đem thu được phong phú khen thưởng. Hiện tại, bản đạo sư tuyên bố, 10 vị trí đầu đoàn đội học viên, mỗi người thu được 100 học viện công hiến, mỗi cái đội trưởng 200 học viện công hiến. 100 học viện công hiến, đối với tầm thường học viên mà nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì. Dù sao như vũ phong như vậy luyện đang kiếm lấy công hiến cơ bản không ai có thể đạt đến dựa theo học viện nhiệm vụ chém giết một con tứ gia yêu thú mới 100 học viện công hiến mà chém giết tứ gia yêu thú ít nhất phải địa nguyên cấp học viên hoặc mạnh mẽ linh vũ giả kết đội mới có thể thuận lợi làm được hiện tại khen thưởng 10 vị trí đầu đoàn trong đội mỗi cái học viên đều thu được 100 trăm công hiến sắc thực cực kỳ phong phú sân huấn luyện bất động mấy tức tiện đà chuyển giá hoan hô thanh âm có điều trăm người hoan hô với to lớn sân huấn luyện bên trong vẫn còn không tính là làm sao va dội lập tức ở các vị đạo sư dẫn dắt đi hơn hai học viên tất cả đều vô tay Đạo sư môn trong kế hoạch chưa sắp xếp 10 vị trí đầu học viên, leo lên đài cao ló mặt, hay là vì là học viện cạnh tranh bầu không khí, công bố 10 vị trí đầu làm gương, tương tự sẽ không đem 10 vị trí đầu phụng cao. Thí luyện 10 vị trí đầu đoàn đội. Chờ lần này tập hợp kết thúc, lưu lại lĩnh cống hiến khen thưởng. Hiện tại, bản đạo sư tiếp tục tuyên bố sự tình. Triệu đạo sư lần thứ hai nói rằng, tháng 3 tân sinh kỳ kết thúc, 10 ngày kỳ thí luyện kết thúc, các ngươi sẽ có nửa tháng kỳ nghỉ. Hơn nữa, bây giờ năm quan sắp tới, học viện các học viên đều có nửa tháng kỳ nghỉ. Ngày mùng ngày 9 tháng 9 bắt đầu tiêu sinh. 15 ngày xác định học viên, tân sinh kỳ 3 tháng, thí luyện hơn 10 ngày, lại qua 4, năm nhật, liền đến năm quan thời khác, Mà năm quan quá 3 ngày, Vũ Phong liền mãn 18 tám tuổi. Các ngươi thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào học viện, chưa từng đối ngoại liên hệ, hay là các ngươi thân nhân bằng hữu, còn ở bên ngoài chờ đợi kết quả. Lần này liền có cơ hội gặp nhau. Nhập học thời gian, chưa để cho các ngươi cùng người liên lạc, hoặc cùng đồng bạn nói biệt, chỉ muốn để cho các ngươi rõ ràng, võ đạo chi lộ cô độc, không thể quá mức rằng buộc. Đương nhiên, loại này sự tình trên, học viện không gặp qua với cơ cầu. Hiện nay tân sinh kỳ đi qua, các ngươi nhận nhiệm vụ là có thể rời đi học viện. Hơn nữa, Cầu Vũ hỏi chém giằng buộc, không muốn cho các ngươi vô tình. Học viện càng hy vọng các ngươi có thể trọng tỉnh trọng nghĩa, chỉ cần đồng thời duy trì vấn đạo chi tâm, để cho mình tâm tình kiên nghị không mê loạn. Triệu đạo sư nói xong thí luyện việc, tiếp tục nói, bên trong thí luyện đã kết thúc, nửa tháng kỳ nghỉ bắt đầu từ bây giờ, tháng 10 16 ngày đến đúng giờ này đưa tin. Thí luyện 10 vị trí đầu đoàn đội lưu lại, còn lại học viên có thể rời đi. Nhất thời, phần lớn học viên lục tục tối lui, không muốn rời đi giả đều lùi đến sân huấn luyện ở ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, đạo sư mệnh lệnh, cơ bản không người dám vi phạm. vũ phong cùng đạo sư quan hệ sắp thực cực kỳ đặc thủ. đương nhiên tương tự có vội vã rời đi giả hay là chính là bởi vì bên ngoài có thân bằng bạn tốt chờ đợi không lâu lắm ở lại sân huấn luyện bên trong hơn trăm cái học viên đều tụ lại đến bên dưới lại cao mười cái đoàn đội cơ bản theo để thứ tự dừng lại có điều cái hạng này không chính xác dù sao mười cái đoàn đội không chính diện chiến đấu quá Liên từ thí luyện khen thưởng mà nói mười vị trí đầu khen thưởng tương đồng cũng không phân chia tỉ mỉ cao thấp vì vậy cái bài danh này mười vị trí đầu chính là hai cái đoàn đội sàng lọc đi ra đội mạnh mà thôi học viện như vậy mục đích Không tính đến xếp hạng phân chia tỉ mỉ, có thể thí luyện học viên, đối với này cực kỳ coi trọng. 10 cái thí luyện đoàn đội, theo, để xếp hạng chẳng vị, liền có thể thấy được chút ít. Đã như thế, xếp hạng rõ ràng, so sánh thực lực, đều sẽ làm người ta khu phục. Được, các ngươi 10 cái đoàn đội, 100 tên học viên, mọi người đều khá lắm. Hiện tại lấy ra thân phận bài, lần lượt lĩnh học viện công hiến. Triệu đạo sư nói nói rằng. Đạo sư xin mời chậm. Đột nhiên một đạo kêu to truyền ra. Trương Long, ngươi có chuyện gì? Triệu đạo sư hỏi, trước mở miệng người, chính là thí luyện thứ 10 đoàn đội đội trưởng. Đạo sư học sinh đối với thí luyện thành tích không phục trương long nói rằng người vì sao không phục triệu đạo sư hỏi có vẻ cực kỳ nghi hoặc dù sao suy nghĩ góc độ không giống đạo sư không rõ học viên ý nghĩ học sinh đối với xếp hàng thứ hai đoàn đội thí luyện điểm cùng xếp hạng không phục trương long chỉ về vũ phong đoàn đội kêu to nói rằng thực hiện ra khiêu khích tâm ý so sánh bên dưới vũ phong đoàn đội xác thực nhỏ yếu bốn cái linh vũ giả thực lực đều không cường đại mặc dù mạnh nhất vũ phong ở ngoài hiện ra cảnh giới cũng bất quá linh vũ tứ tầng. mười cái đoàn trong đội vũ phong linh vũ tứ tầng chính là yếu nhất cảnh giới còn lại chín cái đội trưởng ngoại trừ đệ nhất cuồng đao ở ngoài, còn lại 8 người đều vì linh vật ngũ tầng, mà đệ nhất đoàn trưởng cuồng đao càng linh vũ cảnh lục tầng, sắp đạt đến điên phong chi cảnh. đặc biệt là đoàn trong đội còn có 6 cái chân vũ giả, yếu nhất thực lực chân vũ nhị tầng, càng rất lớn liên lụy. cường giả không đột xuất, người yếu tha man đoàn, có thể như vậy đoàn đội nằm ở đệ nhị thứ tự, tất nhiên sẽ làm người không phục. thí luyện đệ nhị đoàn đội không vi phạm bất kỳ quy tắc, điểm kiểm kê hợp lý đối chiếu, ngươi làm sao không phục? triệu đạo sư muốn hỏi, rõ ràng mang tới vẻ bất mãn. học sinh không phải hoài nghi đạo sư, tương tự không nghi ngờ quản chế học trưởng. có thể người thứ hai đoàn đội thực lực học sinh thực sự khó có thể tin tưởng được trương long cải vậy ngươi phải như thế nào triệu đạo sư hỏi học sinh muốn hướng về đệ nhị đoàn trưởng khiêu chiến học sinh như chiến bại tất làm tâm phục khẩu phục học sinh như chiến thắng thì lại muốn trao đổi thứ tự trương long hồi đáp nói ra ý nghĩ trong lòng vào lúc này vũ phong đoàn trong đội ngoại trừ vũ phong hờ hưng ở ngoài còn lại học viên đều lộ ra vẻ bất tức liền ngay cả từ hồng đều đẩy mặt phẫn nộ vũ phong ngươi cho rằng làm sao triệu đạo sư ánh mắt rời đi đối với vũ phong hỏi thí luyết điểm Cùng với cuối cùng xếp hạng, đều là toàn đội học viên, mọi người hợp lực bính đi ra. Bản đoàn đội thí luyện kết quả, không cho phép người khác hoài nghi. Vũ Phong nói rằng, ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Cứ việc biểu hiện bình thản, có thể trong nội tâm tương tự cực kỳ bất mãn, đầu tiên cho thấy thái độ, tiện đà hét cao nói, người khâm phục, cứ đến khiêu chiến. Có điều, chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 294, lấy chiến phục người. 26 quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 294, lấy chiến phục người bị người khiêu chiến tất làm nên chiến nhưng không cho bị tùy ý khiêu chiến tương tự sẽ không khinh ý nên chiến ở vũ phong nhận thức bên trong chiến đấu không phải nhân tranh cường hào thắng mặc dù làm vinh dự mà chiến cũng có thể phụ ra chút điều kiện đem công lao quy về đoàn đội không phải vũ phong yếu thế cử chỉ đầu tiên cho thấy chính mình đối với đoàn đội khẳng định thiện đang nên chiến xuất kích lấy thực lực của chính mình đem người khiêu chiến chiến bại nâng lên đoàn đội địa vị người phải như thế nào trương long hỏi chỉ cần vũ phong nên chiến thêm vào chút điều kiện cũng bỏ tay Khiêu chiến chi nhân, liền vì là tranh một thứ tự, mà trong mắt, đối với thứ tự cực kỳ lưu ý. Người, các ngươi, không phục bản đoàn thứ tự, cũng có thể trước tới khiêu chiến. Vũ Phong không nhìn Trương Long, chỉ vào 3 đến 10 tên đội trưởng, cùng luôn yêu chiến nói. Thái độ hiện tại, không lại vì là nên chiến Trương Long, mà ở yêu chiến tám người. Lập tức truyền đề tài, tiếp tục nói, các ngươi khiêu chiến thủ thắng, thì lại được đệ nhị thứ tự, có thể bản thân nên chiến thủ thắng, vẫn còn không bất kỳ chỗ tốt nào, này làm sao đều nói không đi qua. Bản đoàn đệ nhị thứ tự, đánh cược các ngươi một viên tam gia yêu đan, kính xin mời mọi người trước tới khiêu chiến. Vũ Phong nói ra điều kiện của chính mình, ngôn ngữ tương đối tùy tiện, mang theo khiêu khích thí vị. Được. Trương Long liền muốn đồng ý. Vũ Phong nói đánh gãy, nói rằng Tam giai yêu đan nhất định phải vì là Tam giai thượng phẩm, trung phẩm yêu đan hai là một, hạ phẩm yêu đan bốn là một, cung cấp yêu thú bên trong, không giống cảnh giới yêu thú, ngưng tụ đi ra yêu đan, tồn tại to lớn khác nhau. Tình huống thông thường, tiền kỳ yêu thú yêu đan, vì là hạ phẩm yêu đan, trung kỳ yêu thú yêu đan, vì là trung phẩm yêu đan, hậu kỳ yêu thú yêu đan, vì là thượng phẩm yêu đan. Như yêu thú bên trong dị chủng, mang theo thần thú huyết mạch, dị thú huyết mạch yêu thú. hay là tiền kỳ yêu đan có thể so với trung kỳ yêu đan vào lúc này yêu đan cấp bậc liền không thể theo để yêu thú cảnh giới phân chia được trương mô đỡ lấy tiền đặt cược trương long nói đáp đối với khiêu chiến rất là cấp thiết hai người các ngươi đều cực có lòng tin xét thấy hai phe đều đồng ý có thể tiến hành chiến đấu triệu đạo sư đúng lúc nói rằng đã rõ ràng trương long ý nghĩ người trẻ tuổi tranh cường hào thắng lấy đạo sư môn trưởng bối thị giác sẽ không can dự quá nhiều càng sẽ chống đỡ tốt cạnh tranh có điều trương long hoài nghi thí luyện bất luận khiêu chiến kết quả làm sao đều muốn khấu trừ một trăm hiến mà còn lại học viên như muốn chọn chiến vũ ngọn làm đồng ý tiền đặt cược yêu cầu triệu đạo sư tiếp tục nói đối với trương long dành cho một ít xử phạt đồng thời cổ vũ còn lại học viên hướng về vũ phong khiêu chiến hay là đạo sư trong mắt nhân vũ phong đoàn đội thực lực được tương tự muốn kiến thức vũ phong thực lực học sinh học sinh nhận sai đồng ý khấu trừ công hiến trương long vẻ mặt xoắn suýt thoáng do dự một trận biểu thị tiếp nhận xử phạt với tình huống như thế bên trong càng cho thấy khiêu chiến tri tâm ở đây hai vị đạo sư cộng đồng vì là chiến đấu trọng tài quy tắc cùng thí luyện tương đồng không cho linh thú xuất chiến, không cho sử dụng phụ kiện, không cho dùng kích phát tiềm lực đang ăn dược, mà một người đối chiến bên trong, vẽ ra 10 trượng mới khu vực, coi là võ đài giao đấu. Triệu đạo sư tiếp tục nói, đem khiêu chiến quy tắc nói cực kỳ rõ ràng. Đồng thời song trưởng vung đẩy, ngay ở trên sân huấn luyện, vẽ ra một khối 10 trượng bên cạnh, hình vương chiến đấu khu vực. Mà thực lực này hiển lộ, khiến người ta càng kinh dị. Vũ phong không khỏi thầm nghĩ, không hổ là một tốt đạo sư. Còn đại biểu hai vị đạo sư quản lý toàn cấp sự vụ, liền phần này thực lực có thể chịu được như vậy chức vụ. Vũ đội trưởng, xin chỉ giáo. trương long tiến vào võ đại khu vực đối với vũ phong kêu lên trương đội trưởng người thân là khiêu chiến mới liền để ngươi trước tiên ra chiêu vũ phong ôm cười nói bình thản trong lời nói rất có khiêu khích tâm ý hữu ngông cuồng hơn trương long quát to đồng thời nhấc theo lưới búa tiến công bàn đội trưởng tại sao ngông cuồng có điều muốn lây thực lực phục người mà thôi vũ phong cười to nói nói bên trong chiến ý lộ liễu vừa lúc vì là khác loại ngông cuồng cử chỉ thiếp ta một búa trương long giống to nhân vũ phong nói như vậy đã cực kỳ phẫn nộ công kích ra đem hết toàn lực đến hay lắm vũ phong quát lên không đi gắng đón đỡ công kích mà thôi thất tinh lưu vân thân pháp nhanh chóng chết gì né tránh tiện đà ra thương tiến công xem thương gia thương thời gian vũ phong một đạo giống to vừa ở vì là nhắc nhở đối phương có vẻ đối chiến quan minh càng vì chính mình trợ uy đương nhiên càng nhiều vì là phía trước nhân tố tình huống thông thường giao đấu phía trước thời gian giao chiến đều đối lập khá là ôn hòa đặc biệt là luận bàn lúc đối chiến trưởng bối ở bên cạnh chỉ đạo càng thêm không thể thất lễ đánh lén ở đây hai vị đạo sư vũ phong muốn ở không cần phá không tiềm đội cùng với cấm không thuận tình huống đem trương long nhanh trong chính diện chiến bại Mặc dù Vũ Phong tính cách không tranh cái gì danh lợi, đều muốn vì chính mình không chịu thua kém. Ca, Trương Long lưới búa to về đỡ, đỡ lấy Vũ Phong công kích. Nô Giang sử dụng đại lưỡi búa to, Vũ Phong đối với phụ pháp chiến đấu còn khá là rõ ràng. Phụ như làm cho được, có thể nói công phòng hai liền, công vì là đại khảm đao, phòng có thể vì là kiến tuẫn. Đương nhiên, sử dụng lưỡi búa to chiến đấu đối với tự thân sức mạnh yêu cầu cực cao. Nếu không, đừng nói công phòng hai liền, càng sẽ trở thành chiến đấu phiến thái. Trương Long phụ pháp không sai, vận chuyển vững vậy linh hoạt, có thể công phòng tùy tâm, có thể phòng ngự thì cùng Vũ Phong so đấu sức mạnh. Trương Long mặt bên tiếp chiêu vốn là thân vị tiện nghi, mà Vũ Phong sức mạnh mười phần trực tiếp đem Trương Long bức lui mấy trượng, khoảng cách bên cạnh lôi đài còn sót lại hai trượng thì Trương Long mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sức mạnh thật lớn. Trương Long tán dương, tuy đệ một hiệp thất lợi, nhưng chưa cho là mình không bằng người, có thể Trương Long quên đi, Vũ Phong trước một đòn rõ ràng không phụ ra linh lực, chỉ bằng vào bản thân sức mạnh mà chiến. Vũ Phong hiện tại luyện thể dịch kinh cảnh, có thể so với Linh Vũ cảnh võ giả, mặc dù không cần linh lực, cũng có thể cùng đồng cấp võ giả chiến thành thế hòa. Trương Long thực lực không yếu, có thể trước hai người va chạm, Vũ Phong chính diện đối với Trương Long mặt bên. Trương Long nằm ở bất lợi một phương. Trương Long quên vũ phong linh lực, mà biết được trước đối chiêu vị trí bất lợi, vì vậy tán dương vũ ngọn thực lực thời gian, trong lòng còn không chân chính chú ý. Sức mạnh thật lớn, hơn xa tam giai linh thể. Thí luyện đệ nhất đội trưởng cung đao, chỉ một thoáng sáng mắt lên, tự lẩm bẩm. Cung đao sử dụng đao pháp, am hiểu cận chiến đấu, đối với thân thể mình cường hóa, luôn luôn càng chú ý mà cường hóa thân thể, làm bạn sức mạnh tăng cường. Vũ Phong thân hình rõ ràng không phải thiên sinh thần lực, cũng chỉ có thể do cường hóa tăng lên. Từ sức mạnh tôi nói, liền có thể suy đoán cường hóa thân thể. không thể không nói cũng đao suy nghĩ nhiều như vậy thực sự cực kỳ hiếm có trương long đệ một hiệp thất lợi có thể dù sao ngăn trở công kích thối lui thì dỡ xuống sức mạnh lần thứ hai quyển thủ công kích mà tới vũ phong chính diện tiếp phủ thương phủ tấn công đem trương long bước lùi. mà lần này hai người chính diện trương long lùi khoảng cách càng ngắn hơn vũ phong không có truy kích càng chưa tránh lui tá lực những người còn lại làm cường chống đỡ đã không thực lực truy kích gì vũ phong nói nói rằng trương đội trưởng ngươi còn còn lại một lần công kích cơ hội chờ ba lần đi qua bàn đội trưởng đem chủ động tiến công Ngô cuồng Trương Long giận dữ, cho rằng Vũ Phong hết sức chảo phúng, lần thứ hai vung đùa tấn công tới. K cùng trước hai lần, cơ bản tương đồng tình huống, Trương Long bị đẩy lui, Vũ Phong chưa động mảy may. may. Ba chiều đã qua, bản đội trưởng đem muốn tiến công. Ngay ở Trương Long chuẩn bị lần thứ hai công kích thì Vũ Phong nói quát lên: Hừ! Cùng. Trương Long hừ lạnh nói, gầm lên nói như vậy chưa ra, liền thấy Vũ Phong nhanh chóng tấn công tới. K, K. Trong lúc nhất thời, Trương Long vội vàng tương trạng, Vũ Phong liền liền công kích, làm cho Trương Long liên tục lùi lui. Vành, hai người giao chiến mấy chiêu. Trương Long bị bức ép đến bên biên giới, Vũ Phong nuôi thương đẩy ra phủ, phi thân một cước đem đá ra, không người hoan hô. Hơn trăm người trầm mặc, từ khi Vũ Phong liên tục công kích thì hơn trăm cái học viện đều kinh hãi không nói gì. Vũ Phong thắng lợi, Triệu đạo sư tuyên bố đánh gãy mọi người trầm mặc. Trương Long, đối với thứ tự, ngươi có lời gì nói? Nếu như ngươi chịu thua, liền giao ra tiền đặt tử đi. Vũ Phong nói muốn hỏi. Vũ Phong không nghĩ ra danh tiếng, có thể nếu đồng ý nên chiến, liền muốn đánh ra danh hiệu của chính mình, hoặc là giữ yên lặng, hoặc là khiến người ta ngước nhìn, này vì là tránh khỏi phiền phức, phương thức tốt nhất. Từ khi biết được mỗi ban đệ nhất tên gọi, Vũ Phong liền biết chiến đấu khó tránh khỏi. Long Không vốn là ngũ ban số 1, Vũ Phong đánh bại Long Không tức là thứ nhất, tương lai lớp chúng ta cùng với dư ban học viên, đối với hắn người khiêu chiến tất nhiên không ít. Vũ Phong từ lâu nghĩ chiến đấu kinh sợ, tuy rằng cùng Thiết đạo sư một trận chiến, hai người đánh cho vô cùng tận hứng, có thể người bình thường nhăng quăng, thấy Thiết đạo sư khống chế linh lực, vẫn chưa thể phát hiện đặc sắc chỗ. Lần này bị Trương Long khiêu chiến, Vũ Phong chưa từng dự liệu được, mà hiện trường chỉ còn hơn trăm cái học viên, không phải kinh sợ dương danh thời cơ tốt, có thể nghĩ tới đây lưu lại, vì là thí luyện tuyển ra 100 vị trí đầu học viên. mặc kệ một mình thực lực làm sao thực lực tổng hợp đều còn cực cao đánh bại trương long cũng có thể làm sợ hai mấy người loại ý nghĩ này vũ phong cân nhắc nên chưa thì cũng đã sinh ra vì vậy tuyên bố để những người còn lại mặc dù đối với khiêu chiến người đối mặt vũ phong đưa ra tiền đặt cược trương long lộ ra vẻ tức giận có thể so với đấu sắc thực thua triệt đề hai mươi vị đạo sư chứng kiến lên giới lại không dám chiến bại không chịu thua kỳ thực trương long không cam lòng cũng không phải là một viên thượng phẩm yêu đan mất đi người thứ hai thứ tranh cướp mới vì đó chân chính không cam lòng chỗ đem yêu đan cầm vào tay Vũ Phong không lại quản trường long, đối với những người còn lại nói, các người như muốn tranh đoạt người thứ hai thứ, đều có thể trước tới khiêu chiến. Vũ đội trưởng, cung đao xin mời chỉ giáo. Thí luyện đệ nhất đội trưởng, cung đao bước vào giao đấu phạm vi, đối với Vũ Phong yêu chiến nói, cung đao đội trưởng thực lực, tại hạ kính phục cực điểm. Vũ Phong nói nói rằng, cung đao đội trưởng muốn chiến đấu, tại hạ tự nhiên cực kỳ tình nguyện. Có điều cung đao đội trưởng vừa ra, nhưng là sẽ làm tại hạ, tổn thất rất nhiều yêu đan a. Trước khiêu khích, ba đến mười tên tám cái đội trưởng, liền vì là kinh sợ người khác, đồng thời thắng lấy yêu đan. Cung đao vì là vô cùng tốt đối thủ. vũ phong không muốn sớm giao chiến vũ đội trưởng chiến thắng cùng đao liền có thể thu được đệ nhất tên hà tất quan tâm cái gì yêu đan Cùng đao nói rằng chuẩn bị lấy thứ tự tương đánh cực cũng không phải cùng cùng đao đội trưởng chiến đấu tại hạ không tranh cái gì xếp hạng ta đoàn đội vì là thứ hai vậy thì nên vì là thứ hai thí luyện điểm xếp hạng toàn đội học viên phấn đấu thu được không phải một mình ta công lao tại hạ có thể chiến đấu bảo vệ đoàn đội xếp hạng mà tại hạ chiến đấu không thể để cho đoàn đội tăng cao thứ tự vũ phong hồi đáp ngươi này là ý gì chẳng lẽ không muốn nên chiến cống đao hỏi trên mặt thần hiện sắc mặt giận dữ Không, trước quan hệ thí luyện xếp hạng, tại hạng nên chiến bảo vệ xếp hạng, chỉ muốn lây chiến phục người, lấy thực lực phục người. Mà hiện tại, tại hạ cùng với cùng đao đội trưởng chiến đấu, nếu như muốn thêm vào điểm tốt, liền lấy 3 viên thượng phẩm yêu đan làm tiền đặt cuộc. Vũ Phong nói ra ý nghĩ, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 292, xếp hạng sau cùng. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 292, xếp hạng sau cùng.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 Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 295, Long Kỳ đột phá. Cung Đao như tên, đơn thuần hiếu chiến mà thôi, danh lợi chi tâm đậm bạc. Vũ Phong không đoạt đệ nhất tên, đưa ra ba viên yêu đàn tương đánh cược, Cung Đao lúc này đồng ý hạ xuống. Như vậy, hai người chiến đấu, không hề bất ngờ bắt đầu. Cung Đao, thân là một tốt đệ nhất nhân, lấy đao vì là chiến, lấy cuồng làm tên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Phong phòng trừng, cùng cảnh giới bên trong, Cung Đao khó gặp đối thủ. Vũ Phong thực lực, có thể khinh thường linh vũ cảnh, vốn muốn cường Cung Đao một ít. Mà Vũ Phong thần thông không ra, linh lực không thể toàn ra tình huống bên trong. có điều cùng cùng đao thực lực tương đương, hai người đối chiến có thể nói kỳ gặp đối thủ cuối cùng chiến bình mà thôi. Chiến ý so đấu, chiêu thức biến hóa, chính diện ngang chiến, vui hồi chiến đấu, hai người đều cắt suất toàn lực. Chiến đấu bên trong thực lực, để tại chỗ hơn trăm học viên kinh hải, duy hai mươi vị đạo sư có thể rõ ràng bắt giữ động tác. Hai người chiến đấu nửa canh giờ mới ở một lần linh lực trùng kích vào, từng người lui ra chiến đấu khu vực. Cùng Đao đội trưởng đa tạ, này chiến chính là thế hòa làm sao? Vũ Phong ôn người nói, trận chiến này thế hòa, tìm nó nhận tài chiến. Cuồng Đao nói rằng luôn ngữ cực kỳ lanh khốc, mà nói bên trong tâm ý. Hiện nhiên biết đạo võ ngọn chưa đem hết toàn lực. Ha ha. Đồng cấp Tân Sinh bên trong, cùng Đao huynh làm bạn, làm sẽ không cô độc. Vũ Phong lên tiếng nói, Miệt Mờ đồng ý Cung Đao. Nó nhận tái chiến yêu cầu. Có điều, muốn Vũ Phong toàn lực xuất chiến, tuyệt đối không thể ở trong học viện. Vũ Phong hai hạng thần thông, trừ phi cuộc chiến sinh tử, tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà Vũ Phong linh lực vấn đề, vì là bảo đảm tự thân bí mật, tương tự không thể toàn bộ hiện ra. Trước chiến đấu bên trong, Vũ Phong tham dò trong công kích, tham dò Cung Đao linh lực tình huống, liền không chế tương đồng linh lực chiến đấu. Bất luận Vũ Phong cùng cùng Đao, đại chiến thế hòa kết cuộc. liên nói hai người chiến đấu bên trong bày ra thực lực những người còn lại đều lại không khiêu chiến chi tâm điểm này tình huống vũ phong đã sớm dự liệu được làm cùng đao nói yêu thời chiến vũ phong từng nói tổn thất yêu đan liền bởi vì như thế duyên cớ đồng dạng cùng cùng đao trong trận chiến ấy. vũ phong lấy thực lực đó khiến người ta đối với hắn đoàn đội đệ nhị xếp hạng lại không chút nào dị nghị cứ như vậy các vị đạo sư phân phát thí luyện khen thưởng tương tự với một khối ký ức tinh thể bên trong đem học viện cống hiến rời đi đi ra thư minh nay nửa tháng kỳ nghỉ ngươi làm hà sắp xếp rời đi sân huấn luyện vũ phong đối với tử Hường hỏi bắc vực bên trong từ mỗi liền cùng vũ huynh vì là bằng hữu chân chính không nơi khác có thể đi từ hồng lên tiếng nói vũ huynh này nửa tháng tất nhiên sự tình xử lý từ mỗi liền vào núi chiến đấu tăng cao thực lực của chính mình từ hồng biết đạo võ ngọn nhất định phải về thanh tăng cát. chiến đấu phương diện vũ phong nghiêng về độc hành giả nhưng vũ phong hoài báo cực xa tuyệt đối không phải sức lực của một người làm được thực lực tăng cao không phải một ngày công lao tu luyện cần chương chỉ kết hợp muốn thích hợp thả lỏng vũ phong nói rằng tương tự biết được khuyên bảo nói như vậy từ hồng rất khó bỏ vào tâm lý dù sao hai người đều trên người chịu đại thù đều lòng mang tiêu hận. Đối với Từ Hồng Tâm Tỉnh, Vũ Phong hoàn toàn lý giải, mà Vũ Phong phải báo sư kỷ, có thể chậm rãi chờ. Mà Từ Hồng phải về Từ gia, cứu gia kỳ muội, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, thời gian sớm một ít, kỳ muội liền sớm một ngày thoát khỏi nguy hiểm. Vũ huynh yên tâm, từ Mô còn ở điều chỉnh công pháp, chiến đấu trong lúc đó sẽ lấy tính tu làm chủ, có thể để điều chỉnh chính mình. Từ Hồng nói rằng, hơn nữa, vốn tưởng rằng tu luyện tổ tiên, truyền thừa xuống công pháp, thực lực tăng cường cực nhanh, có thể cùng Vũ huynh khoảng cách, vẫn không ngừng kéo xa. Cùng Vũ huynh so với, từ mỗi nỗ lực, hay là còn chưa đủ a. Từ Hồng nói bên trong, hiện lộ hết thở dài tâm ý càng thêm không e rẻ, đem vũ phong chính là mục tiêu mọi người tự có mọi người duyên pháp tu luyện nỗ lực hay không không thể lấy thực lực khá là vũ phong nói nói rằng vũ phong biết từ hồng tâm trí tương tự vô cùng kiên nghị cơ bản sẽ không nhân người khác nói như vậy mà dễ dàng dao động kế hoạch vì vậy vũ phong không cần phải nhiều lời nữa ông quyền nói rằng vũ mộ muốn đi tàng thư các vật phẩm bên người mang theo không cần về sân nơi liền như vậy cũng tự huynh cáo tử được từ hồng đồng dạng ông quyền, không nhiều lời nữa cái khác hai người đều không phải tình trường người tất cả đều ở không nói gì bên trong. cùng từ hồng nói lời từ biệt tách ra vũ phong trực tiếp đi hướng về tàng thư các vũ phong nhất định phải mượn đọc điển tịch mà vì là trả về trước cho mượn sách cùng với long tượng hình ý tàn quyền đông châu du ký chính là hối nói mà ra đặc thù thối thể chi pháp long tượng luyện thể giới thiệu đều đã đem đằng sau hạ xuống mà long tượng tàn quyền đệ tam tầng vũ phong đều hoàn toàn luyện biết khẩu quyết thuộc lầu với linh hồn vũ phong cũng cứng nghĩ vì là ngô giang đổi bản tốt phụ pháp có thể học viện không cho mang ra võ kỹ vũ phong không đem phụ pháp tu luyện viên mãn tương tự không cách nào sao chép đi ra ngoài đem ba sách cuốn sách trả về tàng thư các Vũ Phong rốt cục mang theo Thả Lòng, cùng với chờ mong tâm tình, rời đi Đông Hoa học viện, đi vào Thanh xuyên thành, Thanh Đan Các. Vũ Phong kỳ đã chi ý, ở chỗ hơn 3 tháng đi qua, không biết Thanh Đan cắt kinh doanh làm sao, có thể hay không được đỉnh cấp linh vật tin tức. Cho tới được đỉnh cấp linh vật, Vũ Phong còn không nghĩ tới, lấy Thanh Đan cắt của cải, còn ăn không vô đỉnh cấp linh vật. Có điều, nhân Vũ Phong liên tục đột phá, bây giờ đạt đến linh vũ cảnh tứ tầng, đối với lần thứ 4 diễn mạch chi cần, kim thuộc tính đỉnh cấp linh vật, đã có vẻ cực kỳ bất thiết. Diễn mạch chi pháp, đắp nạn ngũ hành thánh tạo, diễn sinh ngũ hành thánh mạch, tạo nên ngũ hành thánh thể, ngũ hành đỉnh cấp linh vật chính là nhất định phải độ vật ngũ hành sinh khắc chi đạo một sinh hỏa hỏa đất mới thổ sinh kim vũ phong lần sau diễn mạch nhất định phải kim thuộc tính đỉnh cấp linh vận đông hoa học viện đến thanh xuyên thành lộ trình như lấy linh vũ cảnh tốc độ hoặc là kỵ nhất giai mã thú đại thể cần 3 ngày vũ phong kế hoạch vừa vặn ở năm quan thời khắc có thể trở về đến thanh xuyên thành cùng thường sơn chờ người đoàn tụ có thể sự không tội nhân ý rời đi đông hoa học viện một ngày vũ phong hai thú hoàn bên trong long kỷ truyền niệm mà ra vũ phong không thể không nhanh chóng tìm kiếm chỗ bí ẩn đem long kỷ thả ra bởi vì long kỷ truyền niệm bên trong sắp sửa đột phá từ tam giai sơ kỳ đột phá đến tam giai trung kỳ vũ phong đem long kỳ thả ra thì ngoại trừ cần trợ giúp tình huống thông thường vì là đúc luyện chiến đấu mà long kỳ tu luyện cơ bản lấy luyện hóa yêu đan làm chủ yêu thú sinh mệnh so với nhân loại càng dài yêu thú tu luyện so với nhân loại càng khó khăn nhưng phạm nhân loại võ giả đem yêu thú thu làm linh thú sẽ trợ giúp tu luyện hoặc luyện chế linh thú đan dược hoặc cung cấp yêu thú nội đan muốn cho linh thú thực lực cùng chủ nhân duy trì tương đương hoặc là còn cao hơn một chút vũ phong có thể luyện chế tứ cấp trung phẩm đan hơn nữa tùy ý loại nào đan dược tự nhiên sẽ không bạc đái long kỳ Long kỳ nằm ở hai thú hoàng bên trong, phần lớn thời gian đều ở luyện hóa đan dược lực lượng, lấy tăng cao cảnh giới của hắn. Bây giờ ở không tới một năm này bên trong, sắp sửa do mới vừa gia nhập tam giai, đột phá đến tam giai trung kỳ, cái tốc độ này thực sự cực nhanh. Mặc cùng vũ phong này cái chủ nhân so với thực lực đó cảnh giới tăng cao tốc độ, tuyệt đối có thể xưng tụng yêu nghiệt hàng ngũ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương hai hộ pháp cuộc chiến. 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 296. hộ pháp cuộc chiến vũ phong hồn lực toàn thả nhanh chóng buôn tập tìm kiếm chung đến một chỗ thung lũng địa thế tương đối bí ẩn vũ phong đem long kỳ để vào trong đó lại thủ với duy nhất nơi có khẩu để người bất ngờ sẽ quá yêu được đột phá hứng nương theo một đạo gầm rú bên trong thung lũng linh khí bắt đầu bạo động tụ tập long kỳ rốt cuộc muốn đột phá rồi vũ phong trong lòng vui vẻ nói long kỳ trước truyền nghiệm nhắc nhở cho thấy sắp muốn đột phá khoảng cách hiện tại chính thức đột phá đã đi qua bán ngày mà long kỳ nằm ở trạng thái nhập định Vũ Phong không cách nào cùng với truyền niệm câu thông, chỉ có thể thông qua khí tức phán đoán tình huống. Thấy Long Kỳ rốt cục muốn đột phá, Vũ Phong trong lòng cực kỳ hoan hỉ Long Kỳ Tam giai trước, các cấp độ vị tăng cao đều khá là kỳ lạ. Đột phá Tam giai lần kia, nhân cùng Vũ Phong cùng thời gian, Vũ Phong càng chưa từng nhìn thấy, bây giờ còn là thứ nhất thứ, có thể chứng kiến đột phá. Không được, hiện tại động tĩnh, huyên náo to lớn như thế, e sợ biết. Kinh hỉ đồng thời, phát hiện linh khí bạo động, Vũ Phong lại không nhịn được lo lắng. Bất luận nhân loại võ giả, hay là yêu thú linh thú, bình thường đột phá thời khắc đều không thể quấy nhiễu được. Cứ việc đột phá hoàn cảnh. Đối lập còn khá là bí ẩn, nhưng ai biết liền nhau khu vực sẽ xuất hiện hay không? Yêu thú càng mạnh mẽ hơn, cùng với săn yêu võ giả, lính đánh thuê đoàn đội loại hình như cung cấp tầm thường yêu thú, lấy long kỳ lan ra khí thế, cơ bản không dám trước tới quấy rầy. Dù sao thần thú huyết mạch có thể để cung cấp yêu thú thần phục, mà yêu thú càng mạnh mẽ hơn, không nhìn huyết mạch chi lực, càng thêm sẽ cấp giật huyết mạch. Cho tới săn yêu võ giả, gặp phải yêu thú đột phá, làm có được cơ duyên, chắc chắn sẽ dốc toàn lực săn giết. Yêu thú đột phá thời khắc chính là phòng ngự yếu nhất thời gian. Vũ Phong lo lắng trong lòng, không phải vì là bắn tên không đích. long kỳ trước đột phá đông dương tông hàn băng động chân vũ bí cảnh khí điện huyễn hải phù sinh đảo, không thể nghi ngờ đều vì chỗ bí ẩn bây giờ bên trong thung lũng tuyệt đối không phải an toàn nơi long kỳ vì là tam giai linh thú càng gồm cả hai loại thần thú huyết mạch mặc dù tiểu giai đoạn đột phá đều gây ra cực động tích lớn mà vũ phong lo lắng vừa lúc với nửa canh giờ đi qua thì rốt cục thật sự đến không được đại đội võ giả nhanh chóng kéo tới hiển nhiên phát hiện nơi này dị thường chuyên môn châm đối với nơi này tìm tới vũ phong phát hiện khí thế gọn sóng nhất thời đại kêu không tốt đồng thời toàn lực bị chiến cảnh giới không lâu lắm Vũ Phong hồn lực bên ngoài trong phạm vi, rốt cục nhìn quét đến xuất hiện võ giả, trong lòng kinh ngạc nói, linh vũ giả đoàn đội, một linh vũ cảnh đỉnh phong, hai cái linh vũ cảnh lục tầng, sáu cái linh vũ cảnh ngũ tầng. Chín người này đoàn đội, thực lực tuyệt không thể coi thường, mà có thể điều động như vậy đội hình, còn chẳng biết vì sao nơi thế lực. Vũ Phong trong lòng, rất là kinh hãi, không ngờ thủ cái kẻ địch sẽ cường đại như thế, mặc kệ nơi nào thế lực, liền chín người này đoàn đội, đều khó đối phó a. Có điều, bất kể như thế nào, cũng không thể để những người này đánh gãy Long Kỳ đột phá. Vũ Phong ý nghĩ vô cùng kiên định, mặc dù mang theo Long Kỳ rời đi, có thể bảo vệ hai người tính mạng, nhưng Long Kỳ đột phá bị cắt đứt, không chỉ có sẽ mất đi lần này thời cơ, càng sẽ lưu lại khó có thể loại bỏ ám thương. Thì ở phía trước, như vậy mãnh liệt khí thế, hay là vì là Tam giai đỉnh cao yêu thú, sắp sửa đột phá đến tứ giai, lần này có thể kiếm một món lớn. Chính đến đây 9 người trong đoàn đội, Linh Vũ cảnh định phong người cầm đầu nói rằng, cái này khu vực bên trong, cơ bản không yêu thú mạnh mẽ, đa số một ít hai, tam cấp dược liệu, sao sẽ xuất hiện Tam giai đỉnh cao yêu thú? Người cầm đầu bên người, một linh vũ cảnh lục tầng võ giả, đưa ra nghi vấn trong lòng. Đông Hoa Học Viện đến Thanh Xuyên Thành, cùng với đến Thanh Lam Thành trong lúc đó, Đông Hoa, Thanh Xuyên, Thanh Lam ba địa vũ giả thường xuyên ra vào cái này khu vực, cơ bản không nhị dai trở lên yêu thú. Cho tới linh dược thảo loại hình, tuy không phải Đông Hoa Học Viện trồng chọn, nhưng ở thích hợp thổ nhưỡng trên, tung xuống một ít linh dược hẳn giống. Liên bởi vì không cường đại yêu thú, con này yêu thú lạc đàn đi ra, vừa lúc vì chúng ta săn giết cơ duyên. Người cầm đầu nói rằng, mặt thượng nhận không ngưng cởi ý, có điều lo lắng đánh gián độ cỏ, mấy người nói chuyện đều cực kỳ cẩn thận, không đến nỗi đại bật cười. Chư Vị xin mời dừng lại, vừa lúc với mấy người đàm luận thời gian. vũ phong đột nhiên xuất hiện chặn đường ở trước quát lên vũ phong đem khí tức thu lại hơn nữa long kỳ đột phá dẫn đến bốn phía linh khí bạo động mấy người cũng không phát hiện vũ phong vũ phong vốn có thể đánh lén tuyệt đối có thể chu diện một linh vũ lục tầng như như vậy chắc chắn sẽ không chết không thôi vì vậy trước tiên hiện thân quát bảo ngưng lại chuẩn bị đem ổn định như có thể khuyên lùi vậy dĩ nhiên vô cùng tốt mặc dù nhất định phải chiến đấu còn có thể trước tiên kéo dài thời gian các hạ người phương nào vì sao ngăn trở chúng ta đường đi linh vũ đỉnh cao người dẫn đầu tương tự huống hỏi phía trước đột phá chính là bản nhân linh thú không cho người khác quẻ rối, kính xin chư vị rời đi vũ phong nói nói rằng chuyện này người cầm đầu hơi chút chần chờ vũ phong đem khí tức cần giấu để cho không nhìn ra sâu cạn mà đột phá linh thú bị phán vì là tam giai đỉnh cao điều này làm cho có chút lo lắng đương nhiên lo lắng không phải trước mắt vũ phong mà vì đó bối cảnh thế lực lo lắng trọng không thể nhà người ừ. người linh thú thì lại làm sao nếu ở này trong núi đột phá càng bị chúng ta phát hiện vậy thì vì chúng ta còn ngồi người cầm đầu kia chấm ngâm một chút thời gian tiện đà hừ lạnh nói đồng thời phát sinh mệnh lệnh tiêu lên mọi người đồng thời động thủ không thể để cho hắn đạo tàu mệnh lệnh vừa ra Hiển nhiên sẽ không bỏ qua Vũ Phong, chuẩn bị nổ cổ tận gốc, có thể thấy được tàn nhẫn quả quyết. Không biết điều, Vũ Phong ngửi mệnh lệnh, nhất thời bạo phẫn nộ quát. Đồng thời, Vũ Phong vận chuyển phá không tiềm độn, đánh lén hai linh vũ cảnh lục tầng một trong. Dù sao linh vũ cảnh đỉnh phong, đối với nguy hiểm báo trước càng mạnh hơn, rất khó đánh lén đắc thủ, không muốn đi làm chuyện vô ích. A. Vũ Phong mối thương, đem một linh vũ cảnh lục tầng trực tiếp bạo đầu chu diện. Đáng chết. Đầu linh tiêu người, thấy huynh đệ mình bị giết, một cơn lửa giận bay lên trong lòng. Lấy kỳ linh võ cảnh đỉnh cao thực lực, lúc này liền phát hiện Vũ Phong thân hình đối với hắn tàn nhẫn mà công kích mà tới, bọn ngươi không biết phân biệt, như hại bản nhân linh thú, đều đang chết. Vũ Phong nói quát lên, ý đồ tiến một bước làm tức giận đối phương, phá không tiềm đột. mắt thấy người dẫn đầu kia tấn công tới, Vũ Phong lần thứ hai vận chuyển thần thông, né tránh đến một cái khác linh vũ cảnh ngũ tầng bên người, lúc này một súng đem xuyên qua huyết hầu. mọi người cẩn thận, tiểu tử kia thân pháp quỷ dị, chú ý tự thân an nguy, đồng thời đối với hắn vây kín. người dẫn đầu kia kêu lên, chính mình công kích không trúng, vốn nên càng thêm nội giận, có thể còn có thể nhận ra tình thế, làm ra thích hợp sắp xếp, để Vũ Phong đối với hắn càng cảnh giác. Mọi người duy trì thân hình vận động, chuyển động đối với hắn vây kín. Còn lại cái kia Chân Vũ Lục tầng võ giả, tiếp theo đối với những người còn lại nói rằng: "Người này vừa lúc vì đó trước, hoài nghi trong núi yêu thú dị thường người, đầu não cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng nghĩ ra đối kháng Vũ Phong đánh lén chi sách. Sắp thực như vậy đối sách mới thích hợp nhất. Vũ Phong phá không tiềm độn, chỉ có thể khóa chặt hai điểm, tiện đà thẳng tắc phá không, như chỗ mục tiêu cho vận động bên trong, cơ bản khó có thể đối với hắn đánh lén. Nay tức là lúc trước chiến đấu bên trong, Vũ Phong chưa liên tục phá không tiềm độn, đối với kẻ địch tiến hành đánh lén duyên cơ. Lần này nhanh chóng xuất kích, liền giết đối phương hai người." chính là vô cùng tốt chiến tích đối phương kiên kỵ vũ phong thân pháp không lập tức đối với hắn tiến công vũ phong đồng dạng mừng rỡ kéo dài thời gian hai phe dĩ nhiên đối lập lên thật ta tử người giết ta hai vị huynh đệ mặc kệ ngươi có thân phận như thế nào hôm nay đều chắc chắn phải chết đối phương người cầm đầu quát lên trong lời nói hiện lộ hết phẫn nộ tình Hừ. chuyện hôm nay chính là ngươi chờ tự mình chuốc lấy cực khổ, như hiện tại rời đi còn tưởng là lưu ngươi chờ một mạng như còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp tục đánh bản nhân linh thú chú ý vậy ngươi chờ đem chết không hết tội vũ phong hừ lạnh nói vũ phong trong lòng rõ ràng Muốn khuyên làm cho đối phương rời đi, cơ bản không thể nào. Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, chờ Long Kỳ đột phá, liền có thể đem đối phương toàn bộ chu diệt. Phải biết Long Kỳ thực lực, mới vào Tam giai không lâu, liền có thể đối với chiến linh vũ ngũ tầng. Một khi đột phá tới Tam giai trung kỳ, tương tự quét ngang linh vũ cảnh, cùng vũ phong hợp lực đối địch, mặc dù còn lại 7 người, toàn vì là linh vũ cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không tiếp tục sẽ sợ hãi. Kỳ thực lấy vũ phong thực lực, tương tự có thể chém giết còn lại 7 người, có thể dù sao hai quyền khó địch bốn tay, vây kín bên dưới lo lắng tao đánh lén. Càng lo lắng còn có những người còn lại tìm tới, nhất định phải thời khắc duy trì mạnh nhất sức chiến đấu. Phong vệ tiểu tử này thân pháp, hắn có điều đợi làm thịt tiểu con, mọi người cùng nhau công kích. Đối phương người dẫn đầu kêu lên, không trả lời Vũ Phong khuyên bảo, trực tiếp dưới mệnh lệnh tiến công. Được, vậy thì giết cái thoải mái. Vũ Phong không hiện ra sợ hãi, lúc này vận chuyển thân pháp, hướng về một phương hướng giết đi. Chặt đầu thương, Thất Tinh lưu vân. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Phong tả đột phải trùng, liên tục hướng về đối phương tiến công, ngoại trừ hai phe tiêu to ở ngoài, vũ khí va chạm vận động, tương tự không dứt bên hai. A. Trong đó, càng bao hàm thực lực người yếu kêu thảm thiết. Mọi người toàn lực chiến đấu, tiểu tử này có điều linh vũ cảnh tứ tầng. như vậy như vậy cường lực công kích sớm muộn sẽ vì cung dương hết đà đối phương người dẫn đầu ở trong chiến đấu phát hiện vũ phong cảnh giới lúc này tự tin tăng nhiều muốn chết vũ phong quát lệnh nếu những người này muốn kiên quyết đối kháng đến cùng vũ phong càng sẽ không lưu thủ lần thứ hai đại hiệp va chạm chiến đấu so với trước một vòng càng thêm khốc liệt đối phương lần thứ hai bị giết hai người thêm vào lần trước cái kia một người hiện tại chỉ còn dư lại bốn người mà trong bốn người này hai cái linh vũ cảnh ngũ tầng cũng đã bị thương tặc tử muốn chết xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu toàn lực tiến công vì các minh đệ bảo thủ Đối phương người dẫn đầu liên tục hét lớn, có thể thấy được tức giận trong lòng tâm ý. Ha ha, không sợ chết, đều đến đây đi. Hôm nay liền chiến cái thoải mái. Vũ Phong cười to nói, mặc dù nằm ở cuộc chiến sinh tử, tương tự hiển lộ hết hào của tỉnh. Không được, đáng chết. Vũ Phong đột nhiên cả kinh, phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận. Đi chết đi. Vũ Phong hơi chút phân tâm, đối phương người dẫn đầu đã kéo tới. Ca! Vũ Phong thua thương tấn công, cùng đối phương vũ khí va chạm. Hừ. Vũ Phong ngăn trở đối phương vũ khí, lại bị quyền cước đánh lén, một cao nộ đối phương đá đầu gối đánh mạnh, không khỏi phát sinh một tiếng lạnh. Tất cả đều đi chết. Vũ Phong càng thêm phẫn nộ, đồng thời nhân cường địch tương lai, cơ bản đem ra tay toàn lực, nhanh chóng đem hai cái linh vũ cảnh ngũ tầng chém giết. Cấm không thuật. Mắt thấy đối phương người dẫn đầu, linh vũ cảnh đỉnh phong võ giả, đối với mình tấn công tới thời khắc, Vũ Phong rốt cuộc sử dụng đệ nhị hạng thần thông chi thuật. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 297, gia kim sư. 26. thứ hai lịch thiên tu vũ. Chương 297, tứ giai kim sư. Cấm không thuật, Vũ Phong đệ nhị hạng thần thông. Thần thông chi thuật, không giống với võ kỹ, không phân cụ thể cảnh giới, chỉ vì điều kiện khác nhau mà tăng cường thần thông sức mạnh. Phá không tiềm độn, lấy hồn lực bên ngoài vì là dẫn dắt, lấy võ giả linh lực vì là năng lượng. Hồn lực bên ngoài phạm vi, liền quyết định tiềm độn khoảng cách, mà hồn lực đối lập linh lực, tất nhiên có thể hỏng duy trì tiềm độn. Cấm không thuật, hoàn toàn tiêu hao hồn lực thần thông, hồn lực ngăn phong tỏa không gian, do đó đạt đến cẩm cố mục tiêu hiệu quả. Loại này cẩm cố phương thức, không phải lấy sức mạnh cưỡng chế chói buộc, chủ yếu ở chỗ phong tỏa không gian. vũ phong hồn lực đạt đến mới sẽ truyền thừa cấm không thuật hồn lực cường độ tất nhiên có thể làm trò cấm không thuật có thể cụ thể cầm cố thời gian còn cực kỳ ngắn trước đây luyện tập thời gian cầm cố nhất giai chi năm sáu thức mà tam giai đỉnh cao độc ra tê cầm cố không tới một tức thời gian có điều trong khi giao chiến thời gian dù cho chỉ là bắt tức cũng có thể vì là quyết phân thắng thua then chốt linh vũ cảnh đỉnh phong mục tiêu hướng về vũ phong công kích thời khắc vũ phong với thích hợp khoảng cách sử dụng cấm không thuật đồng thời đem Trường thương đâm thẳng mà ra a linh vũ cảnh đỉnh phong võ giả đối phương mạnh nhất người cầm đầu tương tự không địch lại vũ phong một súng lực lượng bị mũi thương xuyên qua hết hầu mà qua vũ phong đối chiến bên trong lo lắng đối phương ăn mặc hậu giáp chỉ cần có thể bạc đầu thì sẽ không xuyên chẳng, chỉ cần có thể mặc hầu thì sẽ không đâm ngực tặc tử đáng chết người dĩ nhiên sát hại thiếu đoàn trưởng đoàn trưởng sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh còn lại cái kia duy nhất linh vũ lục tầng gao thét hướng về vũ phong vào tới quả nhiên có chút lai lịch linh vũ cảnh đỉnh phong thiếu đoàn trưởng cái kia đoàn trưởng tất vì là địa nguyên cảnh có điều các ngươi đi tới chơi cho ta mặc kệ bối cảnh gì đều đáng chết vũ phong trong lòng thầm nghĩ vũ phong vẫn còn không biết lần chiến đấu này bên trong chém địch xác thực chọc tới nhân vật mạnh mẽ với bán ra chiến lợi phẩm thì bị đối phương phát hiện truy sát kỳ thực lấy này thiếu đoàn trưởng thân phận trước chưa bại lộ thân phận chiến đấu bên trong dũng mãnh xuất kích có thể là một nam nhì nhiệt huyết đáng tiếc lòng tham không nhỏ trêu chọc đến vũ phong đến nỗi chiến đấu chết vũ phong suy tư đồng thời thua thương hướng về đối phương công tới vũ phong vốn tưởng rằng đối phương một thân một mình tất làm sẽ thoát đi nhưng ai biết đối phương hoàn toàn liệu mạng tương chiến nghĩ đến nhân cái kia thiếu đoàn trưởng chết đi duyên cớ có điều một linh vũ lục tầng mặc dù liệu mạng chiến đấu vũ phong đồng dạng dễ dàng chém hướng hồ cố khí tức mạnh mẽ kia chính đang không ngừng tiếp cận vũ phong càng thêm sẽ không kéo dài thời gian với ảnh a nương theo một đạo kêu thẳng thiết cuối cùng rồi sẽ linh vũ cảnh lục tầng võ giả chu diệt với thương giới. với lúc này xuất hiện chín người đoàn đội thực lực tổng hợp cực cường linh vũ đoàn đội toàn bộ bị vũ phong chu diệt. như nằm ở mấy ngày trước đây thí luyện bên trong vũ phong phần này chiến tích hoàn toàn sẽ khiếp sợ hai người có điều hiện nay thâm sơn giết chóc không có bất luận cái gì ở ngoài người biết được vũ phong không đi quản chiến lợi phẩm lúc này đã tọa khôi phục an vào sinh cơ đan chữa thương trước chiến đấu bên trong bị đối phương người cầm đầu đá đầu gối va phúc mà kích nội tạng gặp phải chấn thương cứ việc không nghiêm trọng lắm có thể đồng dạng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu Xuất sinh dừng lại cho ta không hơn 100 tức thời gian vũ phong lần thứ hai cứu thương xuất chiến che ở một con yêu thú trước mặt hống yêu thú kia giận dữ dít đạo vũ phong trước chiến đấu bên trong nhận ra được cường đại khí tức chính là trước mắt con này yêu thú tứ giai sơ kỳ kim mao sư thú nhân chỉ một kim thuộc tính càng kim mao sư thú bên trong dị chủng kim sư thú lần này vũ phong có thể không chuẩn bị khuyến bảo yêu thú không thông nhân ngôn không nói yêu thú càng thêm hiếu chiến chắc chắn sẽ không nhân khuyên bảo trở ra dù sao trí tuệ của nhân loại không giống nhiều bởi vì lòng tham mà chiến như hiện lộ sức mạnh to lớn kinh sợ tất nhiên có thể để cho tối lui tứ giai sơ kỳ yêu thú tương đương với địa nguyên cảnh một nhị tầng như tầm thường thời điểm vũ phong tuyệt đối sẽ không trêu chọc nhưng hôm nay vì là long kỳ hộ pháp duy chiến đấu mà không thể lùi duy nhất may mắn chỗ cái kia xuất hiện tứ giai yêu thú càng từ lâu người bị thương nặng cho vũ phong mấy phần đem chiến thắng tự tin nghiêm xúc đều là cái gì như không muốn chết liền mau chóng rời đi Vũ Phong quá to, đồng thời liên tục không ngừng tiến công, ý đổ lấy tốc độ chiếm thượng phong. Sư thú loại tốc độ không chậm, huống hồ vì là sư thú loại bên trong kim sư, khắp mọi mặt đều cực kỳ ưu tú, trên tốc độ đồng dạng cực nhanh. Vũ Phong ý đồ dựa vào tốc độ, chỉ vì trước mắt tứ giai sơ kỳ, kim sư thú chân sau bị thương, tuy không đến nỗi hành động bất tiện, nhưng cũng làm cho tốc độ kia giảm bớt. Hứng, hứng. Vũ Phong công kích bên dưới, kim sư thú liên tục gào lớn. Làm sao Vũ Phong tổng tách ra kim sư thú chính diện, đối với hắn phần sau tiến hành công kích? Có điều, kim sư thú phòng ngự cực cường, Vũ Phong hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Và vũ phong đâm ra một thương thì há liêu kim sư đuôi xủy đến đánh vạt ra mùi thương thời gian đột nhiên đá chân hướng về đánh tới chân trước rắn chắc mà đánh vào vũ phong trên eo đem tàn nhẫn mà va bay ra ngoài Phúc. vũ phong phun ra một ngụm máu tươi lui ra hơn 10 trượng, mới ổn định thân hình có điều vũ phong không chút nào ý sợ hãi không quản lý mình thương thế làm sao lần thứ hai khua thương công kích mà ra đồng thời có to nghiệt xúc không nên tùy tiện này kim sư thu phòng ngự xác thực quá mức mạnh mẽ bình sơn thương khó có thể phá vỡ vẹn vẹn chỉ thương ra lông mà rung động sức mạnh đối với hắn đồng dạng bé nhỏ không đáng kể Vũ Phong trong lòng suy nghĩ, mơ hồ hiện ra lo lắng tâm ý. Dù sao, Vũ Phong mục đích không phải cùng Kim Sư thú đánh nhau chết sống, vì là Long Kỳ đột phá hộ pháp, mới vì là kỳ chủ mục quan trọng. Kha. Vũ Phong một súng đánh với, Kim Sư thú đầu, thoáng như đánh vào trên tâm sắt. Phong ngự thật là mạnh mẽ. Câu cửa miệng lang loại yêu thú, chính là đồng đầu thiết truy, này Kim Sư thú cũng giống như thế. Như vậy chiến đấu tiếp, nhưng không cái gì thượng sách. Vũ Phong suy tư nói, hơn nữa, còn không biết này Kim Sư thú, chiến đấu kỹ pháp làm sao? Kim thuộc tính công kích, lực phá hoại cực cường, ta nhất định phải thời khắc cảnh giác mới được. nghiêm xúc lại ai bản ra một súng vũ phong quá to bay lên một súng cái mạnh liệt kích dội lại kim sư thú đầu hống hống hống kim sư thú điên cuồng kêu to mang theo cực kỳ thống khổ tâm ý. trước vũ phong một đòn thương đánh sư đầu chỉ vì đánh nghi binh mà thôi chân chính công kích chính là tay phải đột nhiên cầm kiếm mạnh mẽ đâm vào kim sư thú trong mắt kim sư thú mắt phải bị thương nhất thời phẫn nộ đến mức tận cùng với ý nghĩ bên trong chưa từng đem vũ phong để ở trong mắt nếu không có bản thân chấn thương mà vũ phong dựa vào tốc độ đã sớm đem vũ phong cắm chết có thể hiện tại kiêu ngạo kim sư thú càng bị chính mình trong mắt Rung rề bình thường rõ giả, đem mắt bộ kích thương, lúc này phẫn nộ đến mức tận cùng. Hống, kim sư thú lần thứ hai giống to, mà lần này gầm rú, rõ ràng mang tới sư thú bộ tộc thiên phú thần thông sư tử hống. Hừ, vũ phong lúc này tiêu diên, thứ giai sư thú sư tử hống, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể kháng trụ. Nếu không có vũ phong, hồn lực mạnh hơn xa người thường, càng quen thuộc lòng kỳ lòng sư hống, chỉ sợ sẽ tao càng nặng thương tổn. Nghiệt súc, muốn chết. Vũ phong phẫn nộ quát, lần thứ hai đối với kim sư thú phát sinh liên tục công kích. Sư tử hống. vì là sư thú bộ tộc thiên phú thần thông thuật không phải đột phá tam giai chiến đấu ký pháp mỗi lần sử dụng thời gian đều sẽ tiêu hao bổn nguyên huyết mạch không thể liên tục nhiều lần sử dụng có điều tao ngộ sư tử hống vũ phong chiến đấu bên trong tương tự càng càng cẩn thận dù sao đối phương thiên phú kỹ xảo còn không khiến dùng đến trước bản thể chiến đấu sư tử hống liền để vũ phong trọng thương như đối phương kỹ xảo đánh lén một hồi vũ phong cơ bản khó có thể ngăn trở k và ảnh! vũ phong mũi thương mỗi lần kích với kim sư bộ lông bên trên liền như đánh vào lưới sắt trên mà vũ phong linh lực cùng kim sư thú yêu lực va chạm thì đều sẽ tạo thành to lớn vang động không thể nghi ngờ đều sẽ vũ phong dung ra Hống. kim sư thú liên tục gầm rú không mang tới thần thông sư tử hống hay là vì đó tức giận mắng phát tiết có điều liền cái kia trong phút chốc vũ phong đột nhiên kinh hãi mạnh liệt nguy hiểm kéo tới thẩm nghĩ trong lòng không được nhất định phải né tránh đồng thời vũ phong không do dự chút nào nhanh chóng vận chuyển phá không tiềm độn lấy to lớn nhất tiềm độn phạm vi xa xa né tránh tránh thoát vảnh vũ phong hoàn hồn thời khắc liền nhìn thấy một đầu sư tử cái bóng mạnh mẽ va chạm ở vách núi bên trên phát sinh to lớn vang động tuy rằng cái kia đầu sư tử chỉ như ảnh tử giống như vậy có thể hàm mang yêu lực cùng sự mạnh mẽ lực phá hoại tuyệt đối không cho bất luận người nào coi thường chiến đấu kỹ pháp thật mạnh mẽ công kích vũ phong kinh hai nói lúc này rõ ràng cái kia đầu sư tử quang ảnh công kích chính là kim sư thú chiến đấu kỹ pháp mà cái kia mạnh mẽ lực phá hoại càng thêm để vũ phong sợ hãi như bị ban chúng tất sẽ mất đi sức chiến đấu như vậy cường chiến đấu kỹ pháp nghĩ đến này kim sư thú tương tự không thể liên phát đi vũ phong thầm nghĩ huyết mạch yêu thú mạnh mẽ sẽ có thiên phú thần thông mà toàn bộ yêu thú đặt đến tam giai thời gian đều sẽ xuất hiện chiến đấu kỹ pháp tương tự xưng là thiên phú kỹ xảo chiến đấu kỹ pháp do yêu thú thuộc tính quyết định bao quát kỹ xảo chủng loại mấy cùng với kỹ xảo mạnh yếu mà yêu thú kỹ xảo cường thì lại điều kiện hạn chế càng nhiều vì vậy vũ phong suy đoán chi kim sư thú chiến đấu kỹ pháp như vậy mạnh tuyệt đối không cách nào liên tục sử dụng trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy vũ phong nhất thời tăng mạnh công kích dù sao vì là lòng kỳ hộ pháp bây giờ tình huống tuyệt không có thể lùi hứng kim sư điên cùng hét lên tiêu to liên tục ép về phía vũ phong hoàng mao sư tử người dĩ nhiên ngu xuẩn mất hôn hôm nay chắc chắn phải chết Vũ Phong vẫn nổ quát, vì chính mình chiến đấu tạo thế, đồng thời còn có đánh bạo hiểm nghi. có điều chiến đấu công kích đều phát huy đến mức tận cùng. Hiện tại duy nhất may mắn nơi, còn vì là không những khắc cường giả đến đây, mặc dù nhiều lần trọng thương, nhưng còn có thể cuốn lấy Kim sư thú, không cho Long kỳ đột phá bị quấy nhiễu. Hứng, hứng, hứng. Vũ Phong cùng Kim sư thú chiến đấu chính hàm thời khắc, Vũ Phong mặt trái bên trong thung lũng, chuyển ra ba đạo vui sướng gầm rú. Long kỳ đột phá rồi. Ha ha. Vũ Phong trong lòng vui sướng, chỉ đợi Long kỳ đến đây, hà sợ trước mắt Kim sư thú. Hứng. Kim sư thú phát hiện trong cốc động tĩnh, nhất thời gầm rú suy nghĩ muốn trốn khỏi. Nghiên súc, nếu dám làm tổn thương tiểu ra, cũng đừng muốn sống rời đi. Vũ Phong quát to, không chuẩn bị buông tha này sư thú, như trước muốn rời khỏi, Vũ Phong tất nhiên cầu cũng không được. Có thể hiện tại Long Kỳ đột phá, này kim sư thú tướng vì là con mồi, càng phải báo trước chiến thương mối thủ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 298: Về thanh đăng Cát. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 298: Về thanh đàn cắt. Kim sư thú mất đi chiến ý, chỉ muốn làm sao thoát đi, nhưng Vũ Phong sao lại để cho như ý hướng hồ Kim sư thú, sớm trước thương thế, ở tại chân bên trên, thoát đi vốn là không vui. Hống hống. Kim sư thú hoàn toàn không có chiến ý thời gian, bên trong thung lũng lần thứ 2 chuyển đến, Long Kỷ vui sướng gầm rú. "Long Kỷ, ngươi có thể đột phá rồi." Vũ Phong truyền niệm hỏi. "Đại ca, ta đã đột phá, lập tức liền đi ra." Long Kỷ vui vẻ truyền niệm trả lời. "Được, ngươi nhanh chóng đến đây, nơi này có cái đại gia hỏa, cần ngươi trợ giúp chiến đấu." Vũ Phong tiếp tục truyền niệm đạo, đồng thời trong lòng kiên định hơn, phải đem Kim Sư thú lưu lại quyết tâm. Kim Sư thú toàn thân vật liệu, đều vì giá trị rất lớn bảo vật, như vậy cơ hội hiểu có, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Và lại Kim Sư thú, trước đánh Long kỳ chú ý, Vũ Phong cùng với Đại Chiến một lúc lâu, từ lâu đánh ra lửa giận. Nghe xúc người hôm nay hưu muốn chạy trốn, chắc chắn phải chết. Vũ Phong đối với Kim Sư thú quát lên, chống trọng thương thân thể, liên tục đối với hắn công kích. Có điều, hiện tại công kích, chính là lấy chiến đấu làm chủ, vì là ngăn cản thoát đi. Hứng. Kim sư thú cùng gào thét, dán mắt vào Vũ Phong ánh mắt, tràn ngập cực sâu lửa giận, đồng thời lại cực kỳ sợ hãi. đương nhiên, Vũ Phong có biết Kim sư thú không phải e ngại chính mình, mà là e ngại Long kỳ. hứng Lần thứ hai một đạo gầm rú, không phải Kim sư thú gầm rú, chính là Long kỳ từ bên trong tung lũng lao ra. Long kỳ, người này, giao giải quyết cho ngươi. Vũ Phong truyền niệm nói. Long kỳ tốc độ cực nhanh, thời gian cực ngắn bên trong, liền bọn tới Vũ Phong bên cạnh. Đại ca yên tâm, cái tên này thực lực còn xuất lại một nửa, ta có thể dễ dàng đem cắn chết. Long kỳ truyền niệm trả lời, đồng thời hướng về Kim sư thú phóng đi. Vũ Phong không nhiều lời nữa. Lúc này lùi tới bên cạnh, ăn vào đan dược chữa trị vết thương, đồng thời cảnh giác lực trận. Như Long Kỳ hiện ra dấu hiệu thất bại, sẽ lần thứ hai công kích. Hống, hống. Kim Sư thú cuồng gào thét, gầm rú bên trong, sớm không nghe thấy cảm xúc phẫn nộ, chỉ có sâu sắc vẻ sợ hãi. Lại như đối với Long Kỳ xin tha như thế, sự thực liền cũng như vậy, Kim Sư thú lại đối với Long Kỳ xin tha. Long Kỳ chi mẫu vì là sư tộc, vốn là thông sư tộc nói như vậy, mà Long Kỳ phát sinh gầm rú, cùng sư tộc ngôn ngữ càng tương tự, mà Long Kỳ truyền thừa Long sư hống, tương tự thoát thai từ sư tộc sư tử hống. Hống. long kỳ cùng kim sư thú chiến đấu phát sinh tương tự gầm rú lại như hai con sư tử đánh nhau vũ phong một bên quan chiến cảnh giác biểu hiện chậm rãi thanh tĩnh lại long kỳ đã chiếm thượng phong kim sư thú rõ ràng không địch lại vũ phong quan chiến bên trong đối với long kỳ thực lực tương tự có đại thể phán đoán long kỳ không cần sư tử hống không để hai hạng chiến đấu kỹ pháp chỉ muốn bản thể chiến đấu thực lực so với vũ phong hơi cường một ít như sử dụng hai hạng kỹ xảo tuyệt đối tam giai bên trong vô địch nhưng đối mặt tứ giai còn có khoảng cách có điều hiện đang đối mặt kim sư thú long kỳ nằm ở mới vừa đột phá trạng thái đỉnh cao nhất bên trong, mà kim sư thú từ lâu bị thường, cứ kéo dài tình huống như thế, long kỳ có thể toàn thắng kim sư thú. hững, long kỳ lần thứ hai gầm rú, mãnh liệt mà va về phía kim sư thú. vành, kim sư thú bị đánh bay thật xa, mới rơi xuống đất trên, dĩ nhiên đánh mất chiến đấu chi lực. hững, long kỳ gầm rú, chúng đi qua đem kim sư thú đặt trụ, lập tức đối với vũ phong truyền niệm, đại ca, cái tên này càng dám làm tổn thương ngươi, liền do đại ca đem chém giết. được, vũ phong truyền niệm trả lời, đồng thời hướng về kim sư thú mà đi. hững, hững, hững. Kim sư thú gầm rú không ngừng, như ở đối với Long Kỳ nói gì đó. Long Kỳ, nó ở cùng ngươi giao lưu sao? Vũ Phong kinh ngạc hỏi. Phải biết thu tộc bên trong, không giống tộc loại ngôn ngữ không giống, đều không thể tiến hành giao lưu. Đúng. Cái tên này vì là Kim sư bộ tộc, nó ở hướng về ta xin tha, ta không có để ý đến nó. Long Kỳ truyền niệm hồi đáp. Từng. Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Long Kỳ mẫu thân chính là Tuyết Ngọc sư bộ tộc, tuy mang theo băng kỳ lân huyết mạch, nhưng tương tự quy về băng sư bộ tộc, dù sao lấy sư tộc huyết mạch càng nhiều. Sư tộc tuy huyết mạch không mạnh, không sánh được thần thú, dị thú. Có thể sư tộc với thú tộc bên trong tương tự có xương vương thực lực. Mà sư tộc chia làm không cùng loại tộc, nhưng bất kể như thế nào phân chia, đều quy về sư tộc bên trong. Theo, để nói như vậy, Long kỳ cùng Kim sư thú còn miễn cưỡng vì là cùng tộc. Có điều, mặc dù cùng tộc thú loại, như thế giết chóc không ngừng, liền như nhân loại gia tộc nội đấu, có thể không ai sẽ lưu tình. Hiện tại Long kỳ liền như vậy, hoàn toàn không thèm để ý Kim sư thú xin tha. Đương nhiên, ở Long kỳ trong mắt cũng không đem chính mình chính là sư tộc. vũ phong nắm thương tới gần đang muốn đem kim sư thú chém giết vừa lúc thấy kim sư thú trong mắt để lộ ánh mắt cựu hận mà vũ phong trực ra giới cựu hận này không phải châm đối với mình càng không phải nhằm vào Long kỳ điều này làm cho vũ phong rất là nghi hoặc hiếu kỳ trong lòng bên dưới, không đem lập tức chém giết lại nghĩ đến này khu vực tình huống không khỏi đối với long kỳ truyền niệm ngươi hỏi một chút này sư tử vì sao lại muốn tới nơi này hống hống hống hống hống long kỳ cùng kim sư thú cẩn thận giao lưu một trận mới đối với vũ phong chuyển niệm hồi âm nói cái tên này nói nó từ phương bắc đến ở nó mới vừa đột phá tứ giai thời điểm, bị tứ giai trùng Kỳ lang Vương đánh bại, lập tức một đường trốn tới đây. Ngươi hỏi nó có đồng ý hay không thần phục, nếu như thần phục với ta, là có thể miễn đi vừa chết. Hơn nữa, ta có thể chỉ dụ thương thế, trợ giúp tăng cao thực lực, để cho có thể đi trở về báo thủ." Vũ Phong truyền niệm nói. Vũ Phong còn không nghĩ, mạnh mẽ đem kim sư thú, thu vị chính mình linh thú, chỉ muốn để cho thần phục, có thể đi theo bên cạnh mình. Thông thường tới nói, võ giả chỉ có thể thu phục một linh thú. Nhưng nếu ký kết bình đẳng khế ước, là có thể lại lấy chủ tớ khế ước, thu phục thứ hai linh thú. Vì vậy Vũ Phong có thể thu phục thứ hai linh thú, có thể vừa đã có mạnh mẽ Long Kỳ, Vũ Phong có thể không lọt mắt Kim Sư thú. Có điều Kim Sư thú thực lực bây giờ đối với Vũ Phong trợ giúp rất lớn, như có thể để cho tự nguyện theo bên người sẽ vì mạnh mẽ trợ lực. Hống, hống, Long Kỳ đối với Kim Sư thú gầm rú hỏi, hống hống, hống, Kim Sư thú gầm rú một trận, đối với Long Kỳ hiện ra lấy lòng vẻ. Đại ca, người này không biết phân biệt, không đồng ý theo đại ca, nhưng nó Long Kỳ truyền niệm đạo, ngôn ngữ có vẻ một chút buồn bực, đồng thời lại không quá không ngại ngùng, nhưng nó làm sao? Vũ Phong hỏi, nó muốn cùng ta làm tiểu đệ của ta. Long Kỳ Truyền Niệm nói, ha ha, này không có gì, theo ngươi, không rồi cùng theo ta cũng như thế sao? Vũ Phong cười nói, tiếp tục đối với Long Kỳ Truyền Niệm hỏi, cái tên này thực lực mạnh mẽ, như thương thế khỏi hẳn, chúng ta đều không phải đối thủ. Như đem thu làm tiểu đệ của ngươi, có thể có biện pháp bảo đảm không phản bội. Đại ca, ta có thể để cho nó lấy thu thần danh nghĩa lập lời thể, toàn bộ thú tộc đều sẽ không phản bội thú thần. Long Kỳ Truyền Niệm hồi đáp, liên theo lời ngươi nói, đối với thu tộc việc, đại ca cũng không hiểu, ngươi quyết định là tốt rồi. Vũ Phong truyền niệm hồi đáp, hống hống. Long Kỳ lần thứ hai đối với Kim Sư thú gầm rú, lập tức mới chậm rãi đem thả ra, hống hống, hống hống. Kim Sư thú quỳ ở Long Kỳ trước mặt, ngửa mặt lên trời gầm rú mấy lần, tiện đà cúi đầu dập đầu. Hống. Long Kỳ gầm rú đạo, sau đó mới thấy Kim Sư thú đứng lên đến, ngoan ngoan đứng bên cạnh. Long Kỳ, đại ca trước tiên thu chiến lợi phẩm, trở rời đi nơi đây, lại cho các ngươi chữa thương. Vũ Phong truyền niệm đạo, lập tức đi đem trước chém giết, cái kia chín người nhận chứa đổ gỡ xuống, căng ở người cầm đầu kia trên người tìm ra một cái huyền giai thượng phẩm phòng hộ nội giáp. vũ phong không thể không vui mừng chính mình trước chiến đấu không lấy mũi thương đi liều điểm này lần thứ hai chứng minh chiến đấu bên trong bạo đầu xuyên qua hết hầu ý nghĩ chính là cực kỳ lựa chọn chính xác đem chiến lợi phẩm thu sạch lấy trở lại long kỳ cùng kim sư thú bên người đối với long kỳ chuyển niệm nói để này sư tử mạc chống lại ta đem thu nhập hai thú hoàn đem kim sư thú thu nhập hai thu hoàn vũ phong vượt đến long kỳ trên lưng nhanh chóng hướng về tây phương rời đi long kỳ trước chiến đấu bên trong tương tự bị kim sư thú gây thương tích nhưng long kỳ thương thế nhẹ nhất toàn bộ đều vì ngoại thương mà kim sư thú trước thương thế không nói liên tục gặp phải vũ phong cùng Long kỳ công kích thương thế vì là ba người nắm nhất coi trọng nhất vũ phong hai lần chiến đấu đều gặp không giống nội thường, cũng may có thể khống chế lại chỉ hoãn một ít thời gian không ngại cách khai sơn cốc mấy trăm dặm xác định sẽ không có người tìm tới vũ phong mở ra một bí ẩn đậu phủ trong đậu phủ vũ phong đem kim sư thú thả ra vì đó chân bo xương lập tức đem toàn bộ ngoại thương đều phu trên trị thương thuốc bột xử lý tốt kim sư thú ngoại thương vũ phong lấy ra chỉ nội thương đan dược cho kim sư thú cùng lòng kỳ ăn vào cũng may vũ phong trong tay đột phá cảnh giới đan dược không phòng nhưng trị thương thế đan dược rất nhiều càng có đủ tứ cấp năng dược ngoại trừ linh thú đan ở ngoài nhân loại dùng đan dược thú loại đồng dạng có thể dùng đan dược lấy linh dược tài luận chế ẩn chứa trong đó mạnh mẽ dược lực linh lực luyện hóa chuyển đổi vì là linh lực yêu lực luyện hóa chuyển đổi vì là yêu lực hai người dùng đều không bất luận ảnh hưởng gì có điều độ công kích đan dược hiệu quả càng rõ ràng một ít xử lý xong hai thú thương thế vũ phong mới bắt đầu trị thương cho chính mình vũ phong dùng ba ngày luyện hóa hai viên sinh cơ đan một viên luyện huyết đan một viên hóa hư đan kết hợp công pháp hiệu quả đem thương thế chỉ rũ hơn nữa ba ngày đi qua năm quan thời tiết đã qua nhưng vũ phong đồng dạng không muốn chỉ hoãn không lại tiếp tục dưỡng thương liền vội vã hướng về thanh xuyên thành chạy đi đường xá từ lâu quả bán về thanh xuyên thành có điều một ngày vũ phong vô cùng biết điều mà vào thành trực tiếp hướng về thanh đan các mà đi đương nhiên mặc dù vũ phong không biết điều tương tự không người nhận thức vũ phong như vậy cấp thiết chỉ vì thanh đan các bên trong tạm còn không nhân luyện đan không biết thường sơn 6 người sẽ làm sao kinh doanh trong lòng tương đối lo lắng vũ phong đến thanh đan các trước vừa lúc với hoàng hôn thời điểm thanh đan các lui tới võ giả không ít đa số bán ra dược liệu độc hành giả thanh đan các phô diện tuy nhỏ có thể nghiệp vụ khá nhiều không lấy đan dược tiêu thụ làm chủ mà vô cùng lưu ý dược liệu thu mua làm sơ vũ ngọn liền định ra quy tắc thanh đan cấp với giờ thân giờ mùi này hai canh giờ doanh nghiệp an bài như vậy có thể giảm thiểu thường sơn 6 người thời gian tu luyện trì hoãn đồng thời không làm lỡ dược liệu thu mua bởi vì mạo hiểm giả độc hành giả vào núi hai thuốc trở về cơ bản đều tại hạ ngọ thời gian này vừa vặn thu mua vũ phong như khách quen giống như vậy hờ hưng tiến vào thanh đan các chính mình với đông huyền châu thủ phân cơ nghiệp chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem quy một chương 296, trăm hộ pháp Quốc chiến quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 296, trăm hộ pháp Quốc chiến vũ phong hồn lực toàn thả nhanh chóng buôn tập tìm kiếm chúng đến một chỗ thung lũng địa thế tương đối bí ẩn vũ phong đem long kỳ để vào trong đó lại thủ với duy nhất nơi có cầu, để người bất ngờ sẽ quấy yêu nhau đột phá hứng nương theo một đạo gần rú bên trong thung lũng linh khí bắt đầu bạo động tụ tập long kỳ rốt cục muốn đột phá rồi vũ phong trong lòng vui vẻ nói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 Trước mắt cảnh tượng quen thuộc, để Vũ Phong có chút thất thần, phần cơ nghiệp này thành lập, có thể nói chút xuống tâm huyết, càng giao cho rất lớn kỳ vọng. Trước quỷ, này cây linh thảo có thu hay không? Cho cái sáng tỏ lời giải thích." Vũ Phong tiến vào bên trong, vừa lúc người một đạo xa lạ thanh âm, có vẻ như chính giao nói chuyện làm ăn, có thể trong lời nói, rõ ràng mang theo làm khó dễ tâm ý. Quay hàng bên cạnh, tụ tập một ít khách nhân, cũng chờ trưởng quỷ trả lời chắc chắn. Mà quay hàng nơi, Thường Sơn cùng Đồ Lạn tình đều ở, nhưng hai người biểu hiện có chút sắc mặt giận dữ. Vũ Phong tiến lên, thấy cảnh tượng này, liền chi ngộ trên tìm cớ người. Mà Vũ Phong không phẫn nộ, càng chưa vội vã xuất hiện, đưa mắt nhìn sang cái kia cây linh thảo, nhất thời ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, càng vì là đan nguyên thảo, trăm năm khó gặp kỳ thảo. Bản các thu mua dược liệu, càng hơi cao hơn giá thị trường. Ngươi này cây dược thảo, không mặc cho hà linh lực gợn sóng, nhiều lắm là một cây kỳ thảo, không thể phân rõ hiệu quả. Bản các ra giá 20.000 kiếm tệ, đã vì là đỉnh thiên giá cả. Trước thường sơn lên tiếng nói, ngừng lại một chút, thường sơn tiếp tục nói, các hạ không nên sư tử há mổm. Bản các tuy nhỏ, nhưng tương tự không cho bất nạp. Trước ủy nói gì vậy? Bản thân này cây dược thảo. trải qua luyện đan sư phân biệt phán đoán giá trị không xuống trăm vạn kim tệ bắt được các ngươi nơi này đến lẽ nào trăm vạn kim tệ đều mua không lên nắm dược thảo người kia kiêu trương trào phúng nói phân biệt so sánh giá cả nhằm vào thường sơn cao hơn giá thị trường nói như vậy hiển nhiên trào phúng thanh đắng cát người này ý đồ tìm việc hoàn toàn cố tình gây sự ỉ vào không người nhận thức dược thảo ở đây nói bậy bôi đen có điều gặp phải vũ phong không chỉ có kế hoạch thất bại càng sẽ làm hối hận thổ hết ở đây chư vị quý khách mọi người đều vì biết hàng người mọi người lời nói công đạo nói này cây dược thảo há trị trăm vạn kim tệ thường sơn quyền phía đối diện trên người vây xem hỏi nhưng không ai trả lời người tinh tường đều có thể nhìn ra nắm dược thảo người kia cố ý tìm việc trong đó tất nhiên liên quan đến hai cái dược phô tránh trước những này độc hành giả cũng không dám tùy ý thăm gia nay dược thảo giá trị thực sự khó có thể nói rõ nếu như hai phe cấu kết một cây cỏ dại cũng có thể bán ra giá trên trời nếu như người mua không biết hàng chân bảo đều không hề giá trị vũ phong lên tiếng nói đồng thời đẩy ra quầy hàng một bên công tử thường sơn vui vẻ nói đang muốn nói cái gì vũ phong ra hiệu không cần nhiều lời nay cây dược thảo giá trị Đến Tột cùng vì là tại hạ nói bên trong hạ trường hợp, ở đây chư vị bằng hữu. Trong lòng đều mười phân rõ ràng, cái này không cần mọi người trưởng nghĩa nói thẳng, bản các sự sự kinh doanh làm sao, bản các khách quen đều rõ ràng, tại hạ không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Vũ Phong đối với người vây xem nói rằng: Mặc kệ quý khách cấu kết, hoặc muốn bắt chẹt một bút, tại hạ đều không truy cứu, phàm là buôn bán giao dịch, đều muốn hai phe đồng ý nếu như quý khách cố ý trăm vạn kiếm tệ, bản các không cách nào mua, quý khách cứ việc mời về. Nếu như quý khách chân tâm bán ra, liền ra một thực sự giá cả. Hiếm thấy quý khách đến đây bản các, tại hạ cho quý khách một cơ hội. để quý khách tự mình nói ra giá cả thích hợp, tại hạ bảo quản bán các mua lại. Đương nhiên, như quý khách sư tử mở miệng, ở đây chư vị khách nhân đều đặt ở trong mắt. Vũ Phong đối với cái kia nắm dược thảo giả nói rằng, Vũ Phong nói bên trong, hiện ra chịu tua tâm ý, đồng thời làm cho đối phương nói giới, cơ bản biểu thị chính mình nhận thiệt thòi. Lần này ngôn luận, ở những người còn lại trong mắt, đều cực kỳ cho chẽn. Có điều trương quỷ trên đài thường sơn, rất rõ ràng Vũ Phong tính cách, làm việc sẽ không bắn tên không đích, càng thêm sẽ không không duyên, cớ chịu thiệt. Tạm biệt Vũ Phong không bình thường cử động, khóe miệng mơ hồ trồi lên ý cười. Ha ha. Các hạ như vậy nói như vậy, có thể đại biểu Thanh Đan Các sao?" Cái kia nắm rượu thảo người cười to hỏi, "Công tử nói như vậy, hoàn toàn đại biểu bản đan các." Thường Sơn nói nói rằng, "Xin mời quý khách nói rõ, vốn bán ngay ở quý khách trong một chớp mắt, Vũ Phong thúc dục, "Thanh Đan Các như vậy thứ thời, bản thân đồng dạng không tham lam, chỉ cần 50 vạn kim tệ, Thanh Đan Các có thu hay không?" Nắm rượu thảo người nói khoác không biết thượng đạo, nói bên trong càng hiện ra hùng hổ dọa người tâm ý, "Có thể thu, có điều, cần lập xuống giao dịch chứng tử Đồng thời xin mời các vị khách nhân, vì là lần giao dịch này công chứng." Vũ Phong nói nói rằng, nắm rượu thảo người không ngờ vũ phong như vậy thẳng thắn có điều nắm một cây cỏ dại bạch kiếm lời 50 vạn kim tệ trong lòng từ lâu nhạc nở hoa cho tới giao dịch chứng tử, hai phe đồng ý buôn bán đối với hắn không ảnh hưởng chút nào lúc này đồng ý hạ xuống thường sơn rất thức thời nhanh chóng lấy giấy bút làm cho đối phương viết chứng tử cho thấy tự nguyện giao dịch lập tức hai phe ký tên tán thành thương đại ca cho hắn 50 vạn kim tệ vũ phong nói nói rằng đồng thời thu quá cái kia cây dược thảo chờ đối phương tiếp nhận kim phiếu vũ phong lần thứ hai nói rằng chư vị quý khách mọi người đều có thể làm chứng càng lập xuống chứng từ lần giao dịch này tiền hàng thanh toán xong bất luận người nào không được quyền nợ ha ha nay làm tự nhiên bản thân giao dịch kết thúc hiện tại liền rời đi nắm dược thảo người kia lúc này cười to nói tràn ngập trào phúng ý vị giao dịch kết thúc quý khách tự nhiên xin cứ tự nhiên vũ phong lên tiếng nói lập tức chuyển đề tài tiếp tục nói quý khách đến bạn các giao dịch tại hạ thân là bạn các tri chủ làm cho quý khách một nhắc nhở vì là quý khách phân biệt dự thảo vị kia luyện đan sư đối với quý khách không có ý tốt để quý khách tổn thất to lớn tốt nhất không muốn lại tiếp tục kết giao vũ phong từ tốn nói người có ý gì Nắm dược thảo người hỏi, bị Vũ Phong nói tới thần thái mơ hồ. Quý khách cũng biết, này cây dược thảo chân chính giá trị. Vũ Phong hỏi. Không đợi đối phương trả lời, liền tiếp tục nói, 50 vạn kim tệ, nhiều nhất vì là này cây dược thảo, đối với nhị cấp luyện đan sư giá trị. Đương nhiên, đối với nhất cấp luyện đan sư, này cây dược thảo giá trị càng thấp hơn, chỉ trị giá đáp số vạn kim tệ. Nhưng đối với tam cấp luyện đan sư, này cây dược thảo trị giới mấy triệu kim tệ, đối với tứ cấp luyện đan sư trị giới mấy ngàn vạn, đối với ngũ cấp luyện đan sư trị giới mấy trăm triệu kim tệ, đối với lục cấp luyện đan sư trị giới mấy 1 tỷ kim tệ. Vũ Phong liên tục báo ra giá cả. coi là thật nói lời kinh người. Không thể, không thể. Nắm dược thảo người, khó có thể tin nói. Đồng thời trong lòng hoài nghi, như Vũ Phong nói như vậy làm thật, tổn thất xác thực vô cùng to lớn. Làm sao không thể? Quý khách không biết, một số đặc thù dược thảo đối với cần người tới nói, thường thường đều sẽ bán ra giá trên trời. Mà này cây dược thảo, đối với toàn bộ luyện đan sư, đều có to lớn giá trị. Vũ Phong lạnh nhạt nói, biểu hiện càng chắc chắc. Không thể. Vạn gia dược phô luyện đan sư, tự mình phân rõ này dược thảo, cái kia rõ ràng liền vì là cỏ dại, sao lại thế? Nắm dược thảo người, lại nói ra một nửa, đột nhiên ngậm miệng không nói. mà nói bên trong, người phương nào sai khiến đến đây, hiển nhiên đã thấy rõ ràng. Ngươi, ngươi cố ý hướng dẫn ta." Nắm dược thảo người cả giận nói, nói ra vạn gia dược phô, cái kia đã kích thành đan các mục đích, liền hoàn toàn không có cách nào đạt đến, càng biết đánh kích vạn gia dược phô. Tại hạ hà tất hướng dẫn quý khách. Vạn gia dược phô, bản các cũng không dám trêu chọc." Vũ Phong cười nhạo đạo, hoàn toàn không thèm để ý vạn gia dược phô. Lập tức đối với những người còn lại nói, bản đan các, thủ vững thành tín chuẩn tắc, chăm chú làm tốt mọi chuyện làm ăn, đan dược tiêu thụ hàng đẹp giá rẻ, thu mua dược liệu để giá cao. Như các vị đều vì khách quen, Tự nhiên rõ ràng bản các chuẩn tắc. Kính xin các vị quý khách tiếp tục ủng hộ bản các chuyện làm ăn. Vũ Phong nói nữ, bất luận cái kia dược thảo, đến tột cùng là vật gì, đều đã không quá quan trọng. Nhưng vẫn có người không nhịn được hỏi, vị công tử này, cái kia cây dược thảo, thật sự giá trị rất cao. Ha ha. Cái kia cây dược thảo, xác thực như tại hạ nói ra giá trị. Bởi vì cái kia cây dược thảo, tên là Đan Nguyên thảo, giúp đỡ trợ luyện đan sư, luyện đan thời gian ngưng đan, giá trị tương đương một lò đan dược. Nếu vì cựu cấp đan dược, mọi người có thể tưởng tượng tượng giá trị. Vũ Phong nói nói rằng, Đan Nguyên thảo rất là kỳ lạ. không mặc cho hà linh lực gợn sóng người bình thường khó có thể phân biệt duy nhất chút đan sư điện tịch bên trong ghi chép bản các chướng bị không nhìn được còn xin mời mọi người lượng giải ngươi ngươi đưa ta dược thảo chờ vũ phong nói ra cái kia cây dược thảo cụ thể giá trị thời gian cái kia nắm dược thảo người lúc này quá to ha ha quý khách hao tổn làm đi vạn ra dược phô đòi hỏi còn có thể hay không đòi lại còn phải xem quý khách bản lĩnh vũ phong cười nói cho tới quý khách cùng bạn các giao dịch đứng thẳng chứng từ làm chứng quý khách không nên tự chốt nhục nhã vũ phong câu chuyện nhanh quay ngược trở lại thu đi người tốt răng dấp trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị quát lên bản các bối cảnh hay là không vạn ra dược phô thâm có thể bản các đồng dạng không cho người bắt nạt bản công tử vì là đông hoa học viện học viên thanh xuyên phòng đấu giá vân quản sự chính là bản công tử tỷ tỷ vũ phong đến đây là hết lời liền không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp tiến vào đan các nội viện vũ phong nói như vậy động trước tình hiểu lý kế còn nói ra tự mình có cảnh tuy có xé ra hổ hiểm nghi nhưng có thể rất tốt kinh sợ mấy người vũ phong quả đoán rời đi đem tình cảnh giao cho thường sơn thường sơn tự nhiên có thể làm tốt động viên công tác vũ phong trở về trong nội viện càng hiện ra náo nhiệt ban đêm Đỗ lạn tình thu xếp một bàn thức ăn ngon mọi người vi chắc uống rượu cảm luận thường sơn đồng thời báo cáo thanh đan các khoảng thời gian này tình huống. thanh đan các khai trường vân quản sự đến giữ thể diện liền nhau đan dược phô cũng không dám quá làm cản bây giờ năm quan đi qua tiến vào một năm mới một số dược phô rốt cục không nhịn được một âm mưu đả kích thanh đan các vạn gia dược phô cùng thanh đan các liền nhau trước hết không nhịn được ra tay có thể lần thứ nhất liền gặp phải vũ phong tài ra ngã nhào một cái có điều thanh đan các tiểu bản kinh doanh lui tới đều vì độc hành giả tạm còn không đắc tội đại dược phô chỉ cùng liền nhau hai nhà dược phô đã từng phát sinh một ít quan hệ, đơn giản vì là giá cả trên tranh chấp. Lần này vạn gia dự phô, âm nhu bày ra đà kích, bị Vũ Phong dễ dàng phá vỡ, càng mạnh mẽ lớn tiếng kinh sợ. Thường Sơn chờ người đều biểu thị, không cần phải lo lắng cạnh tranh, duy Vũ Phong tiến vào học viện, luyện đan cực kỳ bất tiện. Thường đại ca, tiểu đệ nghĩ, này thanh đan các cần chiêu mộ một một, có thể thường xuyên tọa chấn luyện đan sư. Thường đại ca có thể có tìm kiếm phương pháp. Vũ Phong nói hỏi. Cùng bản các lui tới, cơ bản vì là độc hành giả, không còn lại nhận thức đan sư, này có thể không tốt lắm tìm kiếm a. Thường Sơn hồi đáp. Ừm. Như vậy chỉ có thể đi tìm vân quản sự xem có thể hay không tìm tới vũ phong nói rằng thường đại ca ngươi ngày mai thông báo vân quản sự nói tiểu đệ trở về có thể đại luyện tứ cấp đăng dược làm cho nàng trước đem dược liệu đưa tới có điều tiểu đệ trên đường ra chút bất ngờ còn cần dưỡng thương mấy ngày chờ sẽ trực tiếp với quan vũ phong đối với thường sơn tỉ mỉ bàn giao nói chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m xem hôm nay canh thứ ba vũ đắp hôm qua Cảm tạ cấp thư hiếu chống đỡ. Chương 300, Chiêu mộ đan sư. 26. Quyền thứ 2 nghịch tiên tu Vũ chương 300, Chiêu mộ đan sư. Vân Phỉ nhận được Thường Sơn thông báo, lúc này đưa tới lượng lớn dược liệu, có thể chưa từng nhìn thấy Vũ Phong, chỉ vì Vũ Phong từ lâu bế quan. Vũ Phong liên tục bế quan 3 ngày, đem thương thế khôi phục 8, 9 phần, vừa mới chuẩn bị luyện đan công việc. Không phải muốn mang thương luyện đan, thực sự sắp xếp thời gian chặt chẽ, đối với học viện tân sinh tới nói, trên danh nghĩa nửa tháng kỳ nghỉ, trên thực tế vì là hơn 20 ngày. Với Vũ Phong đường về bên trong, long kỳ đột phá thời gian, xử lý thương thế thời gian Trở về dưỡng thương thời gian, tổng cộng tiêu hao hơn 10 ngày. Lại ngoại trừ về học viện, cần 2 ngày đến 3 ngày lộ trình, để cho Vũ Phong sắp xếp thời gian, chỉ còn dư lại 6, 7 nhật. Cũng may Vũ Phong liên tục đột phá, tăng cường hai cái vòng xoáy linh lực, linh lực càng thêm hùng hồn tinh thuần. Luyện đan cấp bậc bất biến, mà luyện đan hiệu suất tăng cường, liên tục 4 ngày luyện đan, đem lượng lớn ba tứ cấp dược liệu, luyện chế hết vì là ba tứ cấp đang dược. Những dược liệu này bên trong, bộ phận vì là thường sơn thu mua, phần lớn vì là Vân Phỉ đưa tới. luyện xong ba tứ cấp đan dược, lại không thời gian luyện chế, một nhị cấp đan dược, này càng kiên định vũ phong, chuẩn bị chiêu mộ đàn sư quyết tâm. liên tục 4 ngày luyện đan, thời gian chỉ còn lại hai, ba nhật, vũ phong mang theo tứ cấp đan dược đi vào phòng đầu giá tìm vân Phỉ. đệ đệ, tỷ tỷ có thể đưa người trông rồi. vũ phong theo thị nữ tiến vào vân vị chấp sự nơi, liền nghe quen thuộc thanh âm. ha ha, vân tỷ tỷ làm sẽ biết được, lấy trong học viện tình huống, nghĩ ra được cực không dễ dàng. đệ đệ lần này trở về, liền vì là tỷ tỷ luyện đan. vũ phong cười nói, không muốn chỉ hoãn thời gian, trực tiếp nói về đan dược. như vũ phong không nói ra để vân Phỉ lôi kéo tình cảm tất sẽ nhàn xả hồi lâu đệ đệ luyện đan cổ cực tỷ tỷ càng sẽ không bật đái phòng đấu giá trong cửa hàng như đệ đệ tuyển chọn cái gì để tỷ tỷ trong vòng bộ giới mua vân Phỉ hào nói nói rằng ngôn ngữ tương đối chân thành biết do vũ phong tính tình không thích quá đáng khách sáo buổi đấu giá mỗi tháng 15 một lần phòng đấu giá to lớn vô diện tương tự mở thường quy cửa hàng giao dịch chút khá thường gặp vật phẩm nếu như cần tỷ tỷ trợ giúp đệ đệ tất sẽ nói ra vũ phong nói nói rằng đồng thời lấy ra đan dược tiếp tục nói mấy ngày nay liên tục luyện đan Chỉ tiếp thời gian quá ngắn, tổng cộng mới những đan dược này, còn lại dược liệu đan dược quá hai ngày để Thường Sơn đưa tới. Vũ Phong tất nhiên sẽ không bại lộ chính mình luyện đan, chân thực tốc độ tình huống, đối ngoại tình huống thể hiện, bao quát tỷ lệ thành công, ra đan suất đều theo đệ tứ cấp đan sư tiêu chuẩn. Đệ đệ làm sao thuận tiện, tận nhưng như thế nào sắp xếp, tỷ tỷ nơi này không đội vã. Vân Phỉ nói trả lời, đồng thời tiếp nhận đan dược. Không có ngay mặt kiểm kê, liền ngược lại hỏi, đệ đệ hôm nay đến đây, chẳng lẽ vì là cái kia đan sư việc. Vân Phỉ tâm tư, vốn là tinh xảo đặc sắc, Vũ Phong luyện đan chưa xong, mà lại sớm tìm tới, liền biết vì sao sự. Đương nhiên, nay cũng bởi vì Thường Sơn chuyển cáo Vũ Phong ý tứ, để Vân Phỉ hỗ trợ tìm kiếm đàn sư. Ừm. Vũ Phong gật đầu trả lời, nói nói rằng, tỷ tỷ làm sẽ biết được, đệ đệ tiến vào học viện, dược phu không ai tòa chấn, tất nhiên không cách nào lâu dài. Cần chiêu mộ đàn sư, không cần thiết quá đẳng cấp cao, chỉ cần có thể luyện nhị cấp đan, duy trì dược phu khách hàng là được. Lần trước liền đề cập quá, tỷ tỷ tới phòng đấu giá này, căn cơ còn vô cùng nông cạn, không giúp được đệ đệ lại ân. Vân Phỉ nói rằng, Vũ Phong chợt cảm thấy thất vọng, cho rằng không hề khả năng. Mà Vân Phỉ tiếp tục nói, "Có điều, tỷ tỷ vừa mới biết, nào đó thoái ẩn nhị cấp đan sư, như đệ đệ có thể để cho xuống núi, có thể đánh tan bây giờ cái nhiễu." "Nhị cấp đan sư, vì sao phải thoái ẩn?" Vũ Phong Hiếu kỳ nói. "Vị kia đan sư, cả đời mê mỏi luyện đan, mới là nhị cấp đan sư. Hiện nay Thọ nguyên đã hết, cố thoái ẩn chăm chú đan đạo, như độ có thể viên giấc mơ, đạt đến tam cấp trình độ." Vân Phỉ hồi đáp, nói ra trong đó nguyên do. "Cái này đan sư, cũng vẫn đáng giá tôn tính." Vũ Phong nghiêm nghị nói, kiếm mang thở dài tâm ý. Tỷ tỷ vừa biết được tình huống, làm biết để cho xuống núi không dễ, không biết tỷ tỷ có gì chỉ điểm. Vũ Phong lần thứ hai hỏi, chỉ có tin tức này, Vũ Phong không muốn bỏ qua. Nếu như tùy tiện tương xin mời, có vẻ không quá thích hợp, nếu có thể biết yêu thích, đem sẽ tốt hơn giao lưu. Nếu như người khác tương xin mời, tất làm khó có thể toàn nguyện, mà đệ đệ đi vào mời, thì lại hoàn toàn có khả năng này. Vân Phỉ nói rằng, ngôn ngữ cực kỳ chắc chắc. "Này lại vì sao?" Vũ Phong hỏi, ngôn ngữ cực kỳ mê hoặc. "Đệ đệ vì là tứ cấp đan sư, có thể lấy chỉ điểm đối phương, nếu có thể để đối với nghệ thuật, lại làm ra một chút tiến bộ, còn sợ không cách nào yêu xuống núi." Vân Phỉ giống hỏi mà đáp. "Này cũng có thể thử một lần." Vũ Phong nói rằng, cứ việc luyện đan trình độ. Thực tế vì là dối trá cử chỉ, có thể luyện đan lý luận, còn không thua tam cấp đan sư. Ha ha, đệ đệ đồng ý đi vào, tỷ tỷ liền mang đệ đệ đi tới. Vân Phỉ cười nói, hiển nhiên từ lâu dự liệu ra, Vũ Phong sẽ như vậy quyết đoán. Vậy thì làm phiền tỷ tỷ. Vũ Phong nói rằng, lập tức chờ Vân Phỉ, đem sự vụ sắp xếp rõ ràng, hai người mới cùng rời đi. Trên đường, Vũ Phong lần thứ hai hỏi, tỷ tỷ cũng biết, cái tia đan sư tù vi làm sao? Cụ thể Thọ Nguyên làm sao? Vị tia đan sư đặt linh vũ điên phong chi cảnh, còn cụ thể Thọ Nguyên, đại thể còn còn lại ba năm. vân phỉ hồi đáp xét thấy vũ phong yêu cầu mà chỉ này duy nhất kết quả sớm đem tình huống điều tra rõ linh vũ cảnh đình phòng nhị cấp luyện đan sư 30 năm thảo nguyên vũ phong trong lòng suy nghĩ đối với hắn luyện đan nội tính trận cảm thấy một chút thất vọng cứ việc thất vọng tương tự thích hợp cần vũ phong có thể không chuẩn bị mở trăm năm lão dược phô như đối phương đồng ý xuống núi xác thực có thể trừ quánh nhiễu vân phỉ mang theo vũ phong tìm tới hẻo lánh đường tắt vang lên lùi bại cửa viện hai vị tới nơi này chuyện gì một ông lão đi ra đối với hai người hỏi xin chào liễu đại sư văn hai người rất đến bãi phòng vân phỉ ôm quyền nói rằng rời đi phòng đấu giá chuyện làm ăn càng hiện ra mấy phần hảo hiệp chi phong vũ phong không quen biết đối phương nhưng vân phỉ trước kia báo cho vị này luyện đàn sư họ liễu lúc này đồng dạng ôm quyền chào. nơi này không cái gì liễu đại sư chỉ có một nát lao giả mà thôi liễu đại sư nói rằng thái độ cực kỳ bình thản không mang theo chút nào tâm tình liễu đại sư văn bối kinh mục tam nương dẫn tiến muốn cùng đại sư nói chuyện chút sự tính xin đại sư vân phỉ lần thứ hai nói rằng vũ phong đứng yên một bên đối với cái kia một tam nương vũ phong hảo không biết giao do vân phỉ sắp xếp Đã như vậy, người tới vì là khách, xin mời trong viện một tự. Liêu đại sư nghe vậy, lời nói trong nháy mắt nhu hòa một chút. Hai người theo tiến vào trong viện, có thể thấy được trong viện tất cả đơn sơ, đều có thể ngửi thấy một luồng mùi thuốc. Liêu đại sư, Vạn Bối mạo muội tới chơi, đơn giản nói thẳng nói ra ý. Tiến vào trong viện, Vân phỉ nói nói rằng, "Vạn Bối vị này đệ đệ, kinh doanh một nhà đàn phô, muốn mời Liêu đại sư xuống núi." "Không được." Vân phỉ lời còn chưa dứt, liền bị Liêu đại sư đánh gãy, chỉ nghe Liêu đại sư nói rằng, "Lao đầu quyết tâm phải ẩn, đóng cửa nghiên tập Đan đạo, giải quyết xong kiếp này chuyện ăn năn. Hai vị vì là này mà đến. không cần tốn nhiều miệng lưỡi hiện tại xin mời rời đi liễu đại sư vạn bối biết được đại sư cả đời mê mội đan đạo cho nên càng muốn luyện đan tăng cao luyện đan trình độ không chỉ cần muốn lý luận càng cần không ngừng thực tiễn vũ phong nói nói rằng người trẻ tuổi biết cái gì lao đầu luyện đan hơn trăm tải sao lại khuyết luyện đan thực tiễn bây giờ chỉ cần ngộ ra thêm chốt liền có thể bước vào tam cấp trình độ liễu đại sư quát lên như vậy trước hết chúc mừng liễu đại sư chúc liễu đại sư sớm vào tam cấp vũ phong lên tiếng nói không ngại đối phương ống trách tiện đà hiếu kỳ hỏi không biết liễu đại sư còn cần ngộ ra cái gì Văn bối đều là luyện đan sư, hay là còn có thể giao lưu. Ngươi vì là luyện đan sư, lấy ngươi tuổi, có thể luyện cấp mấy đan dược? Lưu đại sư hỏi, hiển nhiên không tin Vũ Phong nói như vậy. Lưu đại sư, văn bối này đệ đệ, bây giờ vì là tứ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế tứ cấp đan dược. Vân Phỉ nói nói rằng, thông thường dưới tình huống, loại tình huống này việc, đi qua người bên ngoài nói ra, so với bản thân nói ra, càng có thể hiện ra sức thuyết phục. Tứ cấp đan sư, không thể. Lưu đại sư rõ ràng không tin, lúc này phẫn nộ quát, hai cái tiểu bối vô tri. còn ông cường hơn nói vậy nếu không có nhân mục tam nương tử lao đầu lập tức để cho các ngươi rời đi vũ phong rất là bất đắc dĩ tình huống có thể không cách nào chứng minh lấy ra luyện chế đan dược đối phương đồng dạng sẽ không tin vũ phong giờ khắc này trong lòng ngược lại tốt kỳ mục tam lương cùng liêu đại sư trong lúc đó nằm ở quan hệ gì vũ phong không quen biết mục tam lương chỉ có thể ác thú đoán mỏ mà thôi trên thực tế mục tam lương vì là liêu đại sư ân nhân cứu mạng liêu đại sư đồng dạng hai người vào cửa xác thực nhân mục tam nương tử liêu đại sư mạc nổi giận hơn vân vĩ nói nói rằng van bối vì là thanh xuyên phòng đấu giá quản sự, van bối vị này đệ đệ, sát thực vì là tứ cấp luyện đan sư. đừng vội nói bậy tương bắt nạn, các ngươi cố ý như vậy, vậy thì mời rời đi đi. liêu đại sư không lại tin tưởng, nói ra tiễn khách nói như vậy. liêu đại sư, vân phỉ còn muốn tranh thủ. liêu đại sư trước đây không lâu, mới vừa luyện ra nhị cấp thật linh đan chứ. vũ phong tùy ý hỏi, làm sao ngươi biết? các ngươi dám thị lão phu? liêu đại sư cả giận nói, đại sư chớ vội. vũ phong biểu hiện bình thản, cố ý dừng lại một chút, vừa mới nói nói rằng, đại sư này trong sân, tung bay các loại mùi thuốc, lấy thật linh đan mùi thuốc. vào trong đó nồng nặng nhất. vì vậy Van Bối suy đoán, đại sư trước đây không lâu mới vừa luyện ra loại đan dược này. như vậy hôn tạp mùi thuốc, ngươi làm sao có thể phân biệt ra? Liễu đại sư nửa tin nửa ngờ, mà trong lời nói hiện ra ham học hỏi trí muốn. trước tỷ tỷ đã nói, Van Bối vì là tứ cấp luyện đan sư, đối với nơi này các loại mùi thuốc vẫn còn còn có thể phân biệt ra. Vũ Phong nói rằng, cứ việc dối trá luyện đan, có thể ra đan thì mùi thuốc càng bồi dưỡng thức dược khả năng. Vũ Phong lần này nói, không đợi đối phương phủ quyết, tiếp tục nói nhị cấp thật linh đan có thể để chân vũ lục tầng võ giả đạt đến chân vũ viên mãn chi cảnh. Thật linh đan vì là nhị cấp đan dược, mà luyện chế vô cùng khó khăn, có thể so với tam cấp đan dược luyện chế. Nhân 18 loại dược liệu bên trong, ba loại vì là tam cấp linh dược thảo, vì là vượt dược liệu đẳng cấp chi đan. Luyện chế khó khăn nơi, với mười mấy loại dược thảo, hoàn toàn nung nấu kết thúc, sắp sửa ngưng đan trước. 15 loại nhị cấp dược thảo cùng ba loại tam cấp dược thảo, hai cái cấp bậc dược thảo, không dễ dàng thuận lợi dung hợp. Vũ Phong lúc này lớn tiếng mà nói, nói ra luyện chế thật linh đan thì, trong quá trình các trường hợp, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài. chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 301, trở về học viện. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu Vũ chương 301, trở về học viện. Vũ Phong nói các trường hợp đều vì luyện đan bên trong kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này không phải bản thân tích lũy, toàn bộ xuất phát từ lăng đan thần, lưu lại luyện đan ghi chú. Đối với những kinh nghiệm này, Liễu đại sư Tôn Sùng là chí lý, lúc này liền muốn thí nghiệm, làm sao Vũ Phong thời gian cấp bách, lần thứ hai đưa ra mời nói như vậy? Cứ việc tin tưởng Vũ Phong, có thể Liễu đại sư vẫn do dự, mà đợi Vũ Phong đưa ra, vì đó sao chép luyện đan kinh nghiệm. Liêu đại sư vừa mới đồng ý. Đối với Liêu đại sư nhân phẩm, Vũ Phong còn khá là yên tâm, cứ việc giao lưu vô cùng ngắn ngủi, có thể Liêu đại sư trên người, không đan sư thông thường ngạo khí, duy chấp nhất luyện đàn quyết tâm. Mời đan sư tọa trấn các bên trong, càng hy vọng thật tiếp xúc người, như thành viên nòng cốt của mình bên trong, thường xuyên hỗn loạn gây ra mâu thuẫn, sẽ cực kỳ bất lợi cho kinh doanh. Liêu đại sư phẩm tính, Vũ Phong đối với hắn cực thỏa mãn, thường sơn sáu người tính cách, tương tự có thể rất dễ thân cận, này cũng vì là một chuyện tốt. Cho tới Liêu đại sư đang thuật, luyện ra một nhị cấp đan dược, không tồn tại vấn đề gì, ra đan xuất đồng dạng không sai. Mà luyện chế tam cấp đan dược, làm nhân ngộ tính mà định, quan lăng đan thần kinh nghiệm, có thể không lại tiến thêm một bước, còn coi cơ duyên làm sao? Thân là lục cấp đại sư, càng vì là thiên tài đan sư, lăng đan thần luyện đan kinh nghiệm, mặc dù nhất cấp bộ phận đều đồng dạng vô cùng quý giá, huống hồ vì là tam cấp bộ phận. Vũ Phong trở lại thanh đan các, lúc này sao chép luyện đan kinh nghiệm, tiện đà dành thời gian luyện đan. Lần này luyện chế nhị cấp đan dược, ra đan tốc độ càng nhanh hơn. Làm sao dược thảo lượng càng to lớn hơn, không phải ngắn thời gian có thể luyện xong, còn lại bộ phận dữ liệu, duy giao do Liễu đại sư phụ trách. Liễu đại sư lựa chọn phái ẩn, chuyên nghiên đan thuật mục đích. Liên bởi vì tọa trấn Dự Phô, có thể có thể dài lâu luyện vài loại đan, mà chính mình tùy ý luyện đan thì lại có thể thường xuyên chuyển đổi, đem càng lợi cho đan thuật tăng cao. Có điều, nếu đồng ý xuống núi, Liêu đại sư cũng không quá nhiều yêu cầu. Ngày thứ hai, Liêu đại sư tới cửa, bắt được luyện đan kinh nghiệm, lúc này Tôn Sùng là thiên thư, hứa hẹn không cần bất kỳ thù lao. Miễn phí vì đó luyện đan 10 năm. Đối với Linh Vũ giả tới nói, thời gian 10 năm không dài, nhưng đối với Vũ Phong tới nói, thời gian 10 năm rất dài, có Liêu đại sư tọa trấn các bên trong, Vũ Phong cũng làm hoàn toàn yên tâm. Liêu đại sư chấp nhất luyện đan, càng thoái ẩn tăng cao đan thuật, có thể thấy được vô ý danh lợi. Hiện nay có thể tăng cao đan thuật, hứa hẹn bất kể thù lao luyện đan, thật là bình thường cử động. Vũ Phong không tham lợi ích, thì sẽ nói khuyên bảo, làm sao Liêu đại sư tính tình bướng mình, cũng làm cho Vũ Phong cảm giác mình chiếm được rất lớn tiện nghi. Thanh đan cấp bên trong hoàn toàn không có luyện đan hỏa nguyên, càng không luyện đan đan đỉnh, cũng may Liêu đại sư đan đỉnh có thể mang tới sử dụng. Thông thường tới nói, luyện đan sư hy vọng tốt đan đỉnh, mà nếu vì cùng đẳng cấp đan đỉnh, thì lại quen thuộc trường kỳ sử dụng. Cho tới luyện đan Hoàng nguyên, thì cần muốn mua than thạch. Dù sao thanh xuyên trong thành duy thành chủ phụ luyện đan thất có thể tiếp dẫn ra địa hỏa, còn lại dược phô luyện chế sơ cấp đan dược đều chỉ có thể lấy than thạch chi hỏa. Như cần luyện chế càng tốt hơn đan dược, thì lại muốn đi tới thành chủ phụ thuê địa hỏa luyện đan thất. đương nhiên, đan sư bản thân linh hỏa cùng với luyện hóa thú hỏa cũng có thể càng tốt hơn luyện đan. Nhưng thực lực yếu kém đan sư linh hỏa không có thể dài lâu luyện đan, thú hỏa đồng dạng cần linh lực thôi thúc. Gian xếp thật liễu đại sư xử lý xong các bên trong việc vũ phong rốt cục chuẩn bị trở về đông hoa học viện. Thời gian vốn là không nhiều, một vòng mười vẫn luyện đem ở tháng riêng 16 ngày bắt đầu. Vũ Phong nhất định phải bảo đảm 15 ngày về học viện. Cũng may dọc đường không còn lại bất ngờ tình huống, trở lại trong học viện thì còn ở 15 ngày buổi trưa trước. Đông Hoa học viện chỗ cửa lớn, quanh năm bị bạch vụ bao phủ, Vũ Phong thân là trong đó học viên, đã hiểu bạch vụ vì là trợ pháp, mang theo học viện thân phận lệnh bài, học viên liền có thể tự do ra vào. Cửa lớn đối lập đại sân bãi, có thể đi về thập cấp học viên khu. Vũ Phong vô ý khắp nơi đi dạo, hướng về học viện sân mà đi. Thứ Minh, ngươi mà khi thật chăm chỉ. Vũ Phong tiến vào sân thì vừa lúc thấy từ hồng luyện võ kỹ, coi là thật vì là đổ mồ hơi như mưa. Từ Hồng vừa vận luyện xong một lần đao Pháp, Vũ Phong mới xảy ra nói giao lưu. Từ Hồng đao Pháp xác thực rất thâm bảo, chính là Vũ Phong gặp số 1. Vũ Phong trong lòng cũng không khỏi thở dài, phệ hồn đại đế, làm không thẹn chuyển kỳ tên. Vũ huynh, ngươi đã về rồi. Từ Hồng nói hỏi, cũng vẫn có chút bất ngờ. Minh Thiên Tân một vòng huấn luyện, hôm nay tự nhiên phải quay về. Vũ Phong cười đáp nói, Vũ huynh, xem đao. Từ Hồng đột nhiên ra tay, đối với Vũ Phong khởi sướng công kích. Được. ra thương. Vũ Phong trong nháy mắt né tránh, đồng thời lấy ra bình sân thương. Từ Hồng biết đạo võ ngọn thực lực, công kích toàn không một chút bảo lưu. vũ phong công kích phòng ngự tốc độ khắp mọi mặt đều ở từ hồng bên trên hai người đao phép thương chọn nhanh chóng giao chiến hơn 10 chiều vũ phong không vì là thủ thắng chỉ vì bồi luyện từ hồng tương tự đánh cho vui sướng bởi vì từ hồng đao càng có vẻ quỷ dị thường thường xuất kỳ bất ý ha ha vũ huynh thực lực coi là thật sâu không lường được hai người đình chiến thời khắc từ hồng đại cười nói tương tự cực kỳ vui sướng chúc mừng từ huynh thu vi tiến thêm một bước nữa vũ phong nói nói rằng chiến đấu bên trong mới phát hiện từ hồng lần thứ hai đột phá đã đạt đến linh vũ tứ tầng. cảnh giới cùng vũ huynh tương đồng có thể thực lực kém xa tích tắc vẫn có vọng vũ huynh bóng lưng muốn đuổi tới vũ huynh thực lực coi là thật cực kỳ không dễ dàng a tư hồng nói rằng ngôn ngữ tương đối thở dài tương tự hiện ra đấu trí tư huynh thực lực hôm nay có thể dễ dàng chiến thắng linh vũ ngũ tầng cùng thế hệ bên trong chính là cường giả vũ phong nói rằng trước long kỳ đột phá thì vũ phong lực chiến cựu đại linh vũ giả trong đó lấy ngũ lục tầng làm chủ linh vũ cảnh ngũ tầng thực lực nhận biết bên trong cực kỳ rõ ràng lấy từ hồng thực lực không chỉ có thể chiến thắng linh vũ Ngũ tầng càng thêm có thể lấy vậy một cái hai có điều tư hồng cùng linh vũ lục tầng so với vẫn còn cách một khoảng cách hai người chiến đấu kết thúc thì lại với trong viện đối ẩm năm quan thời khắc vì là thân hữu đoàn tụ thời gian mà hai người tao nộ bên trong đều chỉ có thể một mình tương tư từ hồng vì là gia tộc kia không cho kỳ muội còn rơi vào trong bể khổ mỗi khi gặp tiết giả trong lúc đều sẽ ưu tư sinh hoạt khát vọng càng mạnh hơn thực lực mà vũ phong xa ly đông bắc vực đối với phụ thân đại ca tư niệm tương tự cực kỳ thâm trầm mà bị lạc thủy vũ vương mang đi một nhang cầm, càng làm cho khó ước tương tư tình từng ra hai minh đệ cơ bản ấn lại thời gian với trước khi trời tối trở về bốn người gặp nhau thời gian tương tự lần thứ hai chạy chén. với trẻ chén sau khi bốn người ôn chuyện luận sự tình cảnh cực kỳ náo nhiệt không giống vũ phong cùng từ hồng đối ẩm thì như vậy bật khổ mấy người ôn chuyện thời gian đều lẫn nhau đàm luận khoảng thời gian này không tính bí ẩn các loại trải qua trong đó từ hồng khoảng thời gian này nhận nhiệm vụ săn thú kiếm lấy mấy chục công hiến càng tìm tới đột phá thời cơ cảnh giới đột phá một tiểu tầng từ hồng đột phá để từng gia huynh đệ không ngừng hâm mộ mà từng gia hai huynh đệ về đến nhà đoàn tụ loại này đơn giản hạnh phúc tương tự đệ vũ phong cùng từ hồng ngớ cao có điều nghĩ đến học viện sinh hoạt mọi người đều tương đối hài lòng tương tự khát vọng thực lực chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 302, Thiết huyết huấn luyện. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 302, Thiết huyết huấn luyện. Ngày mai giờ tị, học viện sân huấn luyện. Các vị học viên, bản đạo sư đại biểu học viện, hoan nên các ngươi trở về. Triệu đạo sư đứng trên đài cao, lời nói hàm mang linh lực, truyền vào mỗi cái học viên trong thay Đồng thời, các ban đạo sư phụ trách thanh tra lớp chúng ta học viên. Đối với tình huống như thế, các ban học viên đều không xa lạ gì triệu đạo sư thống nhất tuyên bố tình huống tất sẽ xuất hiện an bài thống nhất thân sinh kỳ kết thúc các ngươi sẽ nên đón một vòng mới huấn luyện tân sinh kỳ kết thúc các ngươi không lại vì là tân sinh nhất định phải chuyển biến quan niệm mới trong khi huấn luyện các đạo sư yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm ngặt các ngươi đối với tự thân huấn luyện tương tự phải tăng cường yêu cầu triệu đạo sư quát lên mỗi tự mỗi nói không chỉ có chuyển vào học viên chi nhĩ càng muốn trực kích học viên tri tâm mỗi ban đơn độc huấn luyện trước sắp sửa toàn thể huấn luyện một tháng tháng này huấn luyện tình huống sẽ vì tàn khốc nhất huấn luyện Triệu đạo sư nói rằng, để các học viên trong lòng dùng mình, mọi người đều vì luyện khí giả, tương tự biết được tu luyện chi đạo, chia làm luyện khí, luyện thể, luyện thần. Luyện thể chi đồ gian nan, luyện thần một đạo thần bí, luyện khí giả luyện linh khí. Bất luận luyện khí, luyện thể, luyện thần, đều tồn tại tương đồng chỗ, tức mỗi cái võ giả thân thể đều phải mạnh hơn hóa. Triệu đạo sư nói rằng, chân vũ giả nội thị kinh mạch, linh vũ giả hồn lực bên ngoài. Các học viên đều nên biết được, linh lực dung với trong kinh mạch, kinh mạch độ lớn mạnh yếu, tương quan trong đó linh lực lượng, kinh mạch cường thì lại linh lực mạnh, kinh mạch lực thì lại linh lực lược. Đồng dạng. Kinh mạch dùng với trong thân thể, thân thể cường thì lại kinh mạch mạnh, thân thể nhược thì lại kinh mạch nhược. Triệu đạo sư nói với này, dừng lại một chút thời gian, vừa mới tiếp tục nói, vì vậy, luyện khí võ giả cần tôi luyện linh thể, luyện khí các tiền bối, đem luyện khí linh thể chia làm kiểu giai, lấy kiểu giai linh thể đối lập kiểu đại cảnh giới. Mà này kiểu giai linh thể không phải cường hóa thân thể phân cuối, càng mạnh mẽ linh thể, có thể phát huy mạnh hơn linh lực thực lực. Bất luận nhân tu luyện nhất định phải, hoặc là vì là tăng cao thực lực, tôi luyện linh thể đều vô cùng cần phải, nhưng phải như thế nào tôi luyện linh thể, mọi người trong lòng có từng biết được? Triệu đạo sư hỏi để các học viên suy nghĩ cơ bản phần lớn luyện khí giả đều lấy trong kinh mạch linh lực mà vô ý thức tôi luyện linh thể dưới tình huống này linh thể rõ ràng yếu kém sẽ tha chậm linh lực tu luyện vì vậy luyện khí linh thể thường nhu bên ngoài lực rèn luyện tháng này toàn thể huấn luyện liền vì là thống nhất huấn luyện thân thể liền vì là cường hóa huấn luyện thân thể Triệu đạo sư rốt cục nói ra thống nhất huấn luyện đại thể sắp xếp mà huấn luyện thân thể cường hóa huấn luyện thân thể đem phải như thế nào thực thi các học viên hiếu kỳ không lất Vũ Phong bước vào luyện thể chi đồ đối với hắn thống nhất tối thể phương thức đồng Dạng cảm thấy vô cùng háo kỳ. chưa để mọi người lợi lâu triệu đạo sư tiếp tục nói huấn luyện thân thể Liên vì là đánh ngao thân thể khiến thân thể trở nên mạnh mẽ huấn luyện thân thể bên trong các học viên linh lực sẽ bị phong linh phủ phong ấn tiện đã tham gia các loại huấn luyện đem linh lực phong ấn vũ phong trong lòng rất là hiếu kỳ không biết phong ấn linh lực sẽ làm sao huấn luyện đối với võ giả tầm thường mà nói một khi linh lực bị phong ấn sẽ luôn là người bình thường sắp thực lợi cho tôi luyện thân thể có điều đối với vũ phong tới nói tôi luyện thân thể hiệu quả còn muốn coi cụ thể huấn luyện phải biết mặc dù phong ấn linh lực lấy vũ phong dịch kinh cảnh giới tương tự không kém gì linh vũ giả, không chỉ có vũ phong hiếu kỳ, còn lại học viên đều hiện ra mê hoặc thái độ. cứ việc các học viên nghi hoặc xuất phát từ đối với đạo sư tín nhiệm, mọi người đều chậm đợi dưới nói. há liêu triệu đạo sư tiếp tục nói, còn lại liền không nữa nhiều lời. các ban đạo sư phát xuống phong linh phủ, phong ấn học viên linh lực, tức khắc bắt đầu hôm nay huấn luyện. triệu đạo sư ngôn ngữ hạ xuống, lúc này liền rời đi đại cao, trở về một túp trấn ngũ ban thiết đạo sư cầm phong linh phủ đến ngôi cái học viên trước người, từng cái đem linh phủ kích phát, phong ấn mỗi cái học viên linh lực. linh vũ giả dùng tam cấp phong linh phủ. Trần Vũ giả, dùng nhị cấp phong khí phủ. Một phút đi qua, toàn bộ học viên linh lực hoặc nội khí đều bị phong linh phủ, phong khí phủ, phong ấn. Hôm nay huấn luyện, mọi người với hai canh giờ bên trong, chạy đến phía Nam Tiễn Thuật Tràng, lại trở lại sân huấn luyện bên trong. Theo, đệ lớp thứ tự hảo, các ban đạo sư lập tức sắp xếp. Triệu đạo sư lần thứ 2 đứng trên bệ cao, nói ra hôm nay huấn luyện hạng mục. Trần Vũ cảnh học viên, Linh Vũ cảnh học viên, phân biệt tiến hành huấn luyện. Trần Vũ cảnh học viên, duyên lũng lũ trực đạo chạy trốn, Linh Vũ cảnh học viên, nhất định phải leo lên Nam Hoa Sơn. Tân sinh nhất cấp học viên, sân huấn luyện vốn là dựa vào Nam mà với cảng mặt nam có một tiễn thuật sân huấn luyện hai cái sân huấn luyện chung gian bị nam hoa sơn tách ra theo đệ triệu đạo sư sắp xếp vượt qua nam hoa sơn đường xá không chỉ có sẽ càng thêm gồ ghề càng duyên dài hơn một lần lộ trình liên có thể lấy cho rằng linh vũ giả huấn luyện chỉ ít so với chân vũ giả cao hơn gấp đôi trở lên nam hoa sơn vì là học viện nam bộ đệ nhất dây núi so với học viên sân dây núi muốn cao hơn rất nhiều rộng rãi rất nhiều gồ ghề rất nhiều vượt qua nam hoa sơn chạy trốn đến tiễn thuật tràng tầm thường linh vũ cảnh sơ kỳ đều cần một canh giờ bây giờ đem linh lực phong ấn chỉ thêm ra gấp đôi thời gian nhiệm vụ xác thực vô cùng trầm trọng mà chân vũ giả không cần trên nam hoa sơn có thể bản thân thực lực yếu yêu cầu đồng dạng không dễ hoàn thành lúc này phía dưới truyền đến các học viên các loại đoán giận ngôn ngữ toàn tất cả yên lặng cho ta các ngươi không lại vì là tân sinh đạo sư huấn luyện sắp xếp nhất định phải vô điều kiện hoàn thành triệu đạo sư phẫn nộ quát 20 lớp hoàn thành chậm nhất lớp tăng cường nửa canh giờ huấn luyện mỗi cái trong lớp học hoàn thành chậm nhất học viên các ban đạo sư sắp xếp xử phạt các vị đạo sư huấn luyện bắt đầu chờ toàn trường yên lặng triệu đạo sư phát sinh huấn luyện mệnh lệnh Các vị học viên chuẩn bị, nhất định phải dựa theo yêu cầu, hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ. Trần Vũ học viên đứng ở bên trái, Linh Vũ học viên đứng ở bên phải, theo bốn ban học viên chạy ra, đều phải đem hết toàn lực chạy trốn. Thế đạo sư hét lớn, nhưng không tiện lời nói, không thuyết phục Viên Hào nói. Có điều, nói bên trong, hai cái nhất định phải, liền cho thấy yêu cầu. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải khiến đem hết toàn lực. Huấn luyện như thế, đối với ta không hiệu quả gì đi." Vũ Phong thầm nghĩ nói, đồng thời cực kỳ thất vọng. Cứ việc chưa từng như vậy huấn luyện quá, có thể Vũ Phong luyện thể dịch kinh cảnh giới, rất khó với huấn luyện như thế bên trong. đã đến tôi luyện thân thể hiệu quả. Có điều, chính nơi huấn luyện bắt đầu thời khắc, Vũ Phong cũng sẽ không nói ra, đạo sư tử muốn duy trì, làm chim đầu đàn không kết quả tốt, Vũ Phong biết rõ trong đó đạo lý. Chạy bộ huấn luyện, không chỉ cần muốn tốc độ, tương tự cần sức chịu đựng. Mặc dù tốc độ không được, còn có thể lấy sức chịu đựng bù đắp. Ngũ Ban học viên mới vừa chạy ra, còn không kéo dài khoảng cách thì, Triệu đạo sư nói nói rằng, như thế nào sức chịu đựng? Sức chịu đựng vì là chạy bộ bên trong, cái kia phân kiên trì lực lượng, trong đó bao quát tố chất thân thể, càng tương quan mọi người tâm cảnh. Tâm chí kiên nghị giả, chạy đi càng kéo dài, thường thường có thể đột phá thân thể cực hạn. vì vậy này chạy bộ huấn luyện không chỉ có muốn tôi luyện thân thể càng thêm muốn mài luyện tâm trí mỗi vị học viên tình huống bất đồng hy vọng mỗi vị học viên theo để yêu cầu đem hết toàn lực của chính mình chạy trốn thiết đạo sư quát lên kéo dài lực lượng đột phá cực hạn mài luyện tâm trí vũ phong trong lòng dùng mình giống nộ ra gì đó lúc này nhìn thẳng vào này huấn luyện nhanh lên một chút gia tốc chạy trốn không muốn ai roi liền chạy đến người khác phía trước thiết đạo sư quát to mắt thấy kéo dài khoảng cách thế đạo sư cầm điều roi xúc cuối cùng học viên còn lại ban đạo sư tương tự như vậy đốc xúc chấm nhất sẽ gặp xử phạt gia tốc nhanh lên một chút gia tốc liền mấy chữ này mắt thời gian sau này bên trong vang vọng với mỗi cái học viên trong hai phảng phất một chủng ma âm để các học viên gửi âm xa biến ngày thứ nhất trong khi huấn luyện vũ phong lấy nhanh nhất tốc độ chạy xong nhận ra được một tia huấn luyện hiệu quả có thể hiệu quả như thế này cực kỳ yếu ớt vũ phong toại tướng tình huống của chính mình báo cho thiết đạo sư ngày thứ hai huấn luyện trước thiết đạo sư đem ra một bộ huyền sắt chế tạo thủ đoạn huyền sắt chế tạo cổ chân để vũ phong mang theo huấn luyện cổ chân trùng hai cân một thủ đoạn 10 cân một tương đương với phụ trọng sáu cân chạy trốn rốt cục vũ phong cảm nhận được người khác huấn luyện tư vị đương nhiên vũ phong càng thêm hoan hỉ huấn luyện hiệu quả để cho thỏa mãn vũ phong luyện thể dịch kinh cảnh giới trong kinh mạch sinh ra luyện thể nội kính thường ngày trong tu luyện kỳ linh lực cùng nội kính hai người các hành việc tương tự hô không liên hệ càng không cách nào đồng thời vận chuyển mà bây giờ linh lực bị phong ấn trong khi huấn luyện mỗi lần thoát lực thời khắc nội kính lưu chuyển trong bác thịt để cho tỏa sáng sức sống có thể tiếp tục huấn luyện mà lưu chuyển nội kính vẫn sẽ không tiêu hao mất càng sẽ nhân huấn luyện không ngừng lớn mạnh tăng cường mười vị trí đầu nhật sáu mươi cân Bên trong 10 ngày, Vũ Phong phụ trọng 120 cân. Sau 10 ngày, Vũ Phong phụ trọng 240 cân. Cứ việc phụ trọng huấn luyện, có thể Vũ Phong huấn luyện thành tích, vẫn nằm ở học viên hàng đầu. Đồng dạng, Vũ Phong càng biết được, phụ trọng huấn luyện không chỉ có một trong số đó người. Toàn bộ học viên bên trong, phụ trọng người huấn luyện, dòng giá hơn 50 người. Làm Thiết đạo sư báo cho Vũ Phong tình huống như thế thì, Vũ Phong không thể không thở dài, trong học viện đồng dạng tàng long mã hổ. 30 ngày huấn luyện, bao quát leo núi chạy bộ, trong nước chạy trốn, trong nước luyện quyền, bình địa nhảy lên, leo núi nhảy lên, trong nước nhảy lên. Các loại huấn luyện hạng mục Luân phiên sắp xếp bên trong, Vũ Phong huấn luyện hiệu quả, tương tự cực kỳ rõ ràng. Thân thể tình huống, gen luyện tăng cường bất luận, vẹn vẹn luyện thể cảnh giới, liên đạt đến dịch kinh trung kỳ, chính là rất lớn tiến bộ. Vũ Phong huấn luyện hiệu quả, huấn luyện thành tích có thể nói song thu. Mà trong đó huấn luyện quá trình, đồng dạng ăn tận các loại vị đắng. Cũng may mỗi ngày huấn luyện kết thúc, đạo sư đều sẽ phát xuống nước thuốc, đêm đó lấy ngâm thân thể, ngày thứ hai sẽ khôi phục trạng thái. So với Vũ Phong tình huống, còn lại thân thể yếu kém học viên, cơ bản huấn luyện đến đại biến dấp. Chính như huấn luyện trước, triệu đạo sư từng nói, lần này huấn luyện hàng mục vì là tàn khốc nhất huấn luyện. đơn giản nhất huấn luyện, tàn khốc nhất huấn luyện, hai người cách một kia. mà khoảng thời gian này các loại huấn luyện tình huống bị đồng cấp học viên xưng là thiết huyết huấn luyện. đoạn này thiết huyết huấn luyện càng làm cho mỗi cái học viên đối với hắn thật lâu khó quên. chưa xong còn tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. quy một chương 300, trăm chiêu mộ đan sư. quyển thứ hai lịch tiên tu vũ chương ba trăm chiêu mộ đan sư. vân nhận được thường sơn thông báo, lúc này đưa tới lượng lớn dữ liệu.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 sao lại quyết luyện đan thực tiễn? bây giờ chỉ cần ngộ ra thiên chốt, liền có thể bước vào tam cấp trình độ. liêu đại sư quát lên. như vậy, trước hết chúc mừng liêu đại sư, chúc liêu đại sư sớm vào tam cấp. vũ phong lên tiếng nói, không ngại đối phương gúng trách. tiện đà hiếu kỳ hỏi, không biết liêu đại sư còn cần ngộ ra cái gì? văn bối đều là luyện đan sư, hay là còn có thể giao lưu? ngươi vì là luyện đan sư, lấy ngươi tuổi, có thể luyện cấp mấy đan dược? liêu đại sư hỏi, hiển nhiên không tin vũ phong nói như vậy. "Liễu đại sư, văn bối này đệ đệ, bây giờ vì là tứ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế tứ cấp đan dược. vân phỉ nói nói rằng. Thông thường dưới tình huống loại tình huống này việc đi qua người bên ngoài nói ra so với bản thân nói ra càng có thể hiện ra sức thuyết phục. Tứ cấp đan sư không thể. Liêu đại sư rõ ràng không tin, lúc này phẫn nộ quát hai cái tiểu bối vô tri, còn ngông cuồng hơn nói bậy, nếu không có nhân một tam nương tử, lao đầu lập tức để cho các ngươi rời đi. Vũ phong rất là bất đắc dĩ, tình huống có thể không cách nào chứng minh, lấy ra luyện chế đang ăn dược đối phương đồng dạng sẽ không tin. Vũ phong giờ khắc này trong lòng ngược lại tốt kỳ một tam nương, cùng liêu đại sư trong lúc đó nằm ở quan hệ gì? Vũ phong không quen biết một tam nương, chỉ có thể ác thú đoán mò mà thôi.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 Triệu đạo sư lần thứ hai đứng trên đài cao nói ra hôm nay huấn luyện hạng ngũ, chân vũ cảnh học viên, linh vũ cảnh học viên, phân biệt tiến hành huấn luyện. Chân vũ cảnh học viên, duyên thung lũng trượt đạo chạy trốn, linh vũ cảnh học viên nhất định phải leo lên nam hoa sơn. Tân sinh nhất cấp học viên, sân huấn luyện vốn là dựa vào nam, mà với càng mặt nam có một tiễn thuật sân huấn luyện, hai cái sân huấn luyện chung gian bị nam hoa sơn bách ra. Theo để triệu đạo sư sắp xếp vượt qua nam hoa sơn đường xá, không chỉ có sẽ càng thêm bộ ghế, càng duyên dài hơn một lần lộ trình, liền có thể lấy cho rằng linh vũ giả huấn luyện chỉ ít so với chân vũ giả.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 Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 303, bên trong giao dịch. Chương 303, bên trong giao dịch. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 303, bên trong giao dịch. Thiết huyết huấn luyện, đi qua hơn 10 ngày, các loại huấn luyện đều khôi phục bình thường. Loại này bình thường, chỉ mỗi ban phân biệt huấn luyện, hạng mục lấy võ kỹ làm chủ. Cụ thể huấn luyện hạng mục, do mỗi ban đạo sư sắp xếp. mặc dù mỗi cái trong lớp học, học viên tình huống bất đồng, đạo sư cũng phân tổ sắp xếp, yêu cầu không giống huấn luyện, nhằm vào mỗi cái học viên, các loại tình huống cụ thể, đạo sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy võ kỹ huấn luyện thời gian, học viên đồng dạng vượt ban, tuyển am hiểu đạo sư, mà huấn luyện yêu cầu chưa từng hạ xuống đi, võ kỹ huấn luyện càng thêm cưỡng bức cầu, loại huấn luyện này tương tự mang ý nghĩa tiến vào học viện thường quy huấn luyện, loại này thường quy huấn luyện không cưỡng chế yêu cầu huấn luyện, nơi này cưỡng chế yêu cầu chỉ tham gia huấn luyện yêu cầu, còn trong khi huấn luyện yêu cầu bất cứ lúc nào mà kéo dài tăng cường, có thể không tham gia huấn luyện. hoặc là không đúng hạn huấn luyện đốc xúc điều kiện vì là mỗi tháng lớp khảo sát nhất định phải thông qua mỗi tháng 3 toàn cấp khảo sát nhất định phải thông qua không tham gia huấn luyện không áp đặt yêu cầu không thông qua khảo hạch liền gấp đôi trừng phạt như vậy hạn chế bên dưới trừ phi xác thực không cần huấn luyện còn lại học viên đồng dạng không dám lười biếng mà loại này sắp xếp càng thêm nhân tính hóa không cần huấn luyện học viên có thể nhận nhiệm vụ có thể tự chủ huấn luyện mà cần huấn luyện học viên nhân sự tình trì hoa thì càng thêm sẽ cố gắng bù đắp tất cả lấy khảo hạch vì là chuẩn dù sao đạo sư huấn luyện hơn trăm người không cách nào kiêm quản mỗi cái học viên như học viên lười biếng chỉ có thể mặc cho vì đó mà đạo sư không lại đốc thúc lấy khảo hạch cưỡng chế yêu cầu học viên lười biếng huấn luyện đều sẽ nhân khảo hạch có điều quan gặp phải tàn khốc xử phạt trong khi huấn luyện mở rộng khảo hạch bên trong tăng mạnh trong khi huấn luyện thời gian tăng mạnh yêu cầu huấn luyện huấn luyện ở ngoài thời gian mặc cho tự do sắp xếp này tức là trong học viện thường quy huấn luyện sắp xếp như là vũ phong loại này thực lực xa cao hơn nhiều bình quân học viên trình độ không cần tham gia huấn luyện chính mình sắp xếp các loại tu luyện hoặc nhận nhiệm vụ hối đoái tài nguyên huấn luyện hơn 10 ngày vũ phong cùng từ hồng hai người đi vào tiếp nhiệm vụ chuẩn bị ra ngoài rèn luyện hai người cảnh giới đều đột phá không lâu càng nhân thiết huyết huấn luyện tố chất thân thể tăng cường cần tăng cường kinh nghiệm chiến đấu hai người kế hoạch tiếp bạn lựa chọn nhiệm vụ thời gian đều chọn so sánh khó khăn nhận được nhiệm vụ vì là đi tới đông hoang đảo săn giết tứ giai huyền quy cùng với tam giai cá trình huyền quy tốc độ thật chậm trừ thủy hệ kỹ xảo ở ngoài cơ bản không lực công kích duy nhất khó khăn chỗ nhân huyền quy phòng ngự có thể nói cung cấp mạnh nhất mà đầu co dù lại rất khó đem chém giết cá trình tốc độ cực nhanh công kích đồng dạng chỉ một cơ bản công sức phòng ngự có thể cá trình du tốc nhanh sinh hoạt với trong nước biển yêu cầu đem hoạt bộ so với săn giết người quy này nhiệm vụ càng khó khăn có điều này hai cái nhiệm vụ bổ sung người trước tăng mạnh lực công kích đệ nhị giả huấn luyện trong biển du tốc cùng với chiến đấu ứng biến năng lực vũ phong cùng từ hồng hai người tách ra nhận hai nhiệm vụ đến lúc đó lại hợp tác hoàn thành có thể đạt tới đến vô cùng tốt huấn luyện hiệu quả trừ chiến đấu nhiệm vụ vũ phong cùng tiếp luyện đan nhiệm vụ luyện chế nhị cấp cố bản đan trăm bộ dược liệu phối ngạch dự tính ba ngày hoàn thành hai vị học hữu tạm xin dừng bước vũ phong cùng từ hồng chính phải rời đi thời gian bị một học viên gọi lại học hữu chuyện gì vũ phong hỏi cùng đối phương không quen biết trong lòng tương đối nghi hoặc thấy hai vị nhận nhiệm vụ nghĩ đến hai vị thực lực bất phàm đối phương nói rằng người này là ý gì từ hồng nói vốn hỏi cho rằng đối phương không ý tốt từ hồng nhân từ ra duyên cớ đến nay nằm ở truy sát bên trong đối với người xa lạ cảnh giác đậm hơn học hữu chớ vội bản thân không bất kỳ ác ý đối phương giải thích có việc cứ việc nói thẳng mặc kệ ngươi là ý gì biết chúng ta tiếp nhiệm vụ mặc dù không phải hết sức giám thị cũng chính là lưu tâm quan sát không khỏi sinh ra hiệu lầm kính sinh nói rõ cho thỏa đáng Vũ Phong nói nói rằng, đồng thời để Từ Hồng bình tĩnh, bản thân muốn mời hai vị tham gia bên trong học viện bộ giao dịch hội. Đối phương nói rằng, không lại nhàn xả, nói ra ý đồ kia. Cái gì bên trong giao dịch? Vũ Phong hỏi, đồng thời hiện ra chút hứng thú. Hai vị vì là tân sinh cấp học viên, còn không biết này bên trong giao dịch. Nói tới giao dịch hội, đối phương lại lộ rông dài, thấy Từ Hồng sắc mặt mới nói nói, bên trong giao dịch hội vì là học viện học viên, lén lút giao dịch tụ hội. Giao dịch hội bên trong có thể lấy vật dịch vật, có thể bán vật phẩm, có thể kim tệ mua, vì là tự do giao dịch hội, trong đó hạn chế cực nhỏ, mà vật phẩm nhưng rất nhiều. đối phương nói rằng đem giao dịch hội tình huống, thổi phồng đến vô cùng chi được, hoàn toàn vì giao dịch thiên đường. Như ngươi nói như vậy, này bên trong giao dịch hội chính là bù đắp nhau, giao dịch nơi đến tốt đẹp. Vì sao lén lút tìm người, chẳng lẽ học viện không cho, hoặc giao dịch không bảo đảm? Vũ Phong hỏi, hiện ra vẻ cảnh giác, học hữu chớ nên hiểu lầm. Đối phương nói rằng trong học viện tuyên bố cật thưởng công hiến, lấy công hiến đổi lấy cần vật. Mỗi cái học viên vật phẩm có thể bán chuyển đổi vì là cống hiến, còn lại học viên cũng có thể mua. Nhưng trải qua học viện giao dịch, đều muốn lấy cống hiến vì là mua giới, học viện còn muốn kiếm lấy trên giá. vì vậy giữa học viên lén lút thiết lập giao dịch lấy tùy ý hình thức chỉ cần hai phe đồng ý đều có thể đặt thành giao dịch tuy rằng này vì là lén lút giao dịch có thể học viện đã sớm ngầm đồng ý dù sao loại này tiểu hình giao dịch đối với học viện ảnh hưởng không lớn như học viện nói rõ muốn cấm chỉ làm không người dám tổ chức giao dịch đối phương giải thích nói rất là rõ ràng không chi giao dịch biết địa điểm ở nơi nào thời gian nào bắt đầu vũ phong hỏi từ hồng cùng vũ phong hai người đều đã tham gia giao dịch hội biết trong đó chỗ tốt đều muốn đi vào nhìn qua ngày mai buổi chiều giờ thân bắt đầu địa điểm ở đông hoa sơn dưới chân tổng cộng tiến hành 2 canh giờ. đối phương hồi đáp, được, chúng ta coi tình huống, có lẽ sẽ đi vào. vũ phong nói rằng, vũ phong cùng tư hồng, hai người tiếp nhiệm vụ thì đang đứng ở giờ rậu, chuẩn bị ngày mai xuất phát. nhưng muốn tham gia giao dịch hội, chỉ có thể đem thời gian chậm lại. đối phương vô điều kiện mời, tất vì là giao dịch hội tổ chức mới. mà đông hoa sơn giới tiến hành giao dịch hội cũng còn đáng giá tín nhiệm. đông hoa sơn ở vào đông hoa học viện ở giữa, đem linh vũ tam cấp học viên cùng địa nguyên cấp học viên ăn học viện tàng thư các, chấp pháp viện, đạm sư viện đều ở vào phụ cận. đông hoa sơn bên trên càng học viện dọn luyện Thánh Mà. học viện tốt nhất phòng tu luyện tất cả đều phân bố với bên trên đông hoa học viện thí luyện bảo tháp huyện linh tháp càng đứng lặng đỉnh núi làm đối phương nói ra giao dịch điểm nằm ở đông hoa sơn dưới vũ phong cùng từ hồng hai người nhất thời tăng cường tín nhiệm tri tâm Thứ huynh chúng ta liền dừng lại một ngày trong học viện giao dịch hội này còn dẫn đầu thứ tham gia về sân trên đường vũ phong nói nói rằng từ mẫu cũng có ý đó nhiệm vụ thời hạn còn trường không cần nóng lòng nhất thời từ hồng hồi đáp tương tự muốn đi giao dịch hội trở lại trong sân vũ phong suy nghĩ giao dịch đồ vật đầu tiên đan dược chính là nhất định phải vật phẩm tự nhiên cần chuẩn bị đầy đủ thật lúc trước trở về thành vân phỉ đem ra dữ liệu thêm ra tỷ lệ thành đan bộ phận quang thời gian trước huấn luyện sau khi đều đã toàn bộ luyện vì là đang ăn dược thứ yếu trở về thành trên đường chém giết cái kia chín cái linh vũ giả trong nhận chứa đồ thu hoạch vũ phong còn chưa cẩn thận kiểm kê tương tự có thể lấy ra giao dịch dù sao liền cái kia huyền giai thượng phẩm nội giáp liền khó được tinh phẩm bảo vật ban đêm vũ phong cẩn thận thanh tra chín cái trong nhận chứa đồ có thể lấy ra giao dịch đồ vật kim phiếu tổng cộng hai triệu nhiều Trong đó người cầm đầu trong nhận chưa đủ, kim phiếu hơn 60 triệu, còn lại tám cái linh vũ giả, mỗi người hai, 30 triệu không giống nhau. Người cầm đầu vũ khí, vì là huyền giai thượng phẩm, những người còn lại vũ khí, vì là huyền giai trung phẩm. Trong đó đan dược, dược liệu, yêu đan đồ vật, tất cả đều giá trị to lớn. Yêu đan cùng dược liệu, vũ phong đều sẽ lưu lại. Dược liệu luyện đan không cần phải nói, yêu đan luyện chế yêu nguyên đan, để Long Kỳ tăng cao thực lực, hiện tại còn thêm vào kim sư thú, tiêu hao chắc chắn càng thêm to lớn. Ngày thứ hai, Vũ Phong hai người đi tới giao dịch hội chỗ. mới biết giao dịch hội người biết tổ chức, người giả đều vì Linh Vũ Tam tầng bên trên. Học viện thông thường các loại giao dịch hội, nhưng người biết tổ chức đều không giống nhau. Thông thường vì là một số ảnh hưởng lớn học viên, cầm một ít quý giá vật phẩm thì sẽ tổ chức một lần giao dịch hội, như đồ gặp phải cần người mới có thể bán ra tốt giá tiền. Cho tới giao dịch hội bên trong, còn lại giao dịch đồ vật, hay là vì là làm nền vật hoặc hứa thuận phong nhờ xe. Hai người tiến vào giao dịch nơi, vừa vặn đến giờ thân thời khắc, mà trong đó đã vô cùng nóng nhiệt, mấy trăm cái quầy hàng trước sắp tới ngàn người giao dịch. Đồng thời, hai người phát hiện trong đó người mạnh nhất đều vì Linh Vũ đỉnh cao. không địa nguyên cảnh võ giả dưới tình huống như vậy hai người càng thêm yên tâm Tư huynh chúng ta kết bạn tầm bảo thu hoạch mỗi người dựa vào nhãn lực vũ phong đối với từ hồng đạo nói bên trong mang theo hỏi dò tâm ý được chúng ta cần không giống kết bạn tầm bảo vô cùng tốt từ hồng đồng ý nói ồ liên hành thảo vũ phong thấy một trên chỗ bán hàng bảy mười mấy cây dược thảo đều vì ba tứ cấp dược thảo trong đó một cây để trò kinh dị còn lại mười mấy cây dược thảo đều vì phổ thông dược thảo từ đại luyện đan dược tới nay vũ phong cũng không từng khuyết quá mà cái kia liên hành thảo là một loại quý hiếm dược thảo có thể luyện chế thối thể đan dược, chính là vũ phong cần. có điều, thấy đối phương tùy ý bày ra, không rõ ràng dược thảo giá trị, vũ phong không biểu hiện ra nóng bỏng, lúc này biểu hiện bình thản tiến lên. đối với hắn hỏi, vị này học trưởng, ngươi những này dược thảo, làm sao giao dịch? chủ quán linh vũ cảnh ngũ tầng, cảnh giới cao hơn vũ phong, gọi học trưởng có thể kỳ tôn kính, gọi học hữu cũng không sai lầm. có điều, vũ phong lưu ý liền hành thảo, tuy biểu hiện cực kỳ hờ hững, tương tự cần kéo lập quan hệ, hay là còn có thể biết được càng nhiều tình huống, cần càng nhiều dược thảo. học viện cống hiến chống đỡ giới, cũng có thể dùng đan dược trao đổi. Đối phương lên tiếng nói, thần thái đồng dạng hờ hững, chưa hiện ra thương nhân đại khách, loại kia làm bộ nhiệt tình. Học viện cống hiến làm sao chống đỡ giới, tại hạ lần đầu tham gia giao dịch, không rõ ràng trong đó quy tắc. Vũ Phong hỏi, học viện cống hiến sắp xếp, phân phát điểm cống hiến, một điểm 3 vạn kim tệ, thu hồi điểm cống hiến, một điểm hai mươi ngàn kim tệ. Lén lút giao dịch tiêu chuẩn, một điểm học viện cống hiến, định giá hai mươi ngàn kim tệ. Đối phương nói nói rằng, học viện cống hiến phát sinh cùng thu hồi, cách biệt càng lớn như vậy, học viện coi là thật. Vũ Phong kinh ngạc nói, đối phương nói bên trong tâm ý, Vũ Phong cực kỳ rõ ràng. Học viện tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành thì lại khen thưởng công hiến, chính là phát sinh điểm công hiến. Học viên hồi đói tại Nguyên thị muốn tiêu hao học viện công hiến, tức là thu hồi điểm công hiến. Có thể mỗi điểm công hiến trị trong lúc đó, giá trị cách biệt thực sự to lớn. đa tạ học trưởng giải thích nghi hoặc. vũ phong ôm quyền nói, lập tức lại hỏi, không biết học trưởng những ngày dự thảo cần bao nhiêu điểm công hiến, cần loại nào đan dược giao dịch. 60 điểm công hiến trị. như lấy đan dược giao dịch, thông thường tam cấp đan dược đều có thể, đều lấy giá thị trường so sánh. đối phương nói nói rằng, cũng có vẻ cực kỳ kiên trì. sáu điểm công hiến, vì là một vạn kim tệ. học trưởng giá tiền này rất công đạo tiểu đệ liền lấy đan dược giao dịch một viên tam cấp linh nguyên đan một viên tam cấp sinh cơ đan học trưởng nghĩ như thế nào vũ phong đối với hắn hỏi này hai viên đan dược giá trị có điều trăm vạn kim tệ ra mặt học đệ không khỏi về giới quá ác đối phương bất mãn nói ha ha học trưởng trước tiên kiểm tra đan dược lại nói cụ thể giá cả vũ phong lên tiếng nói có vẻ cực có lòng tin đồng thời đưa lên hai loại đan dược có thể so với trung phẩm đan dược này hai viên xác thực trị cái giá này chỉ cần học đệ đồng ý giao dịch những dược liệu này toàn quy học đệ đối phương nói rằng tại hạ lấy ra đan dược tự nhiên đồng ý giao dịch vũ phong nói rằng đối phương trong lời nói đối với đan dược cực kỳ thỏa mãn như vũ phong muốn thêm chút kim tệ đối phương như thế sẽ đồng ý mà vũ phong không phải vì là người tham lam không biết học đệ có thể hay không đem linh nguyên đan bán ra vũ phong thu qua dược liệu đối phương lần thứ hai hỏi như học trường có thể lấy ra linh dược thảo các loại linh vật các loại yêu đan tại hạ đều có thể đan dược giao dịch có điều tại hạ đan dược không sẽ bán ra kim tệ học trường làm sẽ hiểu học đệ những đan dược này tùy ý bắt được nơi nào đều có thể bán ra giá cao mà với trong học viện kim tệ công dụng không lớn Vũ Phong nói rằng, chuyện này, đối phương hơi chút chần chờ, tiện đà nói hỏi, Tam giai băng thuộc tính yêu đan, học đệ ra giá bao nhiêu? Tam giai băng thuộc tính yêu đan, chẳng biết vì sao loại cấp bậc. Để theo, để giá thị trường tiêu chuẩn. Vũ Phong hỏi, băng thuộc tính yêu đan chính là Vũ Phong cần. Vũ Phong thu mua yêu đan, đa số dự trữ dược, hiện nay cần nhất chính là băng hỏa yêu đan, bởi vì lòng Kỳ cần. Hỏa thuộc tính yêu đan dễ tìm, băng thuộc tính yêu đan khó tìm. Có điều, Vũ Phong hiện nay đối với kim thuộc tính yêu đan tương tự cực kỳ cần. Kim sư thú vì là kim thuộc tính, có thể giúp đỡ tăng cường thực lực. tam giai trung kỳ, băng thiểm thư yêu đan, tuy là vì tam giai trung phẩm, có thể so với tam giai thượng phẩm. Đối phương nói rằng, đồng thời lấy ra yêu đan. Tam giai trung phẩm yêu đan, giá thị trường 20 triệu kim tệ, tam giai thượng phẩm yêu đan, giá thị trường 30 triệu kim tệ. Này viên yêu đan thực tế phẩm chất, trị dưới 25 triệu kim tệ, học trưởng nghĩ như thế nào?" Vũ Phong hỏi. Trong lòng đối với hắn yêu đan thỏa mãn, 30 triệu kim tệ đồng dạng giao dịch, có thể dù sao giao dịch bên trong làm nói thương, sẽ không đem giá cả để đến quá cao. Như học đệ, lấy ra trước như vậy linh nguyên đan, năm viên định giá 25 triệu liền có thể hoàn thành lần này giao dịch đối phương nói rằng tương tự không cố ý tăng giá học trưởng thoải mái này đương nhiên có thể vũ phong lấy ra linh nguyên đan cùng đối phương hoàn thành giao dịch lập tức vũ phong lần thứ hai lấy ra trước liền hành thảo đối với hắn hỏi học trưởng này cây dược thảo với nơi nào thu được nếu có thể báo cho tin tức tiểu lệ tất làm thông tạng liền hành thảo luyện thối thể đan dược dược liệu cần thiết lượng rất lớn vũ phong ôm hy vọng muốn hỏi chớ mong được biết tương quan tin tức chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử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 nhu đồ hồn lực khôi phục, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 305, Đông Hoàng Đảo trấn. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 305, Đông Hoang Đảo trấn. Ngày mai giờ mẫu trưa, ba cái linh vũ giả, hội tụ bên ngoài truyền thống trận. Cổ huynh, thật không tiện, để ngươi chờ trực rồi. Ba linh vũ giả bên trong, liền ổn nói. Nơi nào, cổ Mộ đồng dạng vừa tới. Đối phương cũng ổn quyền đáp lễ, trong lời nói có chút cung kính.